mươi 426, Cha ra Manh Mối Đại Minh Cung mặc dù có rất nhiều cung điện, nhưng Trương Hoán vì tiết kiệm chi tiêu cung đình đồng thời cũng xuất phát từ suy nghĩ an toàn nên bảo mấy thê thiếp đều đến ở tại trong lăng khởi điện. Mặc dù như thế, dãy lăng khởi điện có kiến trúc to lớn hay còn dư giả để cho mấy người bọn họ ở lại được. Trước mắt, Trương Hoán cả thể có hai thê ba thiếp tổng cộng 5 người. Tránh thê bùi bánh 10 ngày trước đã chính thức được sắc phong là hoàng hậu, thứ thê thôi chữ được phong làm nguyên phi, quý phi vốn là để cho bình bình. nhưng nàng khinh thường với thân phận cũng không nguyện bị lễ nghi cung đình trói buộc nên trước sau không chịu gả cho trương hoán bất đắc dĩ trương hoán đành phải phong bình bình làm tân quốc phu nhân vị trí quý phi cũng tương ứng bị bỏ trống tiếp xuống phía dưới thiếp dương xuân thủy được phong làm thụ phi sau đó đức phi cùng hiển phi tất cả cũng để trống thiếp khác của trương hoán cũng là công chúa lý ngân bình dân tộc khương được phong làm chiêu nghi cuối cùng một người nạp thiếp hoa cẩm tú thì được phong làm chiêu dung so với hậu cung đường huyền tông lý long cơ có hơn bốn vạn người Hậu cung Trương Hoán không nói là vô tiền thì cũng coi như là khoáng hậu. Mặt khác trong mấy người con của Trương Hoán thì con trưởng Lý Kỳ được phong làm vung vương, con thứ phong làm triệu vương, con gái Lý Thu được phong làm vũ dương công chúa. Trong cung không có gì giải trí, cả nhà tập trung trong đại điện chơi trò ném thẻ vào bình rượu. Tại phía trước hơn hai trượng có đặt một cái cái bình cao chân, mỗi người mười mũi tên nếu ném chúng có thưởng. Loại trò chơi này mà nói là để người lớn chơi đùa thì không bằng nói là người lớn đang cùng con cái chơi đùa. Cả nhà đang đùa một hồi thì người lớn đều từ từ lui ra ngồi ở một bên xem đám trẻ con ném tên. Trước mắt vẫn còn có 5 người đang chơi. Ngoại trừ ba đứa con đủ điều kiện thì có thêm hai người. Một người đương nhiên là bình bình tính trẻ con chưa hết, mà người khác là con gái nuôi Thi Bách Linh mà trường hoán thu nhận tại Trần Lưu. Còn anh trai của bé là Thi Dương lại giống như người lớn cũng chỉ ngồi ở một bên xem cuộc chiến, có vẻ như khinh thường với việc chơi loại trò chơi ngây thơ cùng bọn nhỏ. Đồ tồi, cháu đã ném liền hai lần. Bình Bình với vết thương đã khá hơn quên hết tất cả, nàng kéo Lý Kỳ Chen ngang từ phía trước ra. Lý Kỳ Chen ngang không được lại cười hì hì chạy đến cuối cùng. Bách Linh, tới phiên cháu. Bình Bình kéo Thi Bách Linh trắng nón mà nói nhỏ bên thai cô bé, không nên căng thẳng, nhìn chuẩn hay ném. Thi Bách Linh năm nay hãy còn không đến 4 tuổi. Lúc ở Trần Lưu thì bé gầy như quét tuổi, trên người đầy cháy giận, trải qua hơn một tháng chăm sóc thì bé mới từ từ mập lên, ra hồng hào. Hơn nữa bé có đôi mắt tròn trịu thật to, đúng là tiểu cô nương cực kỳ khả ái, người gặp người thích. Đặc biệt là Bình Bình thích nó nhất. Thi Bách Linh cực kỳ xấu hổ nên cũng không nói nhiều hơn. Nó cầm hai mũi tên lần lượt trước sau nhắm ngay miệng Bình mà ném. Nhưng bởi vì sức yếu nên không ném chúng. Không sao, ném lại một lần. Bình Bình lại cầm một mũi tên đưa cho nó. Lại đây. Dị Bình dạy cháu. Bình Bình nửa quy xuống, cầm cả bả vai cô bé. Nàng cầm lấy một mũi tên làm mẫu cho cô bé nhìn. Nhìn thấy không, cần phải cầm mũi tên như vậy, đúng. Cứ như vậy, dùng sức ném. Được bình bình dốc lòng dậy, thi bách linh dùng hết sức lực ném ra, đầu mũi tên trúng ngay miệng bình làm tiểu nương hoan hỉ vỗ tay nhảy dựng lên. Đáng tiếc mũi tên kia lại đập vào miệng bình rồi rơi trên mặt đất. Ánh mắt tiểu cô nương lập tức cảm đạm đi. Không có việc gì. Không có việc gì. Cái này kỳ thật cũng tính như ném chúng. Bình Bình vội vàng nhặt mũi tên lên trực tiếp nhét vào Bình. Di Bình, Di xấu lắm. Lý Kỳ đứng ở cuối cùng đột nhiên kêu lên đây rõ ràng là chưa ném vào. Bách Linh, đến phía sau đi. Thi Dương ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng trách cứ em gái. Thi Bách Linh sợ hại anh, vội vàng chạy đến phía sau đi xếp hàng. Đây mà là anh à, sao giữ như vậy? Bình Bình thấy cô bé bị hù dọa chạy đành phải than thở một câu, lại lấy mũi tên kia ra ngoài, tức giận bảo, đến phiên ta. Nàng chân tay dài nên ba mũi tên tự nhiên đều trúng, nàng ha, kêu một tiếng rồi vội vàng chạy đến trước mặt Chu Quang Huy phụ trách phát thưởng mà thò tay ra đưa phần thưởng cho ta. Chu Quang Huy vội vàng không người cười nói, Bình phu nhân chúng liền ba mũi tên, có thể tuyển chọn phần thưởng hạng A không biết muốn món nào. Phần thưởng cực kỳ phong phú, gần như đều là những món quý năm đó trương hoán có được từ trong vương cung hồi hột. Bình Bình đã sớm nhìn chúng một thanh loan đao đại mã sĩ cách, đà mát, nạm hồng bảo thạch. Nàng đang muốn chỉ hướng loan đao để nói thì lại đột nhiên do dự một lát, rồi quay đầu len lén liếc liếc mắt nhìn Thi Bách Linh. Thấy bé lại một lần không ném chúng rồi túi đầu lại đến phía sau, mà Lý Kỳ lại ném chúng một mũi tên đang mặt mày hưng phấn chạy tới bên này. Phu nhân, muốn thanh loan đao này sao? Chu Quang Huy chỉ vào loan đao mà cười hỏi. Không. Ta không cần cái đó. Bình Bình nhìn lướt qua giá đặt phần thưởng, đột nhiên chỉ vào một chuỗi vòng cổ đại chân trâu to bằng ngón cái mà bảo, ta muốn chuỗi chân trâu kia. Chu Quang Huy hơi kinh ngạc, Bình Phu Nhân cho tới bây giờ không cần trang sức, làm sao lại muốn chuỗi vòng cổ chân châu? Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn lập tức gỡ vòng cổ chân châu xuống đưa cho Bình Bình Phu Nhân của ngài. Dì Bình, cháu cũng chúng. Lý Kỳ giống như một trận gió chạy tới lôi kéo Bình Bình mà bảo, Dì Bình, Dì chọn giúp cháu một cái, một mình cháu cứ chọn đi. Ta còn muốn đi ném mũi tên. Bình Bình cầm vòng cổ chân châu vào trong tay rồi xoay người liền đi. Bên này. Mấy đứa trẻ lại ném một vòng nhưng cũng không có ai ném chúng, Bình Bình lại thừa dịp lúc Thi Bách Linh xếp cuối hàng thì len lén đưa chân châu cho bé cho cháu cái này. Thật sự cho cháu sao? Thi Bách Linh nhìn những hạt chân châu tròn xoe, sáng bóng trong suốt thì mừng vui bất ngờ hỏi lại. Tất nhiên, dì Bình cho thật. Bình Bình đeo vòng cổ chân châu cho bé, chân châu trong suốt và khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của bé tôn nhau lên dạng ngời. Bình Bình khen tự đáy lỏng, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Đột nhiên. dường như nàng lại nghĩ ra cái gì bèn quay đầu lại hung hăng trận mắt nhìn vào mắt Thi Dương, vừa há miệng muốn trách cứ Thi Dương thì lại nuốt trở vào. Lúc này nàng mới vui mừng kéo Thi Bách Linh đi. Di Binh dậy cháu ném, lần này nhất định sẽ ném chúng. Trong khi mấy người lớn trẻ con đang hưng thú giặt rào ném tên, bên này bùi vánh lại khều khều Trương Hoán nói nhỏ, khứ bệnh, chẳng có nhìn thấy không. Nhìn thấy cái gì? Trương Hoán đang ở trầm tư về việc xây dựng thể chế cho tướng thì bị vợ khều, lập tức tỉnh lại. Bùi oánh biết chồng đang thất thần liền chỉ chỉ vào Bình Bình và Thi Bách Linh rồi nói, Bách Linh là trẻ cô nhi, thiếp xem Bình Bình thích nó như vậy. Hay là để nó cho Bình Bình làm con nuôi đi. Trương hoán nhìn qua Bình Bình đang cùng với Bách Linh góp sức ném mũi tên, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn Thi Dương đang liếc mắt nhìn em với vẻ mặt ân cần liền cười nói, ta không có ý kiến, mấu chốt là nó đồng ý. Trương hoán nhìn hướng Thi Dương mà nhếch mép. Bùi oánh cười nói, cái này không thành vấn đề, để thiếp tới nói với nó. Em gái có người trông nom, tương lai nó cũng có thể yên tâm đi ra ngoài làm chuyện. Trương Hoán cũng gật đầu. Bình bình một mực không chịu gả cho mình, nhưng nếu như nàng có con gái thì tâm tư nói không chừng sẽ thay đổi. Hắn vô nhẹ nhẹ chụp mu bàn tay bùi vánh chuyện này ta liền nhờ và nàng. Dứt lời, hắn đứng lên nói hãy nấy, ngày mai phải khai chiều hội, ta cần đi trước chuẩn bị. Ở đây sẽ để cho nàng. Khứ bệnh. Bùi vánh đột nhiên gọi hắn lại, chần chờ rồi mới hỏi, ngày mai thiếp muốn quay về thăm nhà một chuyến. Chẳng có đồng ý không? Trương Hoán đã nghe nói sau khi bùi minh viễn trở về thì ở bùi da bùng nổ tranh chấp, huyên áo cực kỳ nghiêm trọng làm bùi vánh phải đi về giải quyết vấn đề gia chủ bùi da. Hắn không phản đối, liền gật đầu đáp, được rồi. Ta sẽ phái thị vệ hộ tống nàng nhiều hơn, phải chú ý an toàn. Bùi vánh cảm kích liếc mắt nhìn chồng, lại tỉ mỉ dặn dò, buổi tối cần sớm trở về nghỉ ngơi, không nên lại thức đêm, biết không? Trương Hoán cười cũng chắp tay phu nhân yên tâm. Ba ngày ta phê tấu trương được một lượng lớn rồi. Tối nay cam đoan sẽ không phải lại thức đêm. Trong mưa phùn minh ông hai hàng đèn lồng màu vỏ cam treo ở hai bên Long Sa, ba trăm kỵ binh thị vệ hộ vệ chung quanh Long Sa đi về hướng Lân Đức Điện. Ngoài ra còn có hơn 10 hoạn quan cùng năm sáu cung nữ đi theo. Chỉ một chốc, trương hoắn đã đi tới Lân Đức Điện. Trong ngự thư phòng đã chỉnh lý sạch sẽ, luồng sáng êm dịu mà dạng ngời, 80 bản tấu trương nằm ngay ngắn trên bàn, trong một gian nhỏ bên cạnh ngự thư phòng Khởi cư Lang Dương Khiêm đã ngồi nghiêm chỉnh. Chương 427, trong ngoài triều đình, một, Trương Hoán vào gian phòng rồi ngồi xuống, hắn uống một hớp trà nóng liền hỏi, có tấu trương của Ngự sử đại không? Hồi bẩm bệ hạ, chiều nay không có tấu trương của Ngự sử đại. An Trung Thuận bắt đầu dâng lên mục lục tấu trương xin bệ hạ xem qua. Trương Hoán tiếp nhận mục lục tấu trương, hơi hơi nhìn thoáng qua, có tấu trương của Diêm Thiết giám Dương Viêm về việc bỏ độc quyền về hàng hóa, chỉ còn giới hạn trong ba loại muối, sắt, rượu. Còn lại hết thể thả nổi cho phép dân doanh, có đề nghị của trương duyên thưởng thu thập đồ đồng trong dân gian đồng thời đúc một lô tiền vàng bạc khai nguyên thông bảo, tạm thời cho phép lưu thông ở thành thị, có bản tấu của kinh triệu dẫn hàn duyên niên đề nghị hủy bỏ đóng cửa phương môn, cho phép dân chúng đi đêm về về bốn. Đây đều là ý kiến rất có tính xây dựng, điểm này khiến trương hoán rất vừa lòng. hắn chấp chính mới chỉ gần hơn nửa tháng mà không khí triều đình liền bắt đầu từng bước một chuyển biến tốt đẹp. trương hoán đánh dấu trên mục lục tấu trương rồi chỉ chỉ vào tấu trương của trương duyên thưởng mà căn dặn bắt đầu từ nó đi an trung thuận tìm ra tấu trương của trương duyên thưởng đưa cho trương hoán trương hoán mở sổ con ra bắt đầu phê duyệt rồi dần dần lâm vào trầm tư đêm càng ngày càng khuya trong làn mưa phùn mênh mông như sương mù thấp thoáng ngọn đèn đem dịu một mực sáng đến bình minh trong tia nắng ban mai mờ ảo trời mưa đã tạnh. tiếng trống bắt đầu vang lên ầm ầm trong không trung trường an tiếng trống có ý nghĩa hôm nay triệu tập đại triều Mà buổi đại triều hôm nay thì đã được quyết định từ 3 ngày trước, đồng thời đã thông chi cho tất cả quan viên từ hàm thất phẩm tại Kinh Thành. Đó cũng là lần triều hội chính thức đầu tiên của trương hoán sau hơn nửa tháng đăng cơn nên có ý nghĩa không tầm thường. Sau khi chống vang lên không lâu, trên các con đường bắt đầu xuất hiện xe ngựa vào triều. Hộ bộ thượng thư hàn gần như ra khỏi nhà cùng với tiếng trống Nội dung triều hội hôm nay ông ta đã sơ sơ biết một ít, trong đó một việc chủ yếu nhất chính là quyết định thể chế mới của tướng quốc. Phủ đệ của Hàn nằm ở phường An Nghiệp, ra khỏi cửa phường là đường Chu Tước. Trên đường Chu Tước đã bắt đầu có xe ngựa chạy như nước chảy, phần lớn là quan viên vào chiều. Cũng có một phần là thương nhân hoặc bình dân đi làm. Xe ngựa của Hàn chạy thong thả trên đường Chu Tước, thỉnh thoảng có xe ngựa dừng lại nhường đường cho ông ta chào Hàn Thượng Thư. Một chiếc xe ngựa vén màn xe lên để lộ ra một quan viên với khuôn mặt tươi cười. Hàn khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Đến trước Đại Minh Cung thì xe ngựa càng nhiều. nhưng hộ vệ tùy tùng cũng không cho phép tiến vào đan phượng môn làm cho trước cửa đan phượng trở nên vô cùng chật trội rất nhiều quan viên đều xuống xe ngựa trực tiếp đi bộ vào hà nội chỉ chốc lát thấy phía trước vẫn không nhúc nhích liền kéo màn xe nói với hộ vệ trưởng, các ngươi trở về đi thôi ta trực tiếp đi vào ông ta xuống xe ngựa lập tức liền đi vào đan phượng môn khắp nơi trên sân rộng ở đan phượng môn đều là quan viên đang tụng năm tụm ba bọn họ đang suy đoán với nhau thì thầm bàn luận hôm nay có thể sẽ phát sinh chuyện gì Hàn Thượng Thư. Hồng Lư tự thiếu khanh trịnh phổ thấy Hàn đi tới thì vội vàng nên đón, cha của hắn đã từng làm trưởng sử quận Dư Hàng, mà lúc ấy Hàn là thứ sử nên quan hệ hai nhà cực kỳ tốt. Ở phía sau hắn cũng đi tới năm sáu vị quan viên, tất cả mọi người biết Hàn là một trong các trọng thần tin cậy nhất trước mắt Hoàng Thượng. Từ miệng ông ta có lẽ có thể biết một ít về xu thế tương lai của triều đình. Trịnh phổ tiến lên thi lễ thật thấp tham kiến Hàn Thượng Thư. Mấy tên quan viên trẻ tuổi hậu bối ở phía sau cũng vội vàng tiến lên thi lễ. Hàn khoát tay cười nói, các vị đều đến từ sớm là rất tốt. Cần cù mới có thể chấn hương nước, hy vọng các vị tiếp tục duy trì. Hàn Thượng Thư, đại triều hôm nay có chuyện gì lớn phát sinh, liệu có thể tiết lộ một hai điều? Xung quanh chính phủ, các quan viên khác vội vàng phụ họa đúng vậy, Hàn Thượng Thư tiết lộ cho chúng tại hạ một đôi điều đi. Lúc này, bên cạnh lại có mười mấy người đi tới vây quanh giải cổ tha thiết mong chờ nhìn Thượng Thư, Hàn mỉm cười bảo, vậy hạ chuẩn bị tăng lương cho quan viên trung tầng và lớp dưới. Đấy xem như tin tức tốt đi. Ông ta vừa dứt lời, vài tên quan viên trẻ tuổi liền nhịn không được bắt đầu hoan hô. Lương một năm của quan viên đại đường tổng cộng có 18 cấp. Trong thời kỳ khai nguyên quan lớn nhất phẩm mỗi tháng có khả năng lĩnh 31 quan tiền, cuối năm còn có 700 thạch gạo lộc. Cho tới quan nhỏ bậc cửu phẩm mỗi tháng tiền lương không được hai quan, cuối năm có gạo lộc 52 thạch. Trải qua thời gian mấy chục năm, tiền lương gạo lộc của quan viên mặc dù có hơi tăng, Nhưng vấn đề là trong thời kỳ khai nguyên một đấu gạo không quá 10 văn tiền, còn hiện tại đấu gạo có giá 150 tiền. Năm ngoái thậm chí đến 6 700 tiền. Đáng quan lớn tài sản hùng hậu thì có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng quan viên trung tầng và lớp dưới lại chịu áp lực thật lớn lên cuộc sống. Tuy có một chút trợ cấp dụng đất, nhưng trên có người già dưới có trẻ nhỏ, người nhà trong gia tộc hoặc của thê thiếp đến xin giúp đỡ, nghề mặt mũi cũng phải giúp đỡ chút ít. Lại còn đi lại việc lễ nghĩa ngày thường. Chuẩn bị quan trường cuối năm loại nào mà không cần tiền Như thế, tiền liền rõ ràng thiếu hụt Mấy năm trước, lúc đùi Tuấn cầm quyền lại là khi triều đỉnh túng quấn tài chính nhất Có thể phát lương đúng hạn liền cảm tạ trời cao Làm sao còn có thể trông cậy vào tăng lương Cho nên tân đế lên ngôi thì việc mọi người hy vọng nhất chính là tăng lương Húng chi mấy tháng vừa rồi quả thực trương hoán kiếm được không ít tiền Kho lâm tràn đầy nên cơ hội tăng lương cũng chín mỗi Hàn là hộ bộ thượng thư, nam tài chính đại đường trong tay Ông ta có tin tức muốn tuyên bố thì làm sao mọi người có thể không có hứng thú. Trả mấy chốc, quan viên vây tới xung quanh càng ngày càng nhiều, ước chừng có hai ba trăm người. Ngay cả một vài quan viên tứ phẩm cũng xuống tới. Hàn thấy số người quan tâm đến việc tăng lương liền khẽ ho nhẹ một tiếng lại lên giọng bảo, lần này tăng lương chỉ giới hạn từ ngũ phẩm trở xuống. Bệ hạ suy nghĩ đến gia cảnh của các vị cho nên mức tăng sẽ không nhỏ. Nhưng bệ hạ lại hy vọng trong chiều có thể phát động làn gió cần kiệm. Hiện chi tiêu ở trong cung đã là thấp nhất từ lúc đại đường kiến quốc tới nay. Thậm chí còn không đến một nửa thời thôi Thái hậu. Mọi người cũng thấy đó, hoàng quan và cung nữ trong cung tổng cộng chỉ còn không đầy 300 người. Thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương của chúng ta đều chủ động từ bỏ lương đồng, xe không quá một chiếc, người hầu không quá 5-3 người. Các vị, bệ hạ cùng hoàng hậu đều làm gương tốt. Hy vọng mọi người càng nên nghiêm khắc kiềm chế bản thân không để ột phen khổ tâm của bệ hạ bị vùng phí. Hắn nói giữa trăm quan lại khiến cho vang lên một trận ồn ào. Tăng lương tất nhiên đáng mừng, nhưng cắt giảm chi tiêu thường thường kéo theo xóa bỏ quan lại thừa. Trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng là quan viên triều đình thật sự nhiều lắm, từ 5 năm trước sau khi mở rộng chế độ môn ấm thì quan viên các thự nha triều đình bành trướng mạnh mẽ. Nhất là trong các chức vụ tầng dưới, một chức vụ thường thường có hai 3 vị quan viên, mà đó mới chỉ là có chức quan, còn có tăng quan, nhàn quan, dưỡng lao quan vệ về bốn, thì chưa nói. Thái tử còn chưa xác lập, nhưng quan viên Đông Cung thì có hơn 200 người mà cả ngày không có việc gì. Còn có quan thuộc các vương phủ, cũng có phẩm bậc hẳn hoi và đều phải có tài chính nuôi sống. Nhưng hiện tại Hoàng thượng ngay cả Tần Phi cũng chỉ có 5-6 người, cung nhân không đến 300. Cho nên mặc dù Hàn không có nói rõ ra, nhưng ý bên ngoài lại nói rất rõ ràng. Nếu Hoàng thượng muốn làm gương tốt thì có ý nghĩa chỉnh đốn tắc phong và uy tín của quan lại sắp bắt đầu rồi. Trong lúc Hàn đang trao cho đông đảo quan viên trẻ tuổi cả cây củ cải lẫn cây gậy thì ở nội cung hàm nguyên điện Trương Hoán đang tiếp kiến Thôi Ngụ khẩn cấp cầu kiến. Thôi Ngụ suy nghĩ suốt một đêm. Rốt cục ông ta đã hiểu rõ vì sao đại ca phải bảo mình từ chức vụ tả tể tướng. Trương Hoán biếm chức hữu tể tướng của Bùi Hữu cũng không phải do hắn muốn hạ thủ Bùi Gia. Mà là chức hữu tể tướng này gây trở ngại cho bố cục chế độ của hắn. Hắn không cần chức tể tướng duy nhất mà là muốn trúng tướng. Cho nên sau khi biếm đi chức hưu tể tướng lại bổ nhiệm bùi Hữu làm chức thượng thư quan trọng nhất là lại bộ thượng thư. Đồng thời cũng bảo lưu tư cách tướng quốc cho ông ta. Vậy còn chính mình. chức tả tể tướng này cũng gây trở ngại cho việc thực hành thể chế trung tướng. So với bị trương hoán tìm cớ miễn đi thì không bằng chủ động từ trước. Thân tuyệt đối đồng ý với suy nghĩ của bệ hạ. Chính sự quyết không thể do một người nắm. Để phối hợp với sự cải cách của bệ hạ, thân nguyện ý từ chức tả tể tướng. Trương Hoán không nói gì hồi lâu. Hắn biết tất nhiên đây là ý của Thôi Viên. Chỉ có Thôi Viên mới có thể nhìn thấu bố cục của mình. Có điều là Thôi Ngụ nói quá thẳng làm hắn tức thời không xuống thăng được. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng tránh khỏi mình lo lắng tìm cớ với ông ta. Trương Hoán đột nhiên cười nhạt mà nói, nếu Thôi hái Khanh hiểu rõ dụng tâm của châm thì chấm sẽ thanh toàn cho hái Khanh. chương 428, Trong Ngoài Triều Đình, 2. Hán tiện tay lấy ra chương trình hội nghị của buổi chiều hội hôm nay rồi ghi thêm một vài chữ ở phía sau cùng. Lúc này, tiếng chuông vào chiều đã vang lên. Một tên hoạn quan bước nhanh tới bẩm báo, bệ hạ, tới lúc xuất hành rồi. Trương Hoán đặt bút xuống, lúc này mới đứng lên nói với thôi ngụ, thôi Ái Khanh, chấm dứt tán thưởng cách Khanh nói thẳng. Mặc dù tương lai sẽ không có danh hiệu tả tể tướng, nhưng chấm vẫn sẽ cho Khanh làm chủ quản môn hạ tỉnh, vào ban tướng quốc. Thần tạ long ân của bệ hạ. Trương Hoán cười cười xoay người đi tới đại điện nhưng sắc mặt thôi ngủ lại liên tục biến đổi ông ta thấy hoàng thượng sắp đi xa thì đột nhiên lấy hết dũng khí nói lớn tiếng vậy hạ an ám sát trương phủ không phải do thôi ra gây nên khanh nói cái gì trương hoán dừng bước ở cách vài chục bước hắn tử từ, từ nheo mắt mà cũng không quay đầu lại chỉ lạnh lùng hỏi chấm không hiểu khanh đang nói cái gì thôi ngủ bùm một cái mà quỷ xuống nói đầy đau xót vậy hạ thân nguyện ý lấy danh dự liệt tổ liệt tông thôi ra mà thề Chuyện này xác thật không phải đó thổ ai ra chúng thần gây nên. Cho tới bây giờ chấm cũng không hề nói là do thôi ra các ngươi gây nên. Trương Hoán cũng bị Thôi Ngụ thề độc làm chấn động trong lòng. Hắn từ từ xoay người, vẫn thản nhiên hỏi, đây là lời của Thôi Viên hay là ý tứ của Khanh? Thôi Ngụ thấy Trương Hoán đang vội vã vào chiều thì lại ngưng bước, ông ta biết sự thật đã có thể xoay chuyển liền từ lập tức tận dụng cơ hội, hồi bẩm bệ hạ, đó cũng là ý tứ của gia chủ nhà chúng thần. Gia chủ đã sai người đi thăm dò làm rõ chuyện này. Tuyệt không để cho hung thủ thực sự thực hiện được kế giá họa, Tốt lắm, chấm liền chờ các ngươi điều tra báo cáo. Trương Hoán bỏ lại một câu nói, liền bước nhanh rời đi. Trên điện hàng nguyên, quan viên đen ngòm đứng đầy nửa đại điện. Các quan đã là thất phẩm có ước chừng 2-3 ngàn người. Cũng có rất nhiều quan lại địa phương về kinh làm việc, vừa gặp lúc nên cũng tham gia lần triều hội này. Lời hàn vừa mới ám chỉ đã truyền khắp trăm quan, trong lòng mỗi người đều là mừng lo ưu nửa nọ nửa kia. không biết lần chấn chỉnh quan lại sắp tới liệu có rơi vào đầu của mình hay không. bệ hạ giá lâm. Khi hoạn quan trực cao giọng hô một tiếng, trong điện hàm nguyên lập tức yên tĩnh lại. Lập tức tám tên hoạn quan bưng khay vàng nối đuôi nhau mà vào, lại có 16 đứa cung nữ cùng hoạn quan vây quanh Trương Hoán xuất hiện ở trên thềm ngọc. Thôi ngủ cũng đã lặng lẽ từ cửa hông khác đi vào trong bàn. Bùi hưu vẫn luôn chú ý tới ông ta, thấy ông ta đi vào từ bên cạnh điện thì trong mắt dường như có hơi khó hiểu. Trương Hoán ngồi ở trên long vị nhẹ nhàng khoát tay ra lệnh khai triều bệ hạ có chỉ khai triều mấy ngàn người đứng lên không mình hành lễ đồng thanh hô lớn chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ chúc ngôi hoàng vạn thuế, vạn vạn thuế. chúng ái khanh bình thân tạ ơn bệ hạ chúng quan lễ xong thì đứng thẳng người lúc này trương hoán cao giọng nói với mọi người trước khi nghị sự đầu tiên chấm muốn để các vị ái khanh gặp mấy người trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều liếc mắt về phía ngoài điện không biết hoàng thượng muốn cho bọn họ gặp người nào Tuyên bốn người Đỗ Hoàn lên điện. Đỗ Hoàn, đây là một tên xa lạ, gần như tất cả mọi người cũng không hề nghe nói tới. chả mấy chốc, ở cửa đại điện xuất hiện bốn bóng người dàn oai. Trong điện hà nguyên rộng rãi cao lớn, bốn người này trông thực nhỏ bé cô đơn. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt của bốn người. Dưới ánh mắt của mấy ngàn người nhìn chăm chú, bốn người Đỗ Hoàn trông hơi căng thẳng, thậm chí còn vấp chân một cái suýt nữa ngã sấp. Nhưng dần dần bọn họ bắt đầu ngẩng đầu lên. Bước chân cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kiên định, cuối cùng bọn họ đứng ở trên thềm ngọc. Lúc này, Trương Hoán từ từ đi xuống thềm, chỉ vào bốn người này mà trầm giọng nói với quân thần. Trước hết chấm giới thiệu cho các vị một lần, bốn người bọn họ đều là tướng sĩ bị bắt trong chiến dịch đát La Tư. Không biết trong các vị còn có bao nhiêu người có thể nhớ tới trận đánh trong năm thiên bảo thứ mười khiến cho chúng ta phải từ bỏ vùng đất tử thông lĩnh sang phía Tây. Đại điện im áng, bốn người già tóc trắng xóa giường như mở ra đường hầm thời gian. chiến dịch thảm thiết mấy chục năm trước lại bắt đầu hiện lên trước mắt mọi người dường như âm thanh hào hùng năm đó vẫn còn quanh quẩn bên thai mọi người thời kỳ thiết kỵ đại đường tung hoành vạn dặm đã lặng lẽ bị dòng sông năm tháng bao phủ rồi biến mất trong trí nhớ của mọi người nhưng hôm nay bốn người lão binh này xuất hiện làm cho tất cả mọi người lập tức ý thức được thời kỳ huy hoàng của đại đường kỳ thật cũng không xa lắm chỉ có tinh thần kiên cường trốn xa trường ý chí đi vạn dặm trong lòng của dân tộc đã lùi tàn nhìn mái đầu tóc trắng xóa của bốn người này Nhớ tới lúc bọn họ còn thanh xuân nhiệt huyết thì rời cố quốc đi xa vạn dặm vì nước mà chiến đấu. Nhưng không may mắn bị dị quốc bắt đi. Thoáng cái đã hơn ba chục năm trôi qua, nhưng bọn họ lại chưa từng quên cố hương của mình. Vô số buổi tối đứng ở trên đồi cao nhìn về phương đông xa xăm, bọn họ lại nhớ biết bao cha mẹ vợ con của mình. Trong các đại thần bắt đầu có người cay mũi thổn thức vì nỗi bất hạnh của bọn họ. Không có người nào nói nên lời trong đại điện, chỉ có âm thanh sực sôi của đại đường hoàng đế đang vang vọng, ba mươi mấy năm qua. Bọn họ chưa bao giờ quên cố quốc của mình, trong tim bọn họ không lúc nào là không nhớ về cố hương và thân nhân của mình. Lần này đây, bọn họ rốt cục từ xa vạn dặm đã trở lại tổ quốc của mình. Bọn họ đã may mắn, bởi vì còn có hàng ngàn vạn người bị bắt vẫn còn đang ở dị quốc tha hương làm nô lệ. Trong bọn họ có rất nhiều người đã chết xa quê nhà, rất nhiều người đến lúc lâm trung đều nhìn về hướng cố quốc của mình mà vô cùng đau xót phải rời khỏi cuộc đời. Sở dĩ chấm muốn mời bọn họ đến đại điện. Là muốn để cho chư vị đều nhớ, hiện tại vẫn không phải là lúc chúng ta hưởng lạc. Nỗi sỉ nhục và khổ nạn của dân tộc Đại Đường chúng ta đã phát sinh trước kia, chúng ta còn có ngàn vạn đồng bào vẫn ở trong tay người đại thực, người tộc thổ phiên, người hồi hột làm nô lệ. Không thể để bị làm nụ, cho nên chấm muốn các vị ái khanh cùng chấm bắt đầu chăm lo việc nước, làm cho Đại Đường chúng ta sớm ngày trở nên cường thịnh. Chỉ có Đại Đường cường thịnh mới có thể làm cho những dị tộc còn đang ức hiếp đồng bào Đại Đường chúng ta phải đặt roi ra xuống. chủ động thả đồng bào chúng ta quay trở về. Nếu như khi đó bọn họ vẫn không chịu trả lại, vậy chúng ta sẽ dùng chiến đao cùng giáo mát tới cửa bọn họ, thanh toán nợ cũ với bọn họ. Âm thanh mạnh mẽ rỗng rạc giấy lên nhiệt huyết ở sâu trong nội tâm mỗi người. Vô số âm thanh trong đại điện phụ họa chúng thần nguyện cùng chung hoạn nạn với bệ hạ. Rửa sạch quốc sỉ. Cuối cùng, vô số âm thanh hòa nhập làm một, tình cảm mọi người trong đại điện chào dân sụp sôi chúng thần nguyện cùng bệ hạ chăm lo việc nước, sướng ngày làm đại đường cường thịnh. Trương Hoán hơi quát tay. lập tức trong đại điện lại yên tĩnh hắn vai bốn người đối hoàn thật thấp rồi lập tức sai người đưa bọn họ ra khỏi cung hào khí triều hội đã được một lời dạo đầu kỳ diệu của trương hoán phát động nổi lên đồng thời hắn cũng mượn sự bày tỏ đối với cựu binh đắt la tư khiến mọi người đều biết rõ ràng quyết tâm của hoàng thượng chăm lo việc nước dưới cờ đại nghĩa sự đổi mới thể chế quyền lực tối cao đại đường sau thời khai nguyên cuối cùng lại mở màn một lần nữa bãi trước thực quan của tả hữu tể tướng trung thư lệnh môn hạ thị trung lấy bảy người thượng thư lục bộ cùng môn hạ thị lang làm tướng, bàn bạc với chính sự đường để thay phiên chấp chính việc chấp bút. Mỗi người có hạn định 10 ngày. môn hạ có quyền bổ nhiệm bãi trước. thánh bút phúc đáp cũng không ngoại lệ. hoàng đế có quyền trực tiếp bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên từ tứ phẩm, nhưng không thể vượt qua trung thư mà phát chiếu với những việc quan trọng. bản chế cáo của viện hàn lâm cũng không được vượt qua quyền lục bộ, chỉ giới hạn với bái miễn các tướng, hạ lệnh trinh phạt. người tuyên bố điều lệ cách tân là lại bộ thị lang hồ dông. mặc dù lần này hắn không thể chen vào đội ngũ tướng vị nhưng hắn lại có thể khống chế nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên trung hạ tầng quyền lực cực kỳ quan trọng ai cũng biết hắn là tâm phúc dùng thành của trương hoán hắn làm tướng chỉ là việc sớm muộn sau khi đọc bản chiếu thư bãi quyền của tướng quốc và phân quyền cho tướng quân hắn lập tức lại tuyên bố một bản bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quan trọng bãi miễn chức tả tể tướng môn hạ thị trung của thôi ngụ chuyển sang làm môn hạ thị lang đồng thời ra phong làm kim tử quang lộc đại phu Đồng Trung Thư môn hạ bình chương sự. Cái này hiển nhiên là vì để phù hợp với chế độ cải cách tướng quyền mà định ra. Bản thân Thôi Ngụ cũng không có hành động không làm tròn chức trách nào. Cho nên khi giáng Thôi Ngụ từ môn hạ thị trung hàm tránh tam phẩm xuống tránh tứ phẩm môn hạ thị lang, chương hoán lại đồng thời phong ông ta làm kim tử quang lộc đại phu hàm tránh tam phẩm để vẫn giữ quan phẩm của ông ta như trước. Chương 429, trong ngoài triều đỉnh, 2, B. Thôi Ngụ lập tức đi ra khỏi ban, tiến lên không người tạ ơn thần tạ ơn bệ hạ Trương Hoán mỉm cười nói với ông ta, thôi Ái Khanh, sau này môn hạ tỉnh là ti chuyên xem xét sửa sai, trách nhiệm quan trọng. Hoàng đế Thái Tông từng nói, chiếu xác trung thư hoặc có lỗi lầm thì môn hạ đương nhiên sửa sai, hoặc cầu thả và trả thù riêng, biết là bất chính mà vẫn chỉ thuận theo ý của một người thì là họa lớn của triệu dân. Đây cũng là việc làm mất nước, cho nên chấm hy vọng Khanh có thể giữ nghiêm triều chính, chớ vì nhân tình mà bưng lỏng. Thôi ngụ cảm giác sâu sắc sự tín nhiệm của Trương Hoán đối với mình. ông ta thi lệ thật thấp rồi nói nghiêm nghị thần quyết không để phụ thánh nhân của bệ hạ giữ nghiêm chính mình lẫn mọi người dùng việc để bàn việc tuyệt không có nửa điểm làm việc theo tình riêng hay nể nang trương hoán gật đầu lại lệnh cho hồ dông tiếp tục tuyên bố hồ dông nhẹ nhàng ho khan một tiếng tiếp theo lại đọc cải cách cơ cấu ở các địa phương hủy bỏ chế độ quận thiết lập thời thiên bảo khôi phục chế độ châu trước thời thiên bảo thứ sử các châu trực tiếp do triều đình phụ trách hủy bỏ chế độ mười đạo thiên hạ hủy bỏ quan sát sứ các đạo đổi thành giám sát xứ và tuyên phủ xứ đi kiểm tra không định kỳ các châu, hủy bỏ trước thiết biệt ở các châu. Ở trước thời tùy, quan phủ địa phương chia 3 cấp châu, quận, huyện. Nhưng sau thời tùy đường, cấp quận liền từ từ hủy bỏ, trực tiếp thiết lập 2 cấp châu, huyện. Đó chủ yếu là để giảm bất biên chế quan viên địa phương và tăng cường sự khống chế của triều đỉnh trung ương đối với địa phương. Nhưng đến thời thiên bảo lại sửa châu là quận, mặc dù về cấp bậc thì có vẻ như không thay đổi. nhưng trên thực tế thì làm nổi lên tác dụng của đạo nên lại khôi phục ý đỏ ba cấp đạo châu huyện như cách ba cấp tỉnh thị huyện ngày nay vậy cho nên lần cải cách cơ cấu địa phương thì trọng điểm chính là hủy bỏ một cấp đạo đổi quận thành châu lại khôi phục chế độ hai cấp châu huyện để tăng cường khống chế của triều đình đối với địa phương mà quan sát xứ trên danh nghĩa chỉ là chế độ tạm thời nhưng trên thực tế nó chính là cấp quan cao hơn cấp đạo một loại nhậm chức dài hạn cho nên sau khi hủy bỏ cấp đạo ở quan phủ địa phương thì cũng tương ứng hủy bỏ quan sát xứ mà đổi thành giám sát xứ và tuyên phủ xứ tạm thời đó cũng là để tăng cường sự giám sát và khống chế đối với địa phương đổi quận thành châu hủy bỏ mười đạo thiên hạ đối với các quan viên triều đình đều không có nhiều ý nghĩa dù sao nó không đề cập đến lợi ích thiết thân nhưng ngay sau đó hồ dông tuyên bố việc thiết lập một cơ cấu thì lại giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ làm kích động một tràng ồ lên trên đại điện từ sau thời khai nguyên việc chiếm đoạt ruộng đất ngày càng nghiêm trọng huyền tông hoàng đế từng ba lần hạ chỉ nghiêm cấm chiếm đoạt ruộng đất nhưng hiệu quả rất thấp bởi vì lý do thiếu chế độ nay từ thời đại loạn chuyển sang thái bình đất đai vô chủ trong thiên hạ đã hơn 400 trăm vạn khoảnh cùng với tình thế đồng ruộng đã thành khiến cho phải nghiêm khắc khống chế chiếm đoạt ruộng đất cho nên triều đình thiết lập chức thổ địa điền mẫu giám chức đồng diêm thiết giám thống nhất quản lý đồng ruộng thiên hạ các châu lập riêng ty thổ địa điền mẫu khống điền mẫu trưởng tô trực tiếp thuộc về mẫu giám của triều đình Lệnh này vừa đọc ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, tiếng bàn luận trên đại điện nổi lên bốn phía. Đây không chỉ có là nghiêm khắc khống chế chiếm đoạt ruộng đất đơn giản như vậy, bởi vì ba chữ “trưởng tô jong” có ý nghĩa sâu xa. Cái này có ý nghĩa quan nha cấp châu sẽ không còn trực tiếp quản lý thuế ruộng và cây trồng mà chỉ đem số liệu tập hợp từ tô jong các huyện báo lên, còn thuế ruộng cây trồng từ các huyện trực tiếp giao cho thổ địa điển mẫu ti đã thiết lập ở các châu. Như thế thực hành việc chia liệu, do xét lẫn nhau trên sổ sách. một đao cắt đứt sự ràng buộc lợi ích giữa các châu huyện trong tiếng nghị luận ồn ào hồ dông cao giọng lớn tiếng tuyên bố thủ địa điền mẫu giám thiết giám sẽ do điện trung giám bùi minh viễn đảm nhiệm bên dưới lại thiết lập hai chức thiếu giám giúp đỡ đặc biệt để bạt hai người binh bộ viên ngoại võ nguyên hành và giá bộ lang trung lưu tăng nụ đảm nhiệm chức thiếu giám bên ngoài triều đình cùng vào lúc triều đình cử hành tân đế đại triều lần đầu tiên trong phường thông tể trường an cũng thấy năm người kỳ quái Bởi vì kỳ quái chỉ là trong con mắt nhìn của từ dân chúng bình thường. năm người này ai nấy đều có vóc người khôi ngô, bước đi ngẩng đầu đỡ ngực. Mắt bọn họ liếc xéo mang theo một loại kiêu ngạo lạnh lùng đến tận xương cốt. năm người xếp thành hàng đi rất nhanh với khí thế làm cho người bán hàng rong mở quán ở cửa phường vội vàng né tránh sang hai bên. Trong năm người này thì kẻ đi phía trước nhất hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn họ. hắn ước 30 tuổi, phong thái bình tĩnh đầy vẻ nghiêm túc. hắn chính là thủ lĩnh tình báo thôi ra tại Trường An. thôi liên tinh hắn được lệnh của thôi viên điều tra vụ án ám sát trương phủ trong vụ án ám sát tại trương phủ bị về phía quan phủ không có bất cứ ghi chép gì tư liệu của giám sát thất cũng đã bị tiêu hủy toàn bộ thôi viên cho hắn một số tin tức về vụ án cũng là về sau một số gia nhân trương phủ nói lại còn tin về hiện trường cũng là do thôi ninh nói cho đôi lời với thôi tuyết trúc nhưng đó chỉ là những tin tức đáng thương thôi liên tinh dựa vào sự suy đoán chu đáo của hắn đã phát hiện một manh mối thích khách có thể quen thuộc bố phòng trong phủ Hơn nữa có thể thoát đi thì trước đó nhất định đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Hơn nữa có thể khẳng định trong phủ có nội ứng của chúng. Dựa theo lẽ thường suy đoán, thích khách bố trí tỉ mỉ được như thế thì sau đó tất sẽ giết nội ứng để diệt khẩu. Cho nên, chỉ cần xem người trương phủ bị mất tích sau đó là có khả năng tìm được nội ứng này. Có điều là sau đó trương phủ Tịnh không có ai mất tích, tất cả cũng đã được điều tra. Cứ như vậy, sự chú ý của tôi liên tinh liền tập trung tại những người chết đi đêm đó. Buổi tối hôm đó tổng cộng đã chết ba người, một đôi thị nữ tỷ mội và một bà vú nuôi. Thị nữ tỷ mội nghe nói là năm đó trương hoán mua từ chợ nô lệ phượng tưởng, không có thân nhân, đối với Thôi Ninh một mực trung thành và tận tâm. Hơn nữa từ hiện trường mà xét thì bọn họ liều mình bảo vệ tiểu chủ nhân, sau khi chết cũng không có tiền bạc trong người, hẳn là không có động cơ làm nội ứng. Cuối cùng, chú ý của Thôi liên tinh tập trung vào người khác đã chết, đó chính là bà vú nuôi. Bà chết ở gian ngoài phòng. nhưng lại ôm đứa bé chạy ra ngoài, phản ứng cũng có vẻ hơi nhạy bén, mang theo một nỗi hoài nghi. Tối hôm qua cả đêm thôi liên tinh tìm được người đã khám nghiệm tử thi cho ba người chết. Từ trong miệng hắn biết được, vũ nuôi tổng cộng chúng 5 kiếm, trước ngực bị một kiếm chí mạng, phía sau lưng bốn nhát kiếm, mà khi chết mặt út xuống đất. Nói cách khác, thích khách ghê sợ bà ta không chết, nên từ phía sau lưng đâm thêm bốn nhát kiếm. Trong khi đó đứa bé đã được thị nữ ông chạy, cho dù vào lúc thời cơ ít ỏi mà thích khách không vội đuổi theo ngăn cản. Lại coi trọng một bà vú nuôi không quan trọng như thế sợ bà ta không chết là tại sao đáp án gần như liền hiện ra nếu phát hiện ra đầu mối quan trọng này thôi liên tinh liền quyết định tìm căn nguyên vấn đề từ bà ta lúc đầu vê nuôi ở tại thôi phủ hầu hạ thôi Ninh cho nên tư liệu trong thôi phủ cho phép hắn cha ra Vũ nuôi họ Trần nhà ở phường Thông Tể Trường An chồng bán thịt lợn ở chợ trong nhà còn có hai đứa con con gái năm ngoái đã xuất giá con trai 14 tuổi đang đi học tư liệu thôi phủ chỉ có như vậy còn lại thì phải tới cửa điều tra nghe ngóng. Đây, chính là nhà này. Một thủ hạ đã tới từ sáng sớm liền chạy tới chỉ vào một cái cửa nhỏ mà nói, số chúng ta rất tốt, nghe nhà hàng xóm nói, nam nhân nhà này hơn 10 ngày nay cũng không thấy đâu. Nhưng sáng sớm nay thuộc hạ đã thấy hắn, nhưng vẫn không có đi ra khỏi cửa. Thôi liên tinh gật đầu rồi ngẩn đầu đánh giá nhà Trần Vũ Đôi. Đây là một hộ gia đình rất bình thường ở Trường An. Hắn tiến lên hai bước, một căn nhà nhỏ, phòng ốc đã hơi cũ. Hắn nói với thuộc hạ bên cạnh đi tới gọi cửa. Lập tức có hai người đi lên gõ cửa. Có điều gõ hồi lâu mà bên trong cũng không có động tĩnh, càng không có ai ra mở cửa. Thôi liên tinh đảo mắt nhìn vòng quanh, người đi đường không nhiều lắm. Hắn lập tức ra lệnh, leo tường vào. Tường viện rất thấp, trừ hai người ở lại bên ngoài canh chừng bốn người khác nhảy vào. Trong sân rất tiến tĩnh, nhưng trên mặt đất lại không sạch sẽ. Có thể nhận ra được chủ nhân đã lâu không quét dọn. Đột nhiên, trong phòng vọng ra cạch một tiếng. mặc dù âm thanh rất nhỏ, Thôi Liên Tinh lập tức bước giải tiến lên đá một cước làm bay cửa phòng. Một luồng sáng lập tức tràn vào trong phòng u ám, chỉ thấy trong phòng chất đống đồ linh tinh. ở một góc phòng đang có một cái người nam nhân trung niên, đúng là ông chồng đồ tể của Trần Vũ nuôi đang nhìn bọn họ với vẻ mặt hoảng sợ. chương 430 Minh Viễn tiến hiển. Van cầu các ngươi đừng giết ta. Trần đồ tể nói lắp bắp, không nên giết ngươi. Thôi Liên Tinh lạnh lùng cười một tiếng, xem ra ngươi làm chuyện gì đối lý. Rõ ràng là ban ngày mà nói chuyện ma quỷ. Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lưới kiếm lạnh lùng trống vào trước ngực hắn nói. Ngươi thu của bọn họ bao nhiêu tiền? Trần đồ tể do dự một lát thì một dòng máu đã chảy ra hắn trước ngực hắn. Hắn sợ đến lập tức điên cuồng hô loạn, không cần, ta nói. Ta nói. Thôi liên tinh khẽ giảm lực, lại quát một tiếng trói thai, nói mau. Tiền ở đâu? Trần đồ tể toàn thân run rẩy, hắn chỉ chỉ vào góc tường mà nói, đều ở chỗ này. Lập tức một người tiến lên dùng kiếm nạo mặt tường, từ trong tường lấy ra một cái bao vải rồi đặt lên bàn mở ra, toàn bộ đều là những thỏi vàng sang choang, ít ra cũng có bốn năm trăm lượng. Thôi liên tinh liếc liếc mắt số vàng lại lạnh lùng hỏi, tiền không có, vậy ngươi cũng nên nói thật, là ai đưa chỗ vàng này, các ngươi lại bán đứng điều gì? Trần đồ tể ngã quỵ cầu xin, tại hạ xác thật không biết là ai cho, những thứ này là do nhị nương cầm lấy rồi bảo tại hạ thu nhận. Cái khác tại hạ cũng không biết. Vậy làm sao ngươi biết sẽ có người đến giết ngươi? Thôi liên tinh tử từ, từ tối đầu, nhìn chăm chú vào mắt của hắn mà nói hung ác, ta xem ngươi cứ thành thật mà nói tê hát tốt, nếu không ngay cả con gái của ngươi cũng không sống được. Nhị nương đã chết, tại hạ đã biết những thỏi vàng này nhất định là có vấn đề. Mấy ngày trước tại hạ vừa mới tiễn đưa con trai, tối ngày hôm qua mới trở về. Nghe thấy các ngài gõ cửa, tại hạ liền tưởng bọn họ đến. Trần Đồ Tể đã ý thức được người mới đến không phải muốn giết hắn để diệt khẩu nên cũng hơi chấn tinh hoang hốt, một miệng cũng bắt đầu lanh lợi. Nhưng Thôi Liên Tinh lại lập tức nghe ra lỗ hổng trong lời nói của hắn bèn vung tay lên, hai trái của Trần Đồ Tể xoẹt một cái bị cắt rơi một nửa, màu tươi phun ra. Mặt trái của hắn thoáng chốc trở nên hoàn toàn đỏ tươi, cả phòng chỉ nghe thấy tiếng hắn kêu rên khóc la. Thôi Liên Tinh không mềm lòng chút nào, một cước đá hắn ngã lăn, dùng kiếm dí ở cổ họng của hắn mà nói với ánh mắt lạnh lùng: Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn, bức con của ngươi ăn hết. Nói xong hắn liếc mắt, lập tức có một người bắt đầu dùng kiếm xiên qua nửa vành thai của hắn bị cắt rơi xuống đất. Chân đồ tể rốt cục sụp đổ, toàn thân hắn co quắp mà khóc giống nói, tại hạ chỉ nghe nhị nương nói qua một điểm, những người đó chỉ là hỏi nàng những thứ vụn vặt nhất về tình hình trong chương phủ. Mặc dù bọn họ nói tiếng hán rất khá, nhưng nhị nương vẫn có cảm giác bọn họ không giống người Trung Nguyên. Hơn nữa bọn họ còn uy hiếp nhị nương. Nếu nói ra thì sẽ giết cả nhà chúng ta, chúng Tại Hạ đã bắt đầu sợ hãi. Nhị Nương liền thương lượng với Tại Hạ, trước cứ đi Thái Nguyên mua tòa nhà để nếu chuyện không ổn liền lập tức bỏ trốn. Không phải người Trung Nguyên. Thôi liên tinh trầm tư một hồi rồi lại hỏi, vậy bọn họ biết người ở chỗ này sao? Trần Đồ Tể Lòng vẫn còn sợ hãi liền gật đầu cho tới bây giờ Nhị Nương chưa nói với bọn họ, nhưng sáng nay Tại Hạ vừa mới phát hiện, khi Tại Hạ không ở nhà thì đã có người lục qua phòng. Nếu như là trộm vặt thì sao? Không có khả năng là trộm vặt, trong dương không thiếu một văn tiền, hơn nữa bọn họ còn để lại cái này. Trần đồ tể nơm nớp lo sợ lấy từ trong ngực ra một thanh truy thủ, mặt trên còn cắm một cái giấy, trên đó dùng máu viết một chữ tử. Thôi liên tinh cẩn thận xem tỉ mỉ thanh truy thủ này. Đây là một con dao giá rẻ tùy ý có khả năng mua được, không có giá trị gì. hắn tiện tay đặt ở một bên rồi lại đột nhiên nghĩ tới một việc bèn hỏi, vậy những nhà xung quanh có biết con gái của người gả đi đâu không? Trần đồ tể toàn thân chấn động. đột nhiên hắn giống như nổi điên nhảy dựng lên chạy vọt ra phía ngoài hắn đã hiểu ý của thôi liên tinh con trai hắn hiện đang giấu tại nhà con gái ở phượng tường thôi liên tinh một tay túm lấy hắn kéo lại trần đồ tể ngã xuống đất gào khóc xong con ta xong rồi đừng khóc chuyện không nhất thiết đã tới bước đó thôi liên tinh lại suy nghĩ một lát đưa tờ giấy viết chữ bằng máu đặt ở trước mũi người người, lại đặt ở trước mũi trần đồ tể ngươi chuyên giết heo vậy mùi máu này thì ngươi có thể phân rõ đã có bao lâu hay không trần đô tể dần ngừng khóc hắn cẩn thận ngửi ngửi liền nói vẫn còn hơi có mùi vị sớm nhất hẳn là máu đêm qua hơn nữa là máu dê thời gian vẫn còn kịp thôi liên tinh lập tức mệnh lệnh cho hai tên thủ hạ các ngươi lập tức xuất phát đến nhà con gái của hắn mà bố trí nếu có người đến diệt khẩu thì bắt sống cho ta sau khi tân đế lên ngôi thì lần triều hội đầu tiên tiến hành ước chừng hơn ba canh giờ một loạt phương sách cải cách trọng đại được công bố ở lần triều hội này các biện pháp cách tân làm mỗi một quan viên hoặc hơi vui mừng nhót Hoặc mang tâm sự nặng nề, vui lo sướng khổ thì trong lòng mọi người tự biết. Bởi thế cho nên tin tức tăng lương cho quan viên trung cấp và tầng dưới lại không được coi trọng. Chiều hội mãi cho đến sau giờ ngõ mới kết thúc. Bên trong ngự thư phòng, trương hoán quả thực có hơi mệt mỏi hết lực. Nhưng một chồng tấu chương dày cộp trên ngự án liền giống như một cây roi vô hình ở phía sau đánh hắn, khiến cho hắn không dám chỉ hơi lười biếng. Sau khi ăn cơm chưa qua loa thì hắn lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Bậy hạ, lý đạo trưởng đến hoạn quan an trung thuận hạ giọng cắt đứt suy nghĩ phê duyệt tấu trương của trương hoán mời ông ta vào trương hoán lúc này mới nhớ lại chính mình triệu kiến lý bí hắn cười cười hay náy để bút xuống chiêu hội vốn trong kế hoạch chỉ hai canh giờ thì kết quả lại kéo dài tới 3 canh giờ tức là lý bí khổ sở chờ đợi bên ngoài hơn một canh giờ thần tham kiến bệ hạ sau khi lý bí vào nhà thì thi lễ thật thấp ông ta vẫn đang mặc một bộ trang phục đạo sĩ bộ đạo phục bát quái màu vàng hơi đỏ đầu đội mũ trúc Sau lưng đeo một thanh thanh kiếm trừ tà bằng gô đào mục, ông ta mặc bộ trang phục này xuất hiện ở trong đại minh cung, người bên ngoài không nhận ra còn tưởng rằng đây là chân nhân từ núi nào đó, động nào đó được mời tới xem phong thủy, định phương vị. Nhưng không biết hiện tại ông ta chính là phụ tá số một của hoàng thượng. Ví dụ như phương án thổ địa điền mẫu ti, trường tô rong khiến cho sóng to gió lớn trong buổi chiều hội hôm nay chính là xuất phát từ công sức của ông ta. nếu để cho các thứ sử trong thiên hạ biết công việc cai trị này là của ông ta thì e rằng kế hoạch phiêu du nửa đời sau của ông ta sẽ hoàn toàn bị nhỡ lý tiên sinh mời ngồi chương hoán cười híp mắt mà tự mình rót một chén trà mát cho ông ta để an ủi vị đạo sĩ phụ tá khổ sở vì chưa đợi suốt hai canh giờ dưới mặt trời gay gắt lý tiên sinh đã ăn cơm chưa nếu như chưa thì chấm bảo hạ nhân lại chuẩn bị một mâm lý bí miệng khô cổ khát làm tâm can nóng bừng. Mặc dù là hoàng đế tự mình rót trà cho ông ta thì ông cũng không hề khách khí nâng chén trà lên uống ngủ ngục vài ngụm lớn. Đợi cho cái nóng tan đi thì lúc này ông ta mới lại có cảm giác ngụy vị, giờ mới sợ đến vội vàng đứng lên cáo lỗi. Không dám làm mệnh bệ hạ, thần đã dùng cơm chưa? Tiên sinh là bậc cha chú của chấm, trước mặt chấm cũng không cần quá đa lễ. Hoàng thượng mặc dù khiêm nhường, nhưng trong lòng lý bí lại biết rõ ràng, trương hoán có rất nhiều bậc cha chú. Ít nhất già nửa trong chiều đều là như vậy. Chẳng lẽ tất cả cũng không phải đa lệ sao? Lý bí sở dĩ có thể ở dưới triều vài đại hoàng đế vẫn được coi trọng là bố y thị tướng quốc, có thể an toàn lui về với cuộc sống nhàn rỗi không dính đến chính sự thì không chỉ vì ông ta có tài năng xuất chúng, mà cũng vì ông ta rất biết những gì có liên quan đến tâm lý đế vương. Mặc dù trong lịch sử đế vương biết chiêu hiền đại sĩ chỗ nào cũng có, nhưng phần lớn là làm ra vẻ thôi. Đế có khả năng lễ hiền, nhưng hiền không thể tiêu ngạo. Vừa mới rồi Lý Bí bị phơi nắng gắt hai canh giờ đã bị nhiệt độ làm choáng váng đầu óc, nhất thời hồ đồ uống trà bệ hạ rót. Mặc dù ngẫu nhiên cũng không gây tổn thương đến thanh nhã, nhưng nếu ông ta không biết điều lại tiếp tục ăn cơm hoàng thượng mời thì chỉ e là cũng thực sự lại quay về núi nào đó động nào đó mà làm chân nhân. Trương hoàn thấy ông ta không chịu dùng cơm thì cũng không gò ép liền ngồi trở lại vị trí của mình mà cười nói, chấm hôm nay tuyên bố việc quan thổ địa ra kiêm nhiệm thần tài gia cũng khiến cho trong chiều hồn nào. Châm đã lệnh cho lại bộ đề bạt từ các nơi một nhóm quan lại trước hết vào kinh thành dạy bảo 3 tháng rồi mới lại cử đi các nơi nhậm chức. Châm tính thử thì trước mùa đông tới liền có khả năng hoàn thành chuyện này. Chương 431, Minh Viễn Tiến Hiển, B. Lý Bí cũng cười cười mà bảo, lẽ ra, chế độ mới thì trước tiên làm thử vài năm ở một vùng để tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới cho cả nước thi hành. Nhưng bệ hạ nóng lòng chuyện này nên thần cũng không đề cập tới việc làm thử. Nhưng nguyên tắc cẩn thận cũng không thể bỏ đi. Thần lo lắng nhất là bản thân chế độ thì tốt, nhưng đến người chấp hành cụ thể lại thay đổi đi thì trái ngược còn thành thể chế hại dân. Cho nên chuyện giám sát sau đó và biện pháp thay phiên nhất định phải theo kịp, khiến cho chế độ không bởi vì thay người mà biến đổi. Trương Hoán Yên lặng gật đầu, hay cho câu một chế độ không bởi vì thay người mà biến đổi, Lý Bí nói những lời này là nói đến điểm rất quan trọng. Hắn Trầm Tư một lát liền nói, biện pháp giám sát ruộng đất thì chấm chuẩn bị dùng ngự sử đi tuần sắt cùng giám sát thất âm thầm điều tra để hai bên kết hợp. còn như chế độ thay phiên thì chấm tính toán người thứ nhất đảm nhận 3 năm lại đổi cho bọn họ thời gian chuẩn bị nền tảng cho tốt sau đó 2 năm lại đổi đồng thời thực hành cách ly chức vụ để thẩm tra bao gồm cả hai phương diện ngự sử giám sát và gửi thư khiếu nại qua dân quỹ tiên sinh thử xem có thích hợp hay không nghe được mấy chữ gửi thư khiếu nại qua dân quỹ thì lý bí không khỏi xúc động thở dài rồi nói suy nghĩ của bệ hạ cẩn thận chắc chẽ thần tự thẹn không bằng tiên sinh cũng không cần khiêm tốn chứng hoán cười cười Đề tài vừa chuyển lại nói, hôm nay chấm mời tiên sinh đến chủ yếu là để thương lượng một lần chuyện xóa bỏ quan lại vô dụng. Đương nhiên, việc này nên để thảo luận ở chính sự đường, nhưng chấm vẫn muốn xin tiên sinh đưa ra chủ ý để vừa đạt được mục đích, nhưng lại không lộ dấu vết. Hơn nữa khiến tất cả những người bị loại không lời nào để nói. Tiên sinh có thể có biện pháp nào tốt để dạy chấm? Lý Bí lại im lặng một lát, ông ta biết trương hoán loại bất quan cùng lúc đương nhiên là bởi vì là triều đình có cơ cấu công kềnh. Người nhiều hơn việc đến mức nghiêm trọng, chuyện từ chối cãi cỏ nhiều lần phát sinh làm cho chính lệnh khó phát đi. Nhưng về phương diện khác ông ta biết hắn cũng muốn mượn cơ hội loại bất quan để thanh trừ thế lực của các thế gia làm cho lượng lớn con cháu nhà nghèo có vị trí để làm quan. Nhưng bởi vì việc thanh trừ thế lực các thế gia cực kỳ mẫn cảm, cho nên hắn không muốn tiến hành thẳng thường. Chỉ là loại bất quan lại để cập đến các mặt lợi nên làm thế nào có thể hạ thấp xuống, điều này quả thực khiến cho lý bí cảm thấy có hơi khó khăn. Trầm tư một lúc lâu. Lý bi rốt cục chậm rãi tâu, thần cho là mặc kệ loại bỏ ai, đầu tiên phải định được thứ tự nguyên tắc, như vậy mới có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Không biết tiên sinh nói nguyên tắc là chỉ cái gì? Trương Hoán lại hỏi Han rất bình tĩnh. Công bằng. Lý bi rốt cục khó nhọc nói ra hai chữ này. Ông ta cho rằng Trương Hoán một lòng loại trừ thế lực thế gia là có hơi cực đoàn, dù sao người tài trong thiên hạ phần lớn tập trung tại thế gia. Người cần dùng kỳ tài, chứ thực sự không phải là nhìn bối cảnh của họ. Như vậy mới là cử chỉ lòng dạ rộng rãi. Chỉ vì dòng dõi mà xua đuổi người hiền có tài quả thật là người nhỏ nhoi không được kính trọng. Hú hổ con cháu nhà nghèo mà nhậm chức quan lớn chỉ sau mấy chục năm làm sao lại cũng không phải một danh môn mới. Cho nên phải nhớ tiêu trừ ảnh hưởng thế gia, kiện toàn chế độ mới là đạo lâu dài. Công bằng. Trương Hoán cẩn thận nghiền ngẫm hàm nghĩa hai chữ này. Dần dần, hắn bắt đầu hiểu nỗi khổ tâm của Lý Bí. Trầm tư hồi lâu, Trương Hoán mới miễn cưỡng gật đầu được rồi. Lần này chấm liền làm chiếu theo nguyên tắc của tiên sinh, dùng biện pháp thi tài để loại kẻ kém giữ người tốt. Nói đến đây, Trương Hoán lại mỉm cười bảo, chấm tự nhiên sau khi lên ngôi hoàng đế thì xuất cung một chuyến là lòng trọng rầm dĩ, hoàn toàn không có vui vẻ dễ dàng như khi cải trang vi hành lúc trước vậy. Mắt thấy chế khoa sắp cử hành, anh tài thiên hạ chắc chắn sẽ tụ hội ở Trường An. Chấm liền nhờ tiên sinh thay chấm ngầm hỏi một ít xem có thể phát hiện người đại tài hay không. Lý bí cũng ha hả cười nói thần ý nguyện thay bậy hạ đi ngầm hỏi người hiện tại, Mặt khác thần cũng đề nghị chế khoa của cuộc thi lần này không ngại chọn dùng chế độ đánh số báo danh trước khảo tài, sau sát hoạch đức để ngăn chặn khả năng thao tác ngầm. trương hoán gật đầu, hắn từng đọc ở thư viện trương gian nên biết rõ tầm quan trọng của số báo danh, nhưng số báo danh lại bất lợi để khảo sát đức độ của sĩ tử. quả thật là khó có thể chiếu cố vẹn toàn đôi bên, nhưng trương hoán lại nghĩ đến lợi ích của con cháu nhà nghèo nên đề nghị này có khả năng sẽ đệ trình cho các tướng quốc thương lượng. đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của An Trung Thuận bệ hạ Bùi Minh Viễn cầu kiến Trương Hoán mở ra hôm nay Bùi Vành phải về nhà mẹ để để thu xếp tranh chấp gia chủ Bùi gia hắn không trở về phủ mà chuẩn bị lại chạy đến tìm mình làm cái gì nghĩ gì thì nghĩ Trương Hoán vẫn cứ lập tức hạ lệnh truyền ông ta biết kiến bệ hạ triệu Thanh Quang Lộc đại phu Bùi Minh Viễn ý kiến Thanh Quang Lộc đại phu là quan hàm hờ của Bùi Minh Viễn chức quan của hắn là thổ địa Điền mẫu giám lệnh thuộc hàm tam phẩm nhưng nếu như điều đi công tác thì hắn làm hộ bộ thị lang liền biến thành tránh tứ phẩm bị hạ bậc chuyện này không phải điều động công tác nữa mà là bị giáng chức cho nên để phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện thì hàm tán quan như thế sẽ bổ sung cho phẩm bậc để nói rõ địa vị quan phẩm thực tế của hắn nói chung chức quan hở đa phần chỉ là lai lịch cho nên từ góc độ khác thì quan hở liền tương tự như hàm trong hiện đại ví dụ như quân hàm cảnh hàm vv quan văn hở thì là quan hàm của quan văn nó tách hẳn ra khỏi chức vụ cụ thể Bùi Minh Viễn mặc dù là tâm phúc của Trương Hoán, một trong ngũ hổ lũng Hữu nhưng hắn cũng giống như đám người đỗ mai, không lập hồ sơ tại lại bộ. Chức tư mã của hắn thuộc về Trương Hoán giao cho với tư cách cá nhân. Nói trắng ra chỉ là phụ tá làm việc. Cho nên hắn đột nhiên được thăng lên là tới hàm tam phẩm thổ địa điển mẫu giám lệnh, để phòng ngừa quan viên khác không phục, cũng để cho công tác của hắn có thể triển khai thuận lợi, Trương Hoán đặc biệt trao chức thanh quang lộc đại phu cho hắn. Tương đương với việc biến quá trình nhậm chức từ chức của hắn tại Lũng Hữu cũng tính một lượt thành lý lịch làm quan của hắn. Như vậy, Bùi Minh Viễn liền một bước lên trời, lát mình biến thành quan lớn gần với tướng quốc. Tình huống một bước lên trời như thế cũng phần lớn chỉ xuất hiện sau khi tân đế đăng cơ. Còn như sau khi địa vị của hắn tăng lên thì ảnh hưởng tại Bùi ra để sau này từ từ nói tiếp. Chỉ chốc lát, Bùi Minh Viễn có hoạn quan dẫn đường vội vã vào ngự thư phòng. thấy Lý Bi đã ở đó, thì hắn trước hết khẽ gật đầu rồi lập tức vội vàng thi lễ thật thấp với Trương Hoán Thần Bùi Minh Viễn tham kiến bệ hạ. Trương Hoán ha hả cười một tiếng thổ địa ra của chúng ta vội vàng chạy tới như vậy, hẳn là tới hỏi chấm miếu thổ địa sao? người trong phòng đều bị hoàng thượng hài hước cho cười, chỉ có Khởi Cư Lang Đông Phương Vân khẽ cau mày rồi dụng ý viết lại câu thành thổ địa điền mẫu giám lệnh mới nhậm trước viết kiến, để biết là lo về công sở. lúc này Lý Bi đứng lên xin cáo tử, bệ hạ, thần cũng không quấy rầy bệ hạ nữa, thần xin cáo lui. trương hoán gật đầu đợi ông ta đi rồi liền chỉ tay vào chỗ ngồi mà nói với bùi minh viễn ngồi đi tạ bệ hạ bùi minh viễn ngồi xuống lập tức đi thẳng vào vấn đề thần sốt ruột chạy tới vì chuyện không quan hệ với thổ địa điền mẫu giám thần muốn đề cử một người người này tinh thông vũ khí phương tây thần cho là nếu bệ hạ muốn chuẩn bị chiến tranh đại thực thì người đó có thể xuất một phần lực vì kế hoạch của bệ hạ khanh muốn tiến cử ai trương hoán từ từ ngồi thẳng người sắc mặt nghiêm nghị bệ hạ còn nhớ rõ không Thân từng nói qua có một người từng nhiều năm nghiên cứu quân khí tại quân đội đại thực. Khanh nói tới trương hoán đột nhiên rõ ràng là hắn đang chỉ ai. Bùi Minh viện trịnh trọng gật đầu mà nói chậm rãi, người thần chỉ chính là Đỗ Hoàn. Bởi vì các nhân vật chủ yếu của Bùi ra đều vào chiều, cho nên Bùi Huánh phải chờ đợi đến chiều khi trăm quan tan chiều thì mới lên đường đi tới Bùi Phủ. Thân phận Bùi Huánh là Hoàng hậu Đại Đường, cũng là quốc mẫu nên nàng về nhà mẹ để thăm viếng theo như lệ cũ thì là một chuyện cực kỳ trọng đại. Trước tiên phải mất mấy tháng để thu xếp thật tốt, sau đó trong cung cùng trong phủ một lần nữa xác nhận, rất nhiều chi tiết cũng phải thỏa thuận. Khi ra khỏi cung thì cũng phải quét tức dậy nước khắp các phố, thị vệ mở đường bắt người đi đường tránh sang hai bên hết sức phô trương rầm rĩ. Giống như Nguyên Phi trong hồng lâu ngộng về thăm nhà vậy. chương 432, bùi vánh thăm nhà. Nhưng những việc rườm già phức tạp như vậy thì bùi vánh đều hủy bỏ hết. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cung không có tiền trả cho khoản chi tiêu này. cũng không còn nhiều hoạn quan như vậy để chạy đi thu xếp cho lần này. Vì thế, nàng như lúc đang ở tại trương phủ về nhà mẹ để vậy. Buổi chiều đến giờ dậu, tạ ngân thai môn lặng lẽ mở ra, hơn 100 tên thị vệ hộ vệ phượng xa của Hoàng hậu Đại Đường chạy nhanh ra khỏi Đại Minh Cung. Mấy ngày nay tâm sự của bùi vánh khá nặng nghề. Đầu tiên là việc lập con trai làm thái tử thì chồng đã nói rõ cho nàng. Thái tử ổn định liên quan đến xã Tắc Đại Đường ổn định nên không thể làm ẩu. Nguyên nhân chính là như thế nên cũng không thể lập bừa người kế thừa, không thể cứ lấy con trưởng trước tiên, mà cứ theo ai hiền đức nổi trội hơn. Ngoài ra thái tử đại đường cũng đơn giản không có lệ lập con trưởng. Ký nhi có thể được ưu tiên xem xét, nhưng trước khi con trưởng thành thì hắn sẽ không suy nghĩ việc lập thái tử. Thái độ của chồng làm cho bùi hoánh lo lắng sâu sắc, mẹ nhờ con mà được quý trọng là sự thật không phải tranh cãi. Cho dù lúc nàng cùng trương hoán là vợ chồng còn trẻ thì cũng không thể cam đoan hắn không bị nữ nhân khác mê hoặc. Bùi Huánh không khỏi nghĩ tới thôi tuyết trúc, vẻ đẹp của nàng ta có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khi nàng ta cười lên thì càng có một loại sắc đẹp đoạt hồn phách người ta. Bùi Huánh là nữ nhân nên nàng biết rất rõ ràng lực sát thương của báo vật như thế đối với nam nhân. Nhất là tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua, đã không thể so sánh với sự tươi trẻ yêu kiểu của nàng ta. Nàng vẫn luôn ngầm phán nữ nhân này không có duyên cùng Trương hoán, nhưng ngược lại chuyện liền rơi vào chỗ xấu nhất. Tối hôm qua thôi Ninh nói cho nàng. Tôi ra chuẩn bị dùng việc từ bỏ ruộng đất để làm điều kiện cho thôi tuyết trúc vào cung. Lòng dạ của tư mã chiêu e lợt thì người đi đường đều biết rồi. Nhưng những chuyện trọng đại như vậy mà chồng không hề nói cho nàng, không biết là hắn không để ý chuyện này ở trong lòng, hay là có điều cố kỵ khác hoặc cảm giác còn không phải lúc. Bùi hoánh bất đắc dĩ thở dài. Nàng rất hy vọng chồng mình không nên lấy thôi tuyết trúc này, nhưng nàng lại không có sức để phản đối. Chồng mình thân là vua của một nước mà hậu cung lại chỉ có năm người. Nếu nói ra đều khiến người ta chê cười. Không chỉ có là cười vị hoàng đế này vô năng, còn có thể chỉ trích nàng là hoàng hậu mà không hiểu quốc lễ. Trong lúc này bùi vánh tâm loạn như ma. Hiện tại chuyện của mình phải chú ý chưa đủ, nàng còn phải lo lắng chuyện bùi ra nội loạn. Nàng không khỏi căm ghét sâu sắc sự tư lợi của giả thúc và nhị ca, chẳng lẽ một bùi ra sức mẻ mới có thể làm bọn họ toại nguyện. Bài học của trương gia, thôi ra còn chưa đủ khắc sâu sao. Nàng nghe nói sau khi bùi minh viễn trở về thì đại ca cùng nhị ca thậm chí không cho phép ngũ ca vào phủ, không cho phép bái tế linh vị của cha. Điều này hơi quá đáng, vốn là sinh cùng một gốc, làm sao phải nóng nảy quá mức như vậy. Phượng Sa đi một hồi, đã sắp đến đường Chu Tức nhưng tốc độ lại chậm lại xuống rồi cuối cùng từ từ dừng lại. Nương nương. Một người hoạn quan chạy nhanh tới bẩm báo phía trước là xe ngựa của Diêm Thiết Giám Dương Sứ quân cùng xe ngựa một vị quan viên khác va chạm vào nhau làm chặn đường. Nương nương. Hay là để thủ hạ đi dẹp bọn họ? Thị vệ trưởng hộ tống bùi vánh hạ giọng xin chỉ thị. Bùi vánh lập tức lắc đầu bảo, không nên làm to chuyện này, bọn họ cũng không phải cố tình bị đường. Chúng ta liền đổi sang một con đường khác. Lúc này đúng khi cao điểm tan chiều, dọc đường đều là xe ngựa của quan viên lớn nhỏ. Không đợi xe ngựa bùi vánh rời đi thì chung quanh lập tức liền có xe ngựa bắt đầu quay theo. Muốn quay đầu đều không có khả năng nên cứ như vậy xuất hiện một cảnh xấu hổ. Đường đường là xe của hoàng hậu đại đường lại bị tắt ở giữa đường. Xe ngựa của bùi vánh rất đặc thù, là phượng sa chuyên dụng cho hoàng hậu. Một loại xe kéo dùng sức người để kéo. Nhưng trong cung số người không đủ nên liền sửa thành dùng ngựa kéo. Mặc dù như thế, trang sức cùng kiểu dáng đặc thù vẫn khiến cho rất nhiều quan viên chú ý nhưng rất nhiều người đều không tin hoàng hậu nương nương sẽ ở trong xe. Ngay khi bùi vánh kéo mản xe nhìn đường phía trước thì một vị quan viên bên cạnh phát hiện ra nàng trước tiên. Hắn lại kinh ngạc kêu to Lập tức ai cũng nhìn thấy cả đường đều nhôn nháo. Vô số xe ngựa ra sức chen trúc sang hai bên để tạo ra một con đường đi lên. Rất nhiều quan viên thậm chí nhảy xuống xe ngựa để duy trì trật tự, ngăn lại người đi đường. Lập tức một dòng người đã mở ra con đường rộng rãi xuất hiện ở trước xa giá bùi hoánh. Ngay cả xe ngựa chặn đường cũng bị kiên quyết kéo sang một bên. Ở đây mấy trăm vị quan viên bận rộn làm cho bùi hoánh cực kỳ băn khoăn. Nàng kéo màn xe với tay quan viên hai bên tỏ lòng biết ơn. trong đám người chợt bùng ra một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt hoàng hậu thiên tuế thiên tuế bùi oánh vẫn mỉm cười nàng lại khoát tay với diêm thiết giám lệnh dương viêm đang không người tạ lỗi tỏ vẻ cũng không để tâm đến sự cố tắt đường suốt trên đường rời đi bùi oánh lại liên tục vây chào trăm quan để tỏ lòng cảm tạ hoàng hậu nương nương giản dị gần gũi làm cho tiếng hoan hô càng thêm vang dội hoàng hậu thiên tuế đám đông bắt đầu khởi động tất cả quan viên đều vọt tới đường đi đưa mắt nhìn theo hoàng hậu đại đường thân mật dễ gần đi xa mà trong lòng tràn ngập cảm động đám người thật lâu cũng không có tàn đi chuyện ngẫu nhiên trên đường làm cho tâm tình bùi hoánh tốt hẳn lên đột nhiên nàng ý thức được chuyện phế lập thái tử cũng không phải chỉ một mình chồng định đoạt cho dù trong lòng chồng có sự tính toán riêng nếu như trăm quan cùng phản đối thì hắn cũng không thể tránh được huống hồ kỳ nhi học giỏi cố gắng tâm địa hiền lành ôn hòa cũng không phải một kẻ lang thang ăn chơi chắc táng nghĩ vậy Thâm tư của nàng cũng hơi vững dạng. Phượng Sa tăng tốc, chả mấy chốc đoàn người đã chạy nhanh vào phường tuyến nghĩa. Đến chiều bùi phủ mới biết được hoàng hậu sẽ về phủ thăm viếng, trên giới toàn phủ bắt đầu khẩn cấp động viên. Sau khi bùi tuấn qua đời, bởi vì gia chủ chưa xác định nên hai huynh đệ bùi Minh Khải cùng bùi Minh Diệu không ai chịu chuyển đi, mỗi người đều tự chiếm một nửa phủ đệ. Tạm thời ai cũng mở một cửa riêng, nhưng cửa nối thông hai bên thì xây tường bịt kín tỏ vẻ sẽ không qua lại. cứ như vậy cánh cửa chính không có người đi suốt ngày đều đóng chặt bậc thang đã thành chỗ ngủ trưa của ăn mày mấy tháng qua từ khe đá đã mọc đầy cỏ dại phượng xa của bùi bánh chờ thật lâu ở bên ngoài cửa chính mấy tên khất cái đang ngủ ở trên bậc thang đã bị thị vệ đuổi đi vài tên thị vệ đang quét qua bậc thang một lượn mặc dù như thế ở trước cửa lớn vẫn phơi bày ra một cảnh tượng lạnh lẽo cánh cổng gì xét loang lổ trên cửa bị dính rất nhiều đồ bẩn thỉu trên bậc thang cỏ dại mọc cao chừng một thước Thậm chí còn đã kịp nở ra những bông hoa trắng nhỏ. Nhìn tình cảnh này, Bùi Vánh lại nghĩ tới cảnh tượng lúc cha còn sống, trước cửa ngựa xe như nước, vô số quan viên cầm thiếp muốn tìm gặp tướng quốc. Lúc này mới chưa qua bao lâu mà trước cửa phủ lại hoang tàn như vậy. Trong khoảnh khắc tim Bùi Vánh khó chịu như bị cắt. Đúng lúc này, Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu gần như đồng thời chạy tới từ hai bên. Hai người trước sau thi lễ thần tham kiến Hoàng hậu Thiên Thuế. Bùi Hoánh không có cho bọn hắn nhận lễ quân thần. mặt nàng lạnh leo chỉ vào trước cửa đổ nát mà trách cứ hai vị huynh trưởng các ngươi nhìn cổng chính bùi phủ chúng ta lại bị lạnh leo thành như vậy mà các ngươi vẫn mặc kệ nó còn ở trong phủ làm những điều dơ dáy các ngươi tự tung tự tác như thế không sợ làm thất vọng mong mỏi của cha đối với các ngươi sao bùi minh khải cùng bùi minh diệu đều xấu hổ cúi gằm đông nhiên bùi minh diệu giơ tay chỉ bùi minh khải nói trước là người này chiếm phủ đệ trước ta là vạn bất đắc dĩ ngươi ngầm máu phun người rõ ràng là ngươi ra tay xây tường ngăn trước bây giờ lại thanh kẻ ác tố cáo trước bùi minh khải kéo chân quẹ nhảy dựng lên gào to thậm chí làm kinh động chim tức trên cây mà bay đi các ngươi đều câm mồm bùi vánh mặt đã tối sầm tới cực điểm hai vị huynh trưởng vạch tội lẫn nhau khiến nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy hổ thẹn nàng cố nén lửa giận trong lòng mà ra lệnh hạn cho các ngươi trong một canh giờ gọi hết tộc nhân bùi gia tới đây cho ta hôm nay ta sẽ giải quyết nội chiến bùi gia cũng không chờ hai huynh đệ phái người đi tìm Xe ngựa bùi hưu đã đến. Trong xe ngựa còn có bùi Minh viễn đang ngồi, bọn họ đều là nhận được thông chi lúc chiều nên liền vội chạy tới. Bùi hưu thấy tình cảnh này, tất nhiên trong lòng hiểu rõ ràng liền bước lên phía trước khuyến đủ, xin hoàng hậu nương nương bất giận, mọi nhà cũng đều trải qua việc khó nói. Trước hết chúng ta cứ từ cửa hông đi vào phủ, có chuyện gì thì vào bên trong hay nói. Người bùi gia còn lại ta đều đã phái người đi thông chi, sẽ nhanh chóng đến thôi. mươi 433, bùi hánh thăm nhà, B. bùi bánh thấy nhị thúc thu xếp thỏa đáng thì cơn tức giận của nàng lúc này mới hơi ngôi ngoai nên lập tức lệnh cho phượng xa quay đầu đi từ cửa hông vào bùi phủ bên trong bùi phủ cũng là cảnh hỗn loạn không chịu nổi một bức tường xây thô không thêm bất cứ trang trí nào chia đôi bùi phủ những viên gạch xây tường ngăn so le lộn xộn trông thật trứng mắt phòng úc ngày xưa tinh xảo trang nhã cùng cảnh điện phủ khí thế hùng vĩ đã không thấy bóng dáng phòng ốc khắp nơi cũ nát dối bời phủ đệ hai nhà làm tăng thêm rất nhiều kẻ linh tinh một vài tỷ thiếp thậm chí cũng mang cha mẹ họ hàng đến ở trong phủ bùi hoánh chỉ đi vài chục bước thì hai con chó hoang liền chạy vụt qua trước mặt nàng rồi chui vào trong lùn cây mà cắn xé nhau bùi minh diệu cực kỳ mất mặt liền tức giận hét loạn đối với quản gia của mình bùi hoánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi lập tức xoay người đi tới linh đường của cha linh đường của bùi tuấn coi như được giữ nguyên trạng phụ trách trông coi linh đường chính là lão quản gia của bùi phủ được lao chăm sóc tỉ mỉ mà trong ngoài linh đường vẫn thấy cực kỳ sạch sẽ Thấy tiểu thư đến, lão quản gia liền bước lên phía trước quỳ xuống thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Bùi Hoánh thở dài vội vàng đỡ ông ta lên lão quản gia, đa tạ người thay ta chiếu cố phụ thân. Đây là điều lão nô nên làm. Lão quản gia không dám nhiều lời, vội vàng lui sang bên cạnh. Nhưng Bùi Hoánh lại gọi ông ta lại lão quản gia, làm phiền ngươi thay ta thu dọn một gian phòng bên trong linh đường, bọn ta một lát nữa sẽ dùng. Lão quản gia vâng dạ rồi vội vàng đi thu dọn xương phòng bên cạnh. Bùi Hoánh bước qua ngưỡng vào chính đường. Trong chính đường cực kỳ yên tĩnh, ánh sáng u ám. Ở trên bàn ngay phía trước có bảy bài vị của cha, phía trước có để một số cấm phẩm. Hai thẻ hương dài sắp cháy hết, khói hương bay lượn lờ nhiều vòng. Bùi hoánh ngây ra nhìn linh bài của cha. Nàng nhớ lại giọng nói và dáng điệu nụ cười của cha lúc còn trên đời, nhớ khi mình còn bé thì hết mực thương yêu mình. Từng ly từng tí những điều trong cuộc sống hiện lên trong đầu nàng khiến vô tình mà rơi lệ đẩy mặt nàng. Cha, con gái về thăm cha. Bùi hoánh từ từ quý xuống. Nàng cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu nhỏ giọng nước mắt ròng ròng. Bùi hưu cùng Đùi minh viễn cũng quỳ xuống ở phía sau, Đùi hưu trầm giọng bảo, đại ca, đệ đã phụ sự phó thác của ca, đệ thực xấu hổ. Bùi minh viễn không nói một lời, hắn yên lặng nhìn linh vị cha mình. Trước khi đi an tây hắn đặc biệt đi gặp mặt cha một lần. Người cha vẫn luôn đối với việc hắn về dưới trướng trương hoán mà bất mãn, nay lại lần đầu tiên vỗ về vai hắn, khích lệ hắn đi an tây vì nước mà lập công lao sự nghiệp. Nhưng lần từ biệt đó lại thành vĩnh biệt, Bùi Minh Viễn từ từ nhắm mắt lại, đau đớn và buồn thương tràn ngập trong lòng hắn. Hắn phục xuống nặng nề dập đầu ba cái khấn tra, Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu cũng không thể tránh được mà quỳ xuống nhưng lại không lời nào để nói. Lúc này, bên ngoài linh đường có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, Bùi gia cùng mấy chục vị tộc nhân đã vội vàng chạy đến. Bùi Hoánh bỗng nhiên lau khô nước mắt, nàng đứng lên nói với mọi người, mời tất cả mọi người đến sương phòng đi, ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Nói xong, Nàng quay đầu liền đi tới sương phòng, mọi người đi theo nàng đồng loạt vào trong phòng. Sương phòng đã thu dọn xong, cực kỳ rộng rãi sáng sủa thoáng mát, lão quản gia cẩn thận còn theo thứ tự bảy mấy chục cái đệm. Lão đặc biệt đặt ở chỗ chủ vị một cái đệm mềm mới tinh. Bùi Hoánh không có khiêm nhường, nàng trực tiếp ngồi xuống chủ đệm rồi khoát tay nói với mọi người, "Các vị tộc nhân, mời ngồi." Trong phòng tổng cộng đến ba mươi mấy vị tộc nhân, phần lớn là đồng lứa cùng Bùi Hữu, cũng có 7, 8 người là lớp con cháu. Mặc dù Bùi Hoánh là con gái Lẽ ra thì không thể chủ trì hội nghị gia tộc, thậm chí cũng không có ngay cả tư cách tham gia hội nghị gia tộc. Nhưng nàng là hoàng hậu đại đường, thân phận tôn kính nên không ai dám nhiều lời. Mọi người cũng đoán được mục đích thực sự của việc đùi ánh về phủ tham viếng hôm nay. Tất cả mọi người ngồi xuống với tâm sự nặng nề, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng ho khan. Châm Mặc chỉ chốc lát, rốt cục đùi ánh chậm rãi lên tiếng, ở đây đều là nhân vật trọng yếu của bùi gia tại kinh thành. Đều là người thông minh nên nói vậy tất cả mọi người đoán được dụng ý của ta triệu tập lần họp gia tộc này. Không sai, hôm nay chính là ta về để giải quyết việc gia chủ bùi gia. Bùi hoánh thẳng thắn nói ra dụng ý của mình, nàng từ từ nhìn lướt qua mọi người. Có người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có kẻ lại ánh mắt sầu lo, có người lại không đồng tình. Bùi hoánh thấy bùi gia âm thầm dùng tay ra hiệu cho bùi minh, diệu, nàng âm thầm cười lạnh một tiếng lại nói, vết xe đổ của trương gia Hà Đông, thôi ra sơn đông vẫn chưa xa. người trong thiên hạ đều biết nhưng người bùi gia chúng ta là ngược lại vẫn không nhìn thấy không nên đi theo vết xe đổ nếu như lão gia chủ không có di mệnh thì chuyện mọi người tranh đoạt vị trí gia chủ có thể lý giải nhưng lão gia chủ rõ ràng đã có di mệnh mà các ngươi cũng không thừa nhận chẳng lẽ cứ kéo dài tiếp như vậy khiến cho bùi gia chia rẽ thì các ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao lời của bùi ánh cực kỳ mạnh mẽ là mọi người đều cứng họng không trả lời được không khí trong phòng trở nên dị nặng nề khác thường có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở chịu nặng lúc này bùi gia đứng lên nói xin nương nương nghe ta một lời chúng ta thực sự không phải là không vâng theo ý nguyện của lao gia chủ chỉ là chúng ta cực kỳ phẫn nộ bùi hữu tự tiện bán đứng lợi ích bùi gia làm cho bùi gia chúng ta tổn thất nặng nề vẹn vẹn chỉ còn có một vạn khoảnh ruộng mà thôi ra lại được mười vạn khoảnh ruộng hắn lời còn chưa dứt bùi anh liền lên tiếng cắt đứt hắn thôi ra đã giao ra chín vạn khoảnh ruộng chẳng lẽ tứ thúc còn không biết sao Hơn nữa một vạn khoảnh ruộng đã là cấp theo tiêu chuẩn ruộng đất vĩnh viễn của thân, thân vương. Triều đình đối với bùi gia chúng ta đã rất khoan dung. Một vạn khoảnh ruộng có khả năng nuôi sống bao nhiêu dân chúng? Tứ Thúc tính qua đi xem bùi gia chúng ta có bao nhiêu người. Chẳng lẽ một vạn khoảnh ruộng còn chưa đủ dùng sao? Ý của Tứ Thúc không phải nói một vạn khoảnh không đủ. Bùi Minh Diệu đứng lên biện hộ cho bùi gia, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn bùi Hữu mà nói, ý của Tứ Thúc là bùi Hữu tự tiện bán đứng lợi bùi gia mà chưa thương lượng cùng người trong tộc. Hắn sai là đã tự tiện. Người câm mồm. Bùi Minh Viện phẫn nộ đứng lên đến gần nhìn hắn mà nói, tên của nhị thúc là người có khả năng gọi loạn sao. Nhị thúc từ bỏ ruộng đất và quân đội là vì ích lợi bùi ra chúng ta. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy thì nhị thúc còn có lựa chọn sao? Mọi người xem kết quả của sở ra liền biết. Cho dù nhị thúc không hề thương lượng cùng mọi người, nhưng lão gia chủ đã giao quyền xử lý cho thúc. Nhị thúc hoàn toàn có khả năng tự mình quyết định. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cha giao quyền xử sự cho Nhị Thúc. Bùi Minh Khải ở bên cạnh nói theo thật kỳ quái. Mặc dù hắn cùng Bùi Minh Diệu là như nước với lửa, nhưng về chuyện phản đối Bùi Minh Viễn làm ra chủt thì hắn lại nhất trí ích lợi cùng Bùi Minh Diệu. Trong phòng tức thì mồm năm miệng mười hoàn toàn lộn xộn. Bùi Du lấy tư cách tộc nhân cao tuổi cao giọng nói, ta cho rằng nên lập con trưởng kế thừa gia chủ, ta ủng hộ Minh Khải. Ta ủng hộ Nhị Thúc. Được rồi, các ngươi cũng không cần tranh cãi. bùi vánh ngăn chặn cuộc tranh luận của mọi người. Nàng đứng lên nói nghiêm túc, đã cãi nhau mấy tháng cũng không có kết luận, cứ tranh cãi nữa thì sớm muộn gì bùi ra cũng sẽ bị chết theo. Hôm nay ta trở về nhà, chuyện này liền để ta đến kết luận. Nói đến đây, nàng lấy ra di mệnh của cha dơ lên ở trước mặt mọi người rồi nói quả quyết, nếu lao gia chủ đã có di mệnh, lệnh ngũ ca minh viễn làm người thừa kế gia chủ. Vậy dựa theo tộc quy bùi ra chúng ta, tuân theo di mệnh lao gia chủ, cho nên trước tân gia chủ bùi gia sẽ do bùi minh viễn đảm nhiệm hoàng hậu nương nương nếu ta không đồng ý bùi gia lạnh lùng liếc xeo bùi ánh. lúc này bùi minh diệu cùng bùi minh khải cũng đứng lên cực kỳ bất mãn nhìn chăm chăm mội mội của mình mà nói hoàng hậu nương nương nếu chúng ta cũng không đồng ý trong phòng cực kỳ ít lặng không khí căng thẳng đè lên khiến mọi người gần như không thở nổi vài chục đôi mắt đều nhìn chăm chú vào bùi ánh, mặc dù nàng là hoàng hậu Nhưng nếu người phản đối đông thì hội nghị gia tộc cũng không có kết luận theo ý của nàng Bùi Hữu vội vàng đứng lên khoát tay háo hòa giải Các vị Không nên như vậy, chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn Không Bùi vánh rốt cục lên tiếng Nàng không biến sắc nhìn bùi ra cùng hai vị huynh trưởng rồi gần từng chữ không thỏa hiệp chút nào Chuyện này không cho phép thương lượng Nếu như không muốn vâng theo di mệnh của lao gia chủ Các ngươi có thể rời khỏi bùi Gia. Chương 434 Phát hiện manh mối Cuộc gặp gia tộc tạm thời của Bùi Gia lại có kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Vốn tỷ lệ người phản đối là 5 năm, nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của Bùi Vánh nên mặc dù hai người Bùi Gia cùng Bùi Minh Diệu phẩy tay bỏ đi, nhưng đi theo chân bọn họ thì vẹn vẹn chỉ có 3 người. Còn lại đại bộ phận tộc nhân Bùi Gia đều tỏ vẻ nguyện ý phục tùng hòa giải của Hoàng hậu Nương Nương. Còn như sau đó thu xếp đại hội gia tộc như thế nào để xác định địa vị gia chủ của Bùi Minh Viễn thì đó chính là việc của Bùi Hưu. Bùi hoánh ngay cả cơm chiều cũng không ăn mà liền trở về cung. Trương hoán theo thường lệ vẫn ở ngự thư phòng minh Đức Điện phê duyệt tấu trương. Nhưng mà cùng với việc hắn quen dần công vụ trong chiều thì tốc độ phê duyệt tấu trương của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Về sau việc thức trắng đêm cũng càng ngày càng ít. Ngoài ra sáng hôm nay sau khi mở chiều hội, cơ chế tướng quốc đã phát sinh biến chuyển quan trọng. Đại đường lập tức có bảy vị tướng quốc, bảy vị tướng quốc này có lẽ mỗi người có sự từng trải khác nhau, nhưng về quyền lực lại cũng giống nhau. Mỗi người có khả năng chấp trưởng tránh sự bút trong 10 ngày, cũng sử dụng quyền lực chủ yếu của tướng quốc. Ngoại trừ một số chuyện lớn quan trọng thì cần cùng nhau hiệp thương, còn một số vụ việc nhỏ bình thường trong triều thì do tướng quốc chấp chính sự bút trực tiếp xử trí. Cho nên từ chiều hôm nay trở đi, lượng tấu chương giao cho trương hoán ít đi rõ ràng, chỉ có 56 bản. Đây đều là những tấu chương tương đối quan trọng mà lại cần hạ sát chỉ, tức là cần thánh chỉ của hoàng đế. Mà sắc lệnh đã do trung thư xá nhân suy nghĩ cẩn thận liền đính ở phía sau sổ con nên Trương Hoán không dị nghị, có thể trực tiếp dùng bút son phê một chữ sắc ở phía trên xác lệnh. Sau đó lại giao cho môn hạ tỉnh bàn lại, nếu như môn hạ tỉnh không đồng ý chuyển trở về thì Trương Hoán cũng bôi trắng. Trái ngược, nếu như Trương Hoán cảm giác không thể chấp nhận ý kiến của tướng quốc thì hắn liền có khả năng triệu tập triều đình thương nghị, mời các tướng quốc cùng người phụ trách chủ yếu đến để khai hội bàn bạc. Nếu như hắn khư khư cố chấp kiên trì cách nhìn của mình, Chúng thân vất vả can rán không thông suốt thì cuối cùng cũng chỉ có thể đón nhận ý kiến của hắn. Hoặc là trương hoán bại tướng thay người, nhưng tình huống như thế cũng không gặp nhiều, dù sao cuối cùng sẽ tìm được một phương án thỏa hiệp. Sự thực, chế độ như thế cũng không phải trương hoán là người thiết lập đầu tiên. Kỳ thật là hắn chỉ khôi phục lại quy trình bình thường từ đầu thời đường tới nay. Trạng thái bình thường của chính trị Hán đường Trung Quốc cho tới bây giờ cũng không do đế vương quyết định tất cả. Nó có một bộ hệ thống hạn chế quyền lực rất hoàn thiện. Rất nhiều lúc bút son của hoàng đế so ra còn kém cả ấn của trung thư môn hạ. Nếu như không có đóng dấu chồng lên ấn trung thư môn hạ mà chỉ do hoàng đế trực tiếp phát ra thánh chỉ thì sự thực là trái pháp luật, cơ cấu chấp hành bên dưới có thể không chịu thừa nhận. Đây chính là lấy tướng quyền đế hạn chế hoàng quyền, cũng là cách thức dân chủ của Trung Quốc. Mặc dù cũng có rất nhiều lỗ hổng, một số đại hoàng đế ham quyền lực sẽ tìm trăm phương ngàn kế để khống chế quyền hành. Ví dụ như thời trung đường sau khi hoàng đế để cho hoạn quan cầm quyền đã hình thành Bắc Nha tạo thế đối kháng triều thần, từ đó xuất hiện thai họa hoạ hoạn quan thời đường mạng. Hơn nữa ở trong chế độ cũng có chỗ giàn xếp, ví dụ như cho phép hoàng đế thiết lập viện hàn lâm, một số chiếu thư do hàn lâm trực tiếp phát ra như là tấn phong tướng, đặt ra chức tướng, sắc phong thái tử, hoàng hậu, v.v. vv4 Nhưng những chuyện đó cũng không phải tình trạng thường xuyên. Chế độ tam tỉnh lục bộ tự bản thân nó chính là hạn chế hoàng quyền. Đường Trung Tông tự tiện phát thảo chiếu thư, ông ta thậm chí không dám bỏ chiếu thư vào túi niêm phong, cũng không dám dùng bút son hoàng đế viết chữ sắc, mà đổi thành dùng cây bút phê ý kiến phúc đáp. Từ đó có thể thấy được ông ta đang trọt dạ. Chính đây là sắc lệnh tà phong mặc nổi danh trong lịch sử, hay là cái tên gọi Hoàng hậu hứa Nhai Sơn của Trung Quốc chính là chỉ một loại phá hoại hoàn toàn chế độ chính trị và tinh thần nhân văn. Cho nên tới một mức độ nào đó, đế vương độc tài thời Minh Thanh cũng không thể hoàn toàn đại diện cho lịch sử Trung Quốc. Đề tài có hơi đi trèn câu chuyện vậy trước hết quay lại. Hôm nay tâm tình trương hoán quả thực không tồi. Hôm nay rất nhiều phương châm quan trọng của hắn đều được thực hiện. Trong buổi đại triều hắn đưa ra việc thiết lập thổ địa điền mẫu giám, đến chiều thì được các tướng quốc đón nhận. Ngoại trừ lô kỷ phản đối ra thì các tướng quốc khác cuối cùng đều đồng ý đương nhiên chuyện đó và việc hắn khôi phục chế độ nhiều tướng quốc đầu thời đường là có liên quan. Các tướng quốc cho rằng đây là một loại trao đổi lợi ích, dùng chế độ nhiều tướng quốc để đổi lấy thổ địa điền mẫu giám và trưởng tô Dông. Hắn tiện tay lấy ra một quyển tấu trương liền lập tức bị hấp dẫn. Nội dung tấu trương là trương duyên thưởng đưa ra việc phát hành tiền giấy để bù đắp tiền xu bằng đồng không đủ. Lý do của ông ta là dự trữ vàng trong kho tả tàng đã đạt trăm vạn lượng, còn có tám trăm vạn lượng bạc trắng, có thể coi đây là thế chấp để phát hành ra cả nước một ngàn vạn quan tiền giấy. Sự thực đây là chủ trương của chính trương hoán. Hắn nóng lòng mở rộng buôn bán quy mô tại Giang Hoài, nhưng khổ nỗi tiền bằng đồng không đủ để bù đắp thiếu hụt đồng tiền lưu thông. cho nên trương hoán liền chỉ thị buổi Hữu triều đình chấp thuận dự chữ vàng bạc còn trương duyên thưởng vào lúc này đưa ra phát hành tiền giấy đây kỳ thật chính là ông ta nghiền ngẫm tâm tư của trương hoán mà đặc biệt chỉnh tấu trương lên tại trang cuối hắn thấy người đầu tiên đảm nhận chức tướng quốc chấp chính sự bút là hàn phê chỉ thị chế độ không hợp lại phê một chữ bác bỏ nói cách khác việc hắn suy nghĩ phát hành tiền giấy bị các tướng quốc phủ quyết trương hoán lập tức ngây người ra hắn tử từ, từ ngồi thẳng lên lông mày nhăn tít Trước kia phát hành tiền giấy không được thì hắn còn có thể lý giải, bởi vì cũng không đủ vàng bạc dự trữ. Video này hắn tận lực tăng cường tích lũy vàng bạc, hiện tại chỉ riêng hoàng kim đã giá trị 1.000 vạn quan trở lên, làm sao mà không thể phát hành? Hơn nữa Hàn cũng chỉ một lượng lớn những điều không thích hợp của chế độ này, như trước kia chưa bao giờ phát hành tiền giấy. Sao lại nói về chế độ? Trương Hoán trầm tư một lát liền bỏ túi bản tấu chương này. Hắn muốn tìm một cơ hội để mở cuộc họp triều đình với các tướng quốc để lại bàn bạc kỹ một chuyến. Lúc này, hoạn quan An Trung Thuận nhón chân nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, hắn muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn. vậy hạ. Thôi các lao phái người đưa tới một phong thơ. An Trung Thuận đem một phong thơ đặt ở trên bàn của Trương Hoán. Thôi viên. Trương Hoán nao nao. Thôi viên gửi thư cho hắn làm gì? Hắn trầm tư một chút rồi đột nhiên nhớ ra những lời thôi ngủ nói lúc sáng sớm. Hắn lập tức phá niêm phong rồi mở thư. Thư là do Thôi viên tự tay viết. Chỉ có ít ỏi vài chữ. Trong thư thôi viên nói cho hắn án ám sát trương phủ lần trước rất có thể là âm mưu nước khác. Đã bắt đầu có manh mối. Nhưng thôi ra lực lượng ít ỏi nên hy vọng trương hoán có thể trợ giúp người để tra rõ chuyện này. Nếu như là người khác viết như vậy thì trương hoán có lẽ sẽ nghĩ đây là chối tội. Nhưng thôi viên nói thì trương hoán lại tin không hề nghi ngờ. Nếu ông ta đã nói chuyện này có nghi ngờ nước khác thì chuyện này không phải tộc thổ phiên chính là hồi hột gây nên. Sự thực. Lúc sáng sớm thôi ngủ dùng danh dự liệt tổ liệt tông thôi ra để thề thì Trương Hoán liền biết chuyện này không phải thôi ra gây nên. Nhưng thôi viên lại chỉ ra là nước khác gây nên thì chuyện liền nghiêm trọng khiến hắn có hơi giật mình. Nếu như quả thật là hồi hột hoặc là tộc thổ phiên gây nên thì điều này có ý nghĩa giữa các quốc gia đã bắt đầu âm thầm chiến đấu rồi. Trương Hoán gần như không chút do dự viết một tờ giấy thủ dụ. Ngay cả thư vừa rồi của thôi viên cũng giao cho An Trung Thuận rồi nói, bây giờ người già khỏi cùng một chuyến. đem nó cho Đỗ Mai bảo ông ta lập tức đi tìm thôi các lão An Trung Thuận không dám chậm trễ vội nhận thư liền vội vã xuất cung Trương Hoán nhẹ nhàng xoa nắn Huyệt Thái Dương từ lúc mình lên ngôi tới nay chỉ một lòng suy nghĩ việc quốc nội lại quên đi chuyện tộc thổ phiên cùng hồi hột. nhưng bọn họ lại không quên mình bên trong có loạn tất sinh hỏa ngoại xâm quả nhiên lời này tuyệt không sai xem ra giám sát thất phải mở rộng thêm đối ngoại hắn đột nhiên nghĩ tới Lý Phi Vân chính mình thả nàng đi liệu có phải hơi thất sách hay không Phủ Phượng Tường. Thôi Liên Tinh đang đứng trên một đỉnh núi che chắn nhìn một thôn trang nhỏ xa xa dưới chân núi. Trời còn chưa sáng, nhưng ở đằng đông mặt trời đã nhô lên. Một mảnh sương mù xám trắng bao phủ thôn trang nhỏ không đầy ba mươi hộ gia đình này. Con gái của Trần Đô Tể đã gả tới đây, như vậy con trai hắn cũng ẩn thân ở trong thôn trang nhỏ này. Thôi Liên Tinh đến nơi này đã hai canh giờ. Trước đó, hắn đã phái người đến đây mai phục. Chương 435 Mậu Nguyệt Lao Nhân. Vào ngày hôm trước sau khi bắt được Trần Đô Tể. thôi liên tinh hưng thú đối với 10 lượng hoàng kim hắn thu được thỏi vàng được đúc ra bóng loáng hoàn chỉnh bề ngoài giống nhau như đúc nói cách khác là bọn họ đã đúc một lượng lớn hơn nữa ở trong đó hắn phát hiện sau lưng bốn thỏi vàng một nhóm dấu hiệu kỳ quái chiếu theo luật pháp đại đường quy định thì dân gian không được tự đúc vàng bạc thôi liên tinh lập tức đem thỏi vàng đến thiếu phủ giám vụ trách đúc vàng bạc xem xét một người thợ thủ công nói cho hắn thỏi vàng như thế là do ba tư đúc trước kia cũng từng có một số vận chuyển tới trung nguyên nhưng rất ít sử dụng Lại càng chưa từng gặp qua loại đúc dấu hiệu ở sau lưng. Hơn nữa những dấu hiệu này đều là dấu hiệu tính toán của người thiên trúc, tức chữ số so A dập hiện tại. Mặt khác từ trình độ đúc thỏi vàng mà nói thì sẽ không lâu hơn 3 năm. Từ chi tiết phát hiện trên thỏi vàng này, Thôi liên tinh lại liên tưởng đến lời Trần Đồ Thể Khai, hắn lập tức ý thức được đằng sau chuyện này rất có thể ẩn giấu một âm mưu lớn lao. Hắn liền bẩm báo cho Thôi Viên trong ngày, đồng thời tự mình chạy tới phượng tường. Giờ phút này trong rừng rậm tại đỉnh núi ngoại trừ thôi Liên Tinh ra còn có hơn 100 cao thủ võ nghệ cao cường. Bọn họ đều mặc quần áo đen, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Hơn 100 người này đều là thám tử của giam sát thất tạm thời được phái cho thôi Liên Tinh để trợ giúp hắn hành động. Có thể nhìn ra những người áo đen này đều là xuất thân từ quân nhân, mặc dù thôi Liên Tinh không có bất cứ thân phận chính thức gì, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của hắn mà không có nửa câu nói thừa. Bọn họ đều ngầm hiểu phải toàn lực phối hợp cùng thôi Liên Tinh tác phong mạnh mẽ, nhanh chóng và kỷ luật nghiêm minh của bọn họ lại làm cho Thôi Liên Tinh cũng sinh ra ý tưởng gia nhập tổ chức này. Đương nhiên, liên tiếp có ba con chim ưng đen từ thôn trang nhỏ bay lên trời, trong mắt mọi người trên núi đều không hẹn mà cùng hiện lên một vẻ hưng phấn. Mục tiêu đã đến. Cơ thể mọi người bắt đầu căng thẳng, tay không tự chủ được cầm lấy chuôi đao, trong rừng lập tức tràn ngập một luồng sát khí sắc bén. Hơn trăm người liền giống như một đàn báo vừa phát hiện mồi săn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thôi Liên Tinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thôn trang không có khẩn cấp chút nào hắn biết không nên đánh rắn đậu cỏ bởi vì đến bây giờ hắn cũng không hề báo cho cả nhà con gái trần đồ tể nói cách khác con trai và con gái trần đồ tể hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp của nữ nhân làm kinh động sự yên lặng của thôn trang nhỏ trong nháy mắt bốn người áo xám từ trong thôn chạy gấp ra rồi chia thành ba hướng chạy trốn trong đó có hai người đang hướng núi nhỏ cắm đầu chạy tới tám bộ năm bộ ba bộ hai mươi bộ hai tên áo xám sắc biến vào trong rừng động thủ thôi liên tinh lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh màn đêm buông xuống trên đường hàm quang môn tại hoàng thành có mấy trăm tên vũ lâm quân nghiêm mật bảo vệ lòng xa trương hoán nhanh chóng đi về phía trước phía sau đội ngũ là đố mai cùng mấy quan viên giám sát thất đi theo nha môn chính thức của giám sát thất ở bên trong ngự sử đài tại đại minh cung nhưng tại hoàng thành cũng có một chi nhánh trụ sở ở bên trong đồng cỏ đại ti nông tự chính xác ra Đây kỳ thật là ngục giam bí mật của giám sát thất. Nhưng đối ngoại thì treo biển lại là doanh huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung của Vũ Lâm Quân. Đoàn người không dừng lại mà trực tiếp chạy nhanh vào đồng cỏ bên trong ti nông tự. Vì đồng cỏ cũng không phải bãi cỏ nuôi ngựa mà là nơi chất cỏ khô, hơn 10 kho hàng cực lớn sắp hàng theo thứ tự, bên trong chất đống đầy cỏ khô. Trong đó có một kho hàng nằm sau cùng nhô vọt lên cao, ở trước kho hàng có mười mấy tên bảo vệ đang cảnh giác nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh. Cùng với mấy trăm vũ lâm quân hộ vệ hoàng thượng đến đây, cửa kho hàng mở ra, có mười mấy người đi ra nên đón. Long xa từ từ dừng lại, Trương Hoán tử trong xe đi ra, mọi người đồng thời không người thi lễ chúng thần tham kiến bệ hạ. Bọn họ đều là quan lớn giám sát tự cùng một số tướng lãnh trưởng quản thám tử. Trương Hoán đảo mắt qua bọn họ, cuối cùng nhìn tới thôi liên tinh đứng ở phía sau. Hắn không có chức quan, chỉ được vẹn vẹn ghi nhận là huân quan thấp nhất vũ kỵ ý. Huân quan là danh hiệu vinh dự mà triều đình ban cho dân chúng bình thường giống như được cầm cờ người này, hay chiến sĩ thi đua linh tinh các loại. Nó không có ý nghĩa thực chất cho nên với thân phận thấp kém thì hắn không dám đứng ở phía trước. Trương Hoan từ từ đi tới trước mặt hắn, mỉm cười hỏi, ngươi chính là Thôi Liên Tinh phụ trách án này sao? Hắn đã từ trong miệng đố mai biết được tỉ mỉ quá trình phá này án, đối với Thôi Liên Tinh mà chỉ dùng thời gian một ngày liền tra ra manh mối thì hắn cũng thán phục không thôi. Đây là một nhân tài cực khó có được. thôi liên tinh đứng ở trước mặt hoàng đế đại đường mà vẫn duy trì sự bình tĩnh vững vàng trước sau như một của mình hắn lập tức thi lễ thật thấp thảo dân đúng là thôi liên tinh trương hoán gật đầu đây là một người con thứ trong thôi ra từ trên người hắn trương hoán dường như lại thấy được hình bóng của mình năm đó vậy ngươi có bằng lòng gia nhập giám sát thất của chấm hay không thảo dân nguyện ý thôi liên tinh đáp lưu loát ngắn gọn thật dứt khoát trương hoán tán thưởng vỗ vô vai của hắn mà nói trâm chuẩn bị thiết lập ti quốc gan trong giám sát thất Tạm thời không công bố ra ngoài. Người đầu tiên nhậm chức ngự sử liền do ngươi đảm nhiệm, trực tiếp dưới chướng Đỗ Trung Thừa. Thôi Liên Tinh lập tức quỳ một gối, cao giọng đáp, thần nguyện vì bệ hạ phục mệnh quên mình. Trương Hoán cười cười, lại quay đầu nói với mọi người, được rồi, mọi người đi xem qua võ sĩ hồi hộp đi. Kho hàng này từ bên ngoài nhìn vào thì không có gì khác nhau với những kho cỏ khô khác, nhưng vào bên trong lại hoàn toàn không giống. Đầu tiên là một bức tường thật lớn màu trắng, trắng đến chói mắt. Bức tường chỉ có một cái cửa nhỏ vẹn vẹn cho phép một người đi qua. Vào cửa nhỏ thì liền có cảm giác ngục giam hiện ngay trước mặt. Những thanh sắt thô to bằng cổ tay làm chân song, mấy trăm gian phòng nhỏ chật hẹp thấp bé, binh lính qua lại tuần tra đã tạo thành một thế giới hoàn toàn khép kín. Chốn ngục giam này lúc đầu được tạm thời xây dựng để giam con cháu nam nhi các vương gia trong sự kiện lý cầu đăng cơ. Còn nữ nhi thì nhốt vào dịch đình cung. Vốn chuẩn bị đầy hết đi biên giới An Tây. Nhưng do đám người bùi hữu cùng thôi ngủ cầu xin nên sau đó Trương Hoán nối lỏng một nấc Cuối cùng nhân cơ hội đại xá cả nước mà thả bọn họ. Đồng thời trả lại bổng lộc, tài sản trong nhà và ruộng vườn. Giờ phút này, trong phòng giam tạm thời còn không có phạm nhân nào. Chỉ có ở trước một phòng giam thấy 5-6 binh lính đang cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình trong phòng giam. Trương Hoán có nhóm quan viên cùng binh lính vây quanh đi tới trước phòng giam. Phía trước phòng giam là những thanh sắt nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ thấy một người bị tách tứ chi ra trói vào có gỗ. Thấy rất rõ ràng là đã dùng hình. Hắn hấp hối cúi đầu. Bên cạnh còn có một binh sĩ đứng lúc nào cũng để ý tới tình hình của hắn. Đây là một trong hai võ sĩ hồi hột bị Thôi Liên Tinh bắt sống. Trong đó một tên nửa đường tự sát, chỉ còn lại có một tên này. Dưới việc dùng hình bức cung rốt cục hắn thừa nhận chính mình là một bách phu trưởng trong quân đội hồi hột, lấy thân phận người bán ngựa hồi hột được phái đến đại đường. Cùng đi với hắn tổng cộng có hai mươi mấy người. đều ở trong một khách điếm tại chợ tây còn như thủ lĩnh của hắn là ai liên lạc như thế nào thì hắn không biết gì hết trương hoan chắp tay đằng sau yên lặng nhìn thám tử quân đội đến từ hồi hột đây là bằng chứng chắc chắn nhất vốn tưởng rằng sau khi hồi hột thành lập quốc sách tây tiến thì giữa đại đường và hồi hột sẽ không hề có lợi ích xung đột nữa nếu như hồi hột muốn đến ăn trộm cơ mật quân khí đại đường thì cũng còn được ngược lại muốn giết con của mình để gây ra nội loạn đại đường thì điều này đã nói lên dã tâm xâm lược đại đường của bọn họ vẫn chưa bị diệt Người hồi hột sùng bái lang sói, có lẽ đây chính là lang tính của bọn họ. Trương Hoán bỗng nhiên nhớ ra Bùi Minh Viễn từng nói một việc. Khi hắn trở về nước thì ở tại Tát Mã Nhị Hãn biết được sứ giả đại thực đã đến hồi hột. Trong lòng Trương Hoán không khỏi nổi lên một cơn nghi ngờ chẳng lẽ đại thực cùng hồi hột thật sự muốn đạt được hiệp nghị nào đó để đối phó nhà Đường sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức thét lên ra lệnh, kéo đầu hắn đến đây. Binh lính bên cạnh lập tức túm tóc võ sĩ hồi hột rồi kéo hắn đến. Đây là khuôn mặt một người đột quyết điển hình. mặt mày béo tròn mắt tia hí mũi ngắn tẻng dí hơn nữa không có cổ đầu to như cái đấu hắn biết tiếng Hán sao trương hoán hỏi giáo lý bên cạnh khởi bẩm bệ hạ hắn tinh thông tiếng hán không cần thông dịch chương 436, trăm nguyệt lao nhân b có lẽ là nghe thấy được hai chữ bệ hạ người hồi hột sắp hấp hối lập tức mở mắt giật mình trợn mắt nhìn trương hoán đột nhiên hắn kêu to lên ta biết ngươi chính là ngươi đã đốt hẳn nhĩ đoá bát lý của chúng ta hắn hay còn chưa nói xong thì binh lính bên cạnh liền hung hăng nện một quyền lên bụng hắn khiến toàn thân co gặp lại trên mặt lộ ra vẻ đau đớn trương hoán cười lạnh một tiếng mà nói trí nhớ của ngươi cũng rất tốt không sai năm đó người thiêu đốt hàn nhĩ đoá bát lý của các ngươi chính là chấm. nhưng chấm đã rất khoan dung năm ngoái tại an tây đã tha cho khả hãn của các ngươi một mạng hắn không những không biết cảm ơn còn muốn phái các ngươi đến phá hoại đại đường một kẻ vong ân phụ nghĩa thật không xứng tự xưng là hùng ứng trên thảo nguyên hắn xứng đáng sao Người hồi hột lập tức đỏ bừng mặt, hắn thấp giọng giận dữ hét, không cho phép ngươi làm nhục khả hãn chúng ta, chuyện này không liên quan đến ngài. Thật không? Trương Hoán cười nhạt mà hỏi, vậy có liên quan với ai? Người hồi hột tự nhận thấy lỡ miệng, hắn hung tận trận mắt liếc nhìn Trương Hoán rồi nghiêng đầu sang chỗ khác không nói một lời. Những tin này, hắn đã thông báo rồi sao? Trương Hoán có hơi không vui nhìn Đố Mai. Trong báo cáo của Đố Mai cho hắn không có nội dung này. Trên trán Đố Mai đã thấy tuân mồ hôi, hắn lập tức nói nhỏ. là thuộc hạ đã sai lầm xin bệ hạ trách phạt hắn cắn lưỡi đỗ mai vừa dứt lời mấy tên binh lính trước cửa lao đột nhiên kêu la chỉ thấy tên binh lính trong phòng giam đang cố sức mở miệng tên hồi hột, nhưng mà đã chậm một dòng máu chảy ra từ khỏe miệng người hồi hột. mặt hắn vàng như giấy mắt đã không hoạt động nữa trương hoán nặng nghề hừ một tiếng rồi quay đầu nói với Thôi liên tinh bắt đầu từ bây giờ chuyện này liền do ngươi toàn quyền phụ trách trực tiếp báo với chớm dứt lời hắn xoay người bước dài rời đi Trong bóng đêm, tại căn nhà nhỏ cuối ngõ ở phường Bình Khang, hơn 10 người đang bận rộn khẩn trương. Không có người nào nói chuyện, trong nhà đã chất đống các loại dương. Vài tên lực lượng đang khiêng dương đi ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa đã có 3 bốn cỗ xe ngựa đố, mấy tên phu xe đang khẩn trương sắp xếp các dương. Đồ Lan công chúa sắc mặt tối sầm đứng ở dưới một gốc cây hoệ cổ thụ. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã xuất hiện vấn đề. Hai người thủ hạ bị bắt đi, mặc dù bọn họ chỉ là những thành viên tầng dưới chót. cũng không biết kết cấu cả mạng lưới tình báo, càng không biết sự hiện diện của mình, nhưng nó cũng là một lời cảnh báo vang lên mạnh mẽ bên tai nàng. Điều này có nghĩa là đối phương đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, đã mỏ lấy ra manh mối nào đó. Thành Trương ăn là đại đô thị có tính quốc tế, người đột quyết, người ba tư, người Nhật Bản, người Tân La Bốn. Chỗ nào cũng có. Người hồ đến từ các quốc gia Tây vực ít ra cũng có hơn 10 vạn người, có người là thương nhân, có kẻ sinh trưởng ở đây. Cho nên nhóm người đột quyết của Đồ Lan công chúa căn bản là không làm người khác chú ý bọn họ công khai thân phận là thương nhân đến từ Tây Vực làm mậu dịch tơ lụa đăng ký mua bán tại chợ phía đông, cũng chưa hề nộp thuế. Hơn nữa vũ khí của bọn họ đã được đại đường cho phép mang theo, như là kiếm, cung tên VV4. Cho nên chỉ cần bọn họ ngừng công kích thì cũng sẽ không có ai tra được ra bọn họ. Nhưng Đồ Lan công chúa cũng là người cực kỳ cẩn thận, chỉ cần có chút xíu có thể tra được ra bọn họ thì nàng nhất định phải mang đi. Nàng quyết định tạm thời rời khỏi Trường An một thời gian ngắn. Trong dương sắp xếp đều là Gấm Tứ Xuyên và Ngô Lăng. Đây là hàng hóa bọn họ đã thu mua. Bọn họ chuẩn bị đi về phía Tây tới Quy Tư bán đi một lượng lớn hàng hóa này. Sau khi trở về thì như vậy cả đi lẫn về ít nhất cũng cần thời gian 3 tháng. Khi đó chuyện này sẽ nhặt phai. Mọi người mau một chút. Còn một canh giờ nữa sẽ đóng cửa thành. Đồ Lan nhìn qua mặt trăng, bắt đầu thúc giục mọi người. Hốt nhiên. Ở bên kia cửa sinh ra một chàng xôn sao nhỏ, năm sáu thuộc hạ đang mang dương đều vội vàng quỳ xuống đất. Đồ Lan lấy làm kinh hãi, nàng vừa muốn đi tới xem xét, lại thấy từ ngoài cửa đi tới mười mấy người, trong đó có một người là đại sư huynh bố đặc lỗ của nàng. Hắn một mực cung kính dẫn một người đi vào, đây là một người vô cùng thần bí, mặc dù mười mấy người vây quanh hắn nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ là một bóng đen. Một chiếc áo bào đen trùm lên hắn từ đầu đến chân kéo dài tới mặt đất, mặt nạ đen che khuôn mặt của hắn Không nhìn thấy người hắn, cũng không nhìn thấy mặt của hắn, cứ như thể là một thây ma bọc trong tấm vải đen thật dài đứng thẳng ở nơi này. Chỉ khi hắn từ từ quay đầu thì mới có thể nhìn thấy một đôi mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ. Đây là quốc sư hồi hột Ngọc Nguyệt lão Nhân. Ông ta không chỉ có được thân phận cao cả trong ma ni giáo, hồi hột Trung Trinh Khả hãn đã từng sắc phong ông ta là con của Đằng Cách Lý. Đằng Cách Lý là vị thần vĩ đại nhất trong lòng người đột quyết, truyền thuyết có được lực lượng hủy diệt thiên địa. Đồ Lan cũng kích động quỳ xuống hôn trường bảo của ông ta mà thì thào nói nhỏ đồ lan cung nghe nhân sư giá lâm đồ lan tình cảnh của con có vẻ bất lợi mặc dù Ngộ nguyệt lão nhân có bề ngoài của tử thần nhưng giọng của ông ta lại êm ái dễ nghe dị thường làm cho người ta liên tưởng đến tiếng oanh hót đêm trên nguyệt quế ẩn sư đồ nhi có hai thuộc hạ bị người đường bắt đi đồ nhi rất lo lắng chúng ta cứ vào nhà hay nói giọng của Ngộ nguyệt lão nhân mặc dù dễ nghe nhưng không có bất cứ chỗ nào cho thương lượng ông ta từ từ đi vào bên trong phòng vệ mặt nạ xuống để lộ ra một khuôn mặt trắng non khắc thường, để lộ ra một loại khí chất cao quý không sao che giấu. Từ bề ngoài mà xét thì ông ta không quá 40 tuổi, nhưng đôi mắt lại tràn ngập tang thương không tương xứng với bề ngoài của ông ta. Sự thực, Ngộ Nguyệt lão nhân đã 70 tuổi, tên của ông ta là Tô Nhĩ Mạn. Ông ta là hậu duệ của Mạt Đại Hoàng đế y tự Ai Đệ Tam thuộc Vương triều Tát San, cũng là một trong ba nguyên lão của Ma Ni giáo. Trong cuộc chiến cuối cùng giữa Trung Chính Khả Hãn cùng Thác Bạt thiên Lý tranh đoạt Hàn Nhị Đóa Bất Lý, Trung Trinh Khả Hãn thua trận liên tục, tình thế đã cực kỳ nguy ngập. Đúng là tô nhĩ mạn tại Nguyệt Dạ Hạ đang đã hô một tiếng hiệu triệu Mani giáo chúng chiến đấu vì Trung Trinh Khả Hãn. Mấy vạn giáo chúng trong quân Thác bạc Thiên Lý đã hưởng ứng quay giáo, chỉ một đòn đã thay đổi tình thế. Sau đó lại là ông ta khuyên Trung Trinh Khả Hãn chớ truy theo Thác bạc Thiên Lý để dẫn dòng thai họa chạy sang hướng đông. Đồ Lan cũng đi theo vào phòng, nàng lại quỳ xuống lần nữa mà nói, đồ nhi gặp phải khốn cảnh, xin sư phó chỉ điểm biến mê con biết mình phạm sai lầm sao. Tô Nhĩ Mạn từ từ quay đầu lại nhìn chăm chú vào đồ đệ mình yêu mến nhất, ánh mắt hiền hòa không có nửa điểm trách cứ con nhân từ nương tay, đáng ra trước khi hành động phải giết sạch người nhà nội ứng, đây là sai lầm thứ nhất của con. Đồ lan túi thấp đầu xuống, nói nhỏ, đồ nhi biết sai. Tô Nhĩ Mạn gật đầu lại nói, sai lầm thứ hai của con là đánh giá thấp trí tuệ người đại đường. Con không nên dùng loại vàng thỏi đại thực vừa mới đúc xong để đút lót cho nội ứng kia. Sớm muộn gì nó cũng khiến người đường tìm được tới con. Sắc mặt đồ lan thoát trở nên trắng bệnh, khi nàng mua gấm tứ xuyên và ngô lăng thì cũng dùng loại hoàng kim đó. Là nàng sơ sót, nàng vô cùng xấu hổ thưa thốt, đồ nhi vô năng, xin ân sư trách phạt. Ta sẽ không trách phạt con, nhưng mà ta cũng sẽ không để con lại làm chuyện thứ hai. Ta muốn đích thân hoàn thành nó. Tô nhĩ mạn chắp tay đằng sau từ từ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng tỏ trên không trung. Ánh sáng màu bạc chiếu dọi lên mặt của ông ta trông càng thêm thần bí. Ông ta lại nửa giống như nói với đồ lan công chúa, nửa giống như thì thảo tự nói, người ba cách đạt, bắt đà, đã cùng khả hãn đạt thành hiệp nghị phương đông. Điều kiện thứ nhất của bọn họ chính là đại đường lôi đáng sợ nhất đó. Trời còn chưa sáng lên, mấy ngàn binh lính vọ trang hạng nặng đột nhiên xuất hiện ở đầu đường phường Bình Khang. Bọn họ phong tỏa cửa phường, tuần tra đường phố, kiểm tra người đi đường. hù dọa rất nhiều khách làng chơi định thừa dịp trời chưa sáng để chạy về nhà sợ đến vội trở lại thanh lâu cả phường bình khang tràn ngập không khí căng thẳng thôi liên tinh mặc trang phục chỉ huy mấy trăm quân tinh nhuệ bước nhanh phía trước một tên dân cảnh phường bình khang dẫn dắt bọn họ đi tới một ngõ nhỏ sâu hõm tướng quân thương nhân đột quyết mua tơ lụa mà ngài nói ở chỗ này tên dân phòng có hơi khiếp đảm chỉ chỉ vào ngõ sâu thôi liên tinh vung tay lên một đội binh lính tay cầm nỏ thép tức thì trèo lên đầu tường lập tức ngầm tiến theo đầu tường đến cách căn nhà nhỏ có chục bước thì ngừng lại còn hơn 200 binh lính khác cầm cự thuận hoành đao, chậm rãi tiến lên khi đến trước cửa chính thì dừng lại cùng đợi mệnh lệnh bước tiếp theo thôi liên tinh nhìn không khí cửa chính trầm lặng thì trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm điểm xấu chương 437, trăm ba tranh cãi tiền giấy tối hôm qua hắn liên tiếp kiểm tra 3 phường buôn tiền tại chợ phía đông rốt cục phát hiện loại vàng thỏi giống nhau như lúc này Cha được đây là một nhà kinh doanh gấm tơ lụa tứ xuyên gửi lại Ngay sau đó hắn lại tìm được trưởng quỹ của nhà kinh doanh tơ lụa, thì biết được đây là do tiền mua hàng của một thương đội người đột quyết. Chủ nhân là một người nữ nhân đột quyết tuổi còn trẻ. Hắn lại quay về chợ phía đông lần nữa tìm được thử tránh thị thự, rốt cục từ trong sổ nộp thuế ghi danh của thị thự tìm được thương đội này ở tại phường Bình Khang. Lúc này đã là canh tư, dựa vào kim bài trương hoán cho hắn, cuối cùng hắn nhận được sự giúp đỡ của quân đội. Lên! Thôi liên tinh hạ mệnh lệnh cuối cùng. Dầm! Một tiếng thật lớn. quân sĩ đá văng cửa ra mấy trăm binh lính đồng loạt chạy đảo vào đồ lan viện trong viện chất đống các loại hộp lớn nhỏ phần lớn đã mở bên trong đều là gấm tứ xuyên ngô lăng mua được hiện trường hoàn toàn hỗn độn chỉ thấy cảnh người không phòng chống thôi liên tinh bước vào tiểu viện trong đôi mắt bình tĩnh rốt cục không khỏi hiện lên một vẻ tiếc nuối chỉ tiếc hắn đã chậm một bước hắn cẩn thận tìm kiếm đầu mối ở trong phòng nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì đối phương là một kẻ cực kỳ giàu hoạt những thứ hắn vứt bỏ không có bất cứ đầu mối gì mà manh mối có thể lưu lại cũng không tìm thấy nổi. Thôi liên tinh do dự chỉ chốc lát, hắn đột nhiên ra mệnh lệnh cho thủ hạ lập tức đi tìm họa sĩ vẽ thành tranh để truy tìm toàn thành. Người cung cấp đầu mối được thưởng 5.000 quan, kẻ che giấu sẽ bị xử theo tội phản quốc. Trương An Thành lập tức bắt đầu nhốn nháo, những đội binh lính tuần tra chuẩn bị bất kỳ lúc nào có manh mối liền lục soát. Mà người đột quyết bên trong thành thì ai nấy đều cảm thấy bất an. Chủ cho thuê nhà của bọn họ, hàng xóm đua nhau báo tin về bọn họ. Không ngừng có binh lính chạy vào các đại khách điếm, tiểu lâu lục soát, cả thành Trường An lâm vào một trận hỗn loạn. Đại Minh cung, trong Tử thần điện cũng nghiêm túc căng thẳng như vậy. Ở đây đang tiến hành thương nghị triều đình lần đầu tiên sau khi Trương Hoán lên ngôi. Dùng thương nghị triều đình để xử lý sự căng thẳng trong quyền lực là một loại phương thức. Khi Trương Hoán có dị nghị đối với quyết định quan trọng của tướng quốc thì hắn sẽ không dùng bút đỏ phê sắc lệnh. Không có hoàng đế phê bằng bút đỏ thì tướng quốc cũng không thể tự tiện quyết định sự kiện trọng đại. Dưới tình huống như vậy liền cần mọi người cùng ngồi đàm phán mặt đối mặt để làm cho sự việc rõ ràng. Hôm nay thương nghị triều đình về vấn đề phát hành tiền giấy. Phải nói đây là việc trương hoán suy nghĩ đã lâu. Tiền ở đường triệu là dùng tiền đồng hoặc lụa. Loại trước trọng lượng quá nặng nên mang theo bất tiện. Loại sau càng khó có thể giữ gìn nên tính lưu thông không mạnh. Từ lúc còn ở lũng hữu thì cũng không ngừng có thương nhân đề nghị với trương hoán dùng tiền vàng bạc bổ sung tiền đồng. Phương án mặc dù tốt nhưng cuối cùng bởi vì mỏ vàng bạc có sản lượng quá nhỏ nên không được tiếp thu. Sau khi hắn lên ngôi không lâu, Diêm Thiết giám lệnh Dương Viêm liền đưa ra cho hắn một phương án cải cách thuế má quan trọng. Sửa thành số đinh trong hộ nộp thuế căn cứ theo đồng ruộng, tài sản nhiều ít mà nộp thuế đồng thời thực hành nộp thuế bằng tiền. Việc sửa căn cứ theo đồng ruộng mà nộp thuế có khả năng hạn chế hữu hiệu việc chiếm đoạt ruộng đất. nhưng bởi vì ảnh hưởng quá lớn mà trương hoán lên ngôi vị hoàng đế còn chưa ngồi vững vàng nên cho rằng thời cơ áp dụng còn chưa chín muồi mà thực hành nộp thuế bằng tiền thì lực cản không lớn lắm chỗ tốt trực tiếp nhất chính là không gia tăng gánh nặng cho dân chúng đồng thời nâng cao thu nhập từ thuế trên diện rộng đơn giản mà nói chính là do có khả năng giảm bớt rất nhiều sự múc hỏng lương thực và hao tổn trên đường vận chuyển hơn nữa có khả năng tránh việc trong quá trình thu thuế bằng lương thực xuất hiện thiên tư làm dối kỷ cương ví dụ như ai đó thu một thạch thuế lương nhưng cuối cùng vận chuyển đến kinh thành chỉ còn lại có bốn mươi thạch. Đương nhiên danh mục làm lương thực bị khấu trừ rất nhiều. Hao tổn dọc đường, mốc meo cất giữ VV4 là những lý do bề ngoài cực kỳ đường hoàng, nhưng trên thực tế lại nuôi béo một nhóm lớn các cấp quan lại địa phương. Nhưng thực hành nộp thuế bằng tiền đã có một vấn đề, chính là đồng tiền không đủ. Bởi vì thiếu nguyên liệu đồng nên hàng năm đại đường đúc lượng tiền chỉ là khoảng 250 vạn quan. Mười năm trước thì còn miễn cưỡng đủ dùng cho lưu thông. nhưng cùng với giá hàng tăng lên nhất là giá gạo tăng vọt nên một quan tiền không mua nổi ba đấu gạo lúc nghiêm trọng thì đấu gạo ngàn văn tiền đồng tiền rõ ràng bị mất giá trị như vậy rất nhiều thương nhân cùng hộ lớn nhà giàu đều giữ lại lượng lớn đồng tiền khiến cho lượng tiền ở chợ càng ngày càng ít rất nhiều địa phương đều trở lại trạng thái nguyên thủy lấy vật đổi vật dưới tình huống này nếu như lại thi hành dùng tiền nộp thuế thì tất nhiên sẽ sinh ra cục diện nghiêm trọng tiền đắt hàng rẻ gây thương tổn lớn lao cho lợi ích của nông dân Cho nên vấn đề tiền liền trở thành nút chặn tất cả cải cách, mà tìm kiếm loại tiền mới trở thành việc cấp bách. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến cho Trương Hoán nóng lòng thi hành tiền giấy. Hắn cho rằng cũng không phức tạp, kỳ thật chỉ là đưa ra chi phiếu loại nhỏ, loại lớn rồi đổi tên là tiền giấy. Vì việc này, hắn dự trữ lượng lớn vàng bạc để làm thế chấp tín dụng cho phát hành tiền giấy. Nhưng không nghĩ tới khi Trương Duyên Thưởng mới đưa ra đề nghị phát hành tiền giấy liền bị các tướng quốc quả quyết cự tuyệt, khiến cho tâm lý Trương Hoán làm sao có thể thăng bằng. Quan viên tham gia lần nghị bàn này ngoại trừ binh Bộ Thượng Thư Nguyên Tái đang ở Hà Bắc xử lý việc người khiết đan thì cả 6 vị tướng quốc còn lại đều tham dự hết. Thêm vào đó còn có người phụ trách địa bộ tự liên quan tới Tài chính Tô Thuế, Hộ Bộ Thị Lang Lưu Yến mới nhậm chức, Thái Phủ Tự Khanh Trương Duyên Thường, Thiếu Phủ Giám lệnh Quách Toàn, Diêm Thiết Giám lệnh Dương Viêm, Thổ Địa Điền Mâu Giám lệnh mới thành lập đùi Minh Viễn VV gồm mười mấy người. Các vị ai khanh? Chấm sở di triệu tập lần họp đình nghị này bởi hai ngày trước thái phủ tự khanh trương duyên thưởng có một bản tấu trương về việc phát hành tiền giấy tấu trương này đã bị hàn tướng quốc phủ định lý do là không hợp đối với chế độ nhưng chấm cho là nguyên nhân phủ định này liệu có khinh suất hay không chấm không dám gật bừa chuyện này rất quan trọng cho nên chấm triệu tập lần đình nghị này để lại tham thảo chuyện đó dứt lời trương hoán lấy ra tấu trương của trương duyên thưởng đưa cho hoạn quan bên cạnh hoạn quan lại trả lại tướng quốc xin các vị truyền nhau sự thực Ngày hôm qua Trương Hoán đã gửi thông điệp tới các vị đại thần tham dự nên mọi người cũng có dự kiến trong lòng. Lần đình nghị này cử hành tại thiên điện, chỗ không lớn nên mọi người phân hai hàng ngồi đối diện nhau. Ngồi vị trí thứ nhất ở bên phải là Hàn. Ông ta là người đầu tiên đảm nhận chấp chính sự bút sau khi cải cách chế độ tướng quốc. Theo bản ý trình lên của ông ta thì ông ta cực lực tán thành phát triển công thương nghiệp, cũng là người ủng hộ chủ yếu cải cách chế độ thuế của dương viêm. Nhưng ông ta lại kiên quyết phản đối phát hành tiền giấy. Ông ta cho rằng đây là gieo hạt giống ma quỷ hại con cháu về sau. Miệng điệu huyệt ở trong tay nó mà mở ra thì có lẽ sẽ là nguyên nhân diệt vong đại đường. Bởi vậy ông ta kiên quyết không nhận đề nghị của trương duyên thưởng. Nhưng ông ta cũng biết đây kỳ thật là ý của Hoàng thượng, cho nên tại tấu trương ông ta trình lên một lượng lớn những điều không hợp với chế độ. Nhưng không nghĩ tới này lại thành chỗ yếu để Hoàng thượng nắm chặt không tha. Ông ta biết rõ mục đích lần triệu tập đình nghị hôm nay e là sẽ trở thành lần xung đột đầu tiên giữa quân và các tướng quốc. Hàn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy tiến lên một bước, ông ta thi lệ thật thấp với trương hoán mà tấu, bệ hạ, không chấp nhận tấu trương của trương sứ quân là thần, nhưng thần cũng không phải làm khinh suất mà là theo thực tế. Trương sứ quân trước khi viết bản tấu trương này đã hỏi thần vì sao bệ hạ cần tích chữ vàng bạc. Thần nói cho ông ta đây là hoàng thượng có suy nghĩ phát hành tiền giấy. Thần cũng nói cho ông ta đủ loại thai hại của việc phát hành tiền giấy. Khi đó ông ta tỏ vẻ nguyện cùng thần đứng lên phản đối ý nghĩ tiền giấy của bệ hạ. nhưng thần lại không nghĩ rằng cách đây hai ngày ông ta lại dâng thư yêu cầu phát hành tiền giấy như thể trước sau hai người khác nhau quả thực khiến thần nghi hoặc khó giải hàn nói như vậy lập tức khiến cho tất cả ồ lên ý tứ của ông ta rất rõ ràng trương duyên Thưởng dâng tấu trương chỉ là lấy lòng thánh ý mà thôi còn thực sự muốn phát hành tiền giấy chính là bản thân hoàng thượng mặc dù hôm nay có thể ngăn cản thông qua đình nghị để đoạt được ưu thế nhưng hàn cũng vì vậy mà chọc giận hoàng thượng mọi người không khỏi đều thầm nuốt mồ hôi tay quả nhiên Sắc mặt Trương Hoán tức thì tối xâm xuống, chuyện này hắn không muốn ra mặt. Hôm trước hắn đã phái hoạn quan ám chỉ cho Trương Duyên Thưởng, hôm nay coi như Trương Duyên Thưởng là người chủ yếu dốc sức cho chuyện này. Nhưng Hàn lại nhìn thấu ý đồ của hắn liền bắt đầu rút thủi dưới đáy nổi, làm xáo trộn sự bố trí của hắn. mươi 438, tranh cãi tiền giấy, v Vậy Hàn tướng quốc đã xem xét, về phương diện này thì có tác hại nào? Trương Hoán lạnh lùng hỏi. vậy hạ, trước hết thần hỏi một đạo lý đơn giản. Nếu như triều đình phát hành tiền giấy, vậy bệ hạ làm thế nào để phòng ngừa tiền giấy giả xuất hiện? Có can đảm dám làm tiền giấy giả thì tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Tham gia cùng in ấn tiền giấy giả cũng là tử tội. Chấm sẽ dùng luật pháp nghiêm khắc nhất để uy hiếp kẻ làm giả. Hàn lắc đầu lại nói, phép nghiêm hình nặng có lẽ có hiệu quả, nhưng đó chỉ có thể uy hiếp đối với dân hèn. Nếu như là các nước đại thực, hồi hột in ấn chế tạo tiền giấy đại đường để vơ vét các thứ như đồ sứ, tơ lụa thì sao? Thậm chí bọn họ căn bản cũng không cần mua gì, Bệ hạ phát hành 1000 vạn quan thì bọn họ cũng phát hành 2000 vạn quan đem đến đại đường ta, đến lúc đó bệ làm như thế nào để đối phó với tình thế như vậy. Vậy chấm liền giao trách nhiệm cho tác giám nghiên cứu chế tạo thủ đoạn y nấn mới khiến cho nước bọn họ không sao mô phòng chế tạo. Bệ hạ, chẳng phải nghe thấy đạo tước mà ột trượng sao? Hàn thấy Trương Hoán khư khư cố chấp thì ông ta không khỏi thở dài một hơi mà nói, thân phản đối y nấn chế tạo tiền giấy kỳ thật không chỉ có lo lắng bị người bắt trước. Cũng không phải lo lắng dân chúng không chấp nhận. Dù sao việc mới xuất hiện và phổ biến thì cũng cần một quá trình để thích ứng. Triều đình cũng có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế để thi hành tiền giấy. Cũng như bệ hạ nói, phát minh kỹ thuật mới để phòng ngừa tiền giấy giả. Thân lo lắng không phải điều này, mà là lo lắng cho tương lai. Một khi bệ hạ mở ra tiền lệ này thì sau này làm như thế nào để khống chế nó? Vốn định để cho trương duyên thưởng ra mặt ở võ đài. Kết quả lại bị Hàn làm mình phải đứng ra thật mất mặt mũi nên trong lòng Trương Hoán cực kỳ căm tức. Khi Hàn từng bước ép sát, mấy lần hắn muốn phát hỏa đều cố nén lại. Hắn khoát tay, cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà nói, chẳng lẽ chấm không biết phát hành tiền giấy thì nguy hiểm sao? Chấm để danh lượng lớn vàng bạc làm cái gì, không phải để chuẩn bị dùng vàng bạc dự trữ làm đảm bảo sao? Nếu như phát hành tiền giấy không được, vậy chi phiếu có thể sử dụng chứ? Giọng Trương Hoán cao hơn một nấc, cuối cùng hắn nhìn sát vào Hàn mà hỏi, Hàn tướng Quốc Chấm đăng cơ đã một tháng, đối với ý kiến các tướng quốc thì chấm đều hoàn toàn tôn trọng. Nhưng Khanh đã biết phát hành tiền giấy là ý nghĩ của chấm, vậy tại sao Khanh cũng không thể tôn trọng chấm một lần vậy? Hàn bướng bình cũng không nhân nhượng chút nào mà đáp, thân phản đối y nấn tiền giấy là suy nghĩ vì dân chúng thiên hạ. Cái đó và tôn trọng bệ hạ không hề có quan hệ. Bệ hạ có lẽ có thể suy nghĩ dùng vàng bạc để đảm bảo. Nhưng trăm ngàn năm sau đám con cháu của bệ hạ nếu như không có vàng bạc mà lạm phát tiền giấy. đến nỗi tiền giấy ngập lụt gieo hại vô tận Bệ hạ có thể vì việc khơi dòng hôm nay mà chịu trách nhiệm sao chẳng lẽ là khanh nói suy nghĩ phát hành tiền giấy của chấm là không có trách nhiệm sao trương hoán lệnh lạnh chăm chú nhìn hàn trong mắt hiện lên sát khí vâng thân chính là có ý này hàn ngẩng đầu không sợ hãi chút nào cực kỳ kiên cường trong tử thân điện hoàn toàn yên tĩnh không khí căng thẳng tới cực điểm tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trương hoán sợ hắn vô ngự án như vậy sẽ giết hàn ánh mắt trương hoán cũng biến đổi kịch liệt tức thời khó có thể xuống thang lúc này lễ bộ thượng thư lâu kỷ lại cười gần một tiếng hàng thượng thư ngài lấy chuyện trăm ngàn năm sau không biết được để phản đối bệ hạ thì cũng thôi nhưng ngài cũng không tuân thủ lễ quân thần ngang nhiên ngăn cản phạm thượng trong mắt ngài còn có bệ hạ sao Xoẹt. mọi ánh mắt đều tập trung vào lâu kỷ kinh ngạc không lý giải nổi khinh miệt phẫn nộ bồ huấn lâu kỷ vào lúc này bỏ đá xuống giếng lấy đi bậc thang để hoàng thượng xuống Rõ ràng là muốn đẩy Hàn vào chỗ chết. Hàn từ từ tháo mũ cánh chuồn trên đầu cùng bao tử kim ngư bên hông rồi nói chậm rãi, bệ hạ, phát hành tiền giấy một chuyện mà thứ cho thần không thể đáp ứng. Nếu như bệ hạ khư khư cố chấp, thần xin từ chức tướng quốc, tùy để bệ hạ xử trí. Thôi ngụ ngồi ở dưới cũng đứng lên, ông ta cũng lấy mũ cánh chuồn xuống cùng túi tử kim ngư mà cao giọng cho dù Trung thư tỉnh cùng bệ hạ thông qua việc phát hành tiền giấy, môn hạ tỉnh của thần cũng vẫn cứ bắt bỏ. thân cũng xin từ chức môn hạ thị lang về quê làm ruộng. Lúc này, Trương Hoán đã từ từ tỉnh táo lại, Hàn kiên quyết như thế rốt cục cũng khiến hắn ý thức được mình có hơi nóng lòng hoàn thành chuyện này. hắn liếc nhìn lô kỷ liền hơi thở dài mà nói với Hàn, chuyện này có lẽ là chấm có thiếu suy nghĩ, chấm tạ lỗi với Khanh. Còn thôi thị lang, chấm cũng không đồng ý cho Khanh từ trước, xin thu hồi lại đi. Vậy hạ, Hàn vô cùng kích động quỳ xuống, ông ta muốn nói gì đó nhưng lại ngàn vạn lần không biết nên diễn đạt như thế nào. Một hồi lâu, ông ta mới nói nghẹn nào, ân của bệ hạ, thần khắc sâu vào trong lòng. Hàn ái khanh không cần phải khiêm nhượng, khanh khăng khăng là vì nước thì làm sao chấm lại thực sự trách tội khanh. Trưng hoán hết cả hứng thú khoát tay chuẩn bị kết thúc đình nghị. Đột nhiên từ phía sau đại điện có người nói, bệ hạ, thần có một phương án vẹn toàn đôi bên. Ánh mắt của mọi người trong đại điện đều về nhìn lại phía sau, chỉ thấy ở vị trí cuối cùng thấp nhất có một người đứng lên, đó là thổ địa điển mẫu giám lệnh mới nhậm chức đùi minh viễn Trong triều thần tham dự đình nghị lần này thì hắn có ít kinh nghiệm nhất, vì thế chỉ có thể ngồi ở sau cùng. Hắn từ từ đi tới phía trước, thi lễ thật thấp với trương hoán bệ hạ. Thân đề nghị dùng tiền bằng bạc để thay thế phương án tiền giấy của bệ hạ. Hắn mới nói xong, mấy người bên cạnh đều nở nụ cười, hàng ngầm thở dài một hơi nhưng vẫn cảm kích cười cười với hắn. Minh viên có thể không biết, chữ lượng cùng sản lượng của bạc trắng ở đại đường ta đều thật sự có hạn Số lượng không đủ, khó có thể lưu thông trở thành tiền. nhưng trương hoán lại sáng mắt lên hắn chợt nhớ ra bùi minh viễn có nói qua một việc với hắn bèn vội vàng bảo các gái khanh không nên vội có kết luận nghe minh viễn nói đã bùi minh viễn mỉm cười liền nói với mọi người tại hạ trở về từ đại thực thì có nghe đô đốc thoái diệp tào hán thần nói qua một việc mấy năm trước người cắt la lộc từng tại lưu vực sông ố hử sông ạ mù đạ dị ạ phía nam thoái diệp phát hiện một mỏ quặng mặt lớn nhưng người cắt la lộc cũng không giỏi khai thác luyện quặng hơn nữa không chỉ có tại lưu vực con sông ố hử tại xung quanh sông toái diệp cũng có không ít quảng bạc cùng mỏ vàng Tào đô đốc đã bắt đầu lệnh cho vài vạn tù binh đại thực tại phụ cận toái diệp khai thác quảng bạc quy mô nhỏ khi thần đi ngang qua toái diệp thì tàu đô đốc đã luyện chế được 30 vạn lượng bạc chỉ có điều là đường xá xa xôi vận chuyển đến trường an bất tiện lời của bùi minh viễn khơi dậy hưởng ứng cực điểm trong đại điện nội địa đại đường vàng bạc không đủ nhưng tuyệt không phải là các địa phương khác cũng không có nhất là phía tây thông lĩnh từ xưa đã thừa thải vàng bạc Trong đại điện chỉ có vẻn vẹn ít đòi mười mấy người, nhưng tiếng bàn luận lại hỗn độn đẻ lên nhau. Nhất là Diêm thiết giám lệnh dương viêm đặc biệt kích động, nếu như vấn đề tiền có thể giải quyết thì bước đầu tiên cải cách chế độ thuế của ông ta là có thể thi hành rồi. Không đợi ông ta bước ra khỏi hàng tỏ vẻ ủng hộ, Hàn lại càng thêm gấp gáp cũng đã đoạt trước một bước mà thi lễ nói với trường hoán, bậy hạ, thần xin thiếu phủ giám lập tức phái người đến toái diệp thăm dò tài nguyên khoáng sán. Thân phản đối. âm thanh cao vút của lô kỷ giống như một chậu nước lạnh lập tức dập tắt sự nóng bỏng trong đại điện trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại mọi ánh mắt đều tập trung vào ông ta lô ái khanh vì sao phải phản đối chuyện này trương hoán mặt vẫn không đổi hỏi han vừa mới rồi lô kỷ bỏ đá xuống giếng với hàn khiến cho trương hoán có hơi bắt đầu cảnh giác thì ra giữa chính mấy vị trọng thần của mình vốn cũng có ẩn dấu mâu thuẫn rất sâu thần cũng không phải phản đối loại tiền vàng bạc đồng gì cả thần chỉ phản đối lấy bạc tây vực không chỉ có đường xá xa xôi vận chuyển bạc tây vực đến trung nguyên cần nhân lực vật lực rất lớn hơn nữa đại đường tại phía tây thông lĩnh chỉ có vẹn vẹn xung quanh thoái diệp là vùng đất lệ thuộc khu vực còn lại trên thực tế bị người đại thực khống chế khai phá bạc ở thoái diệp và sông ô hử thì phải làm thế nào đáp trả sự ngăn cản có thể của đại thực một khi xung đột này ra tất nhiên sẽ cho đại thực lý do khai chiến hiện tại đại đường ta vừa mới từ thời loạn chuyển sang thái bình đúng là lúc nên thu lại nanh vớt chúng ta lại có thể chịu đựng thêm chiến tranh cùng đại thực nữa sao Lô Thượng Thư vì sao không có khí phách như vậy? Chương 439, Thái Diệp Ngân Quạng. Bùi hưu vẫn luôn duy trì im lặng đi ra, ông ta khinh miệt liếc liếc mắt nhìn lâu kỷ mà tâu. Trước kia Thái Tông Hoàng đế lên ngôi, thiên hạ mới ổn định, trăm thứ ngổn ngang chờ khôi phục. Thái Tông Hoàng đế vẫn cứ có thể bắc đánh bột quyết, Tây lấy an Tây làm cho đại đường chúng ta không còn phải tiếp tục lo việc bị xâm phạm biên giới. Hiện đại đường tuy là từ thời loạn sang Thái Bình, nhưng cũng không thể vì sợ sinh chuyện mà không làm, không nghĩ tới tiến thủ. Từ thông lĩnh sang phía tây đều là lãnh thổ của đại đường ta. Chúng ta có thể nào vì cớ thu lại mong muốn, trơ mắt nhìn đại thực hoàn toàn chiếm lĩnh phía tây thông lĩnh. Húng hồ vàng bạc chính là vật tư chiến lược hàng đầu của một nước, sự việc liên quan tới cường thịnh của đại đường. Vì điều này, chúng ta càng không thể chỉ trông coi núi vàng núi bạc mà không có tiền đong gạo. Dứt lời, bùi hưu xoay người tấu với chương hoán, bậy hạ, chúng thần cho rằng chuyện này rất quan trọng, nó sẽ làm tăng lên là mức độ chiến lược toàn Đại Đường. Địa vị của Toái Diệp cũng phải nâng cao, đồng thời phải tăng số trọng binh đóng giữ." Trương Hoán gật đầu đổi thái khanh nói rất hợp ý chấm. "Đại thực cũng không chỉ bởi vì chúng ta thu nhanh luật mà sẽ bỏ qua chúng ta. Trận chiến đáng đánh thì chúng ta phải đón đầu mà đánh phủ đầu." Hắn thấy Lô Kỷ còn có ý phản đối liền khoát tay chặn lại. Đến lần này, Trương Hoán dùng giọng điệu không cho thương lượng mà quả quyết, "Chuyện này quan trọng, không chỉ là sẽ gặp phải vấn đề sở hữu thuộc phía Tây Thông lĩnh mà còn phải đóng quân, lao công, khai thác, tinh luyện kim loại." Vận chuyển VV Một loạt chuyện lớn đều sẽ đề cập, cần phải suy xét tổng hợp, cần có một vị Đức cao vọng trọng với năng lực xuất chúng đến toàn quyền phối hợp chuyện này. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Trương Phá Thiên, hắn trầm giọng ra lệnh, hình bộ Trương Thượng Thư. Trương Phá Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Thượng lại chọn chính mình, trong lòng ông ta phát hoảng một hồi rồi vội vàng đứng lên đâu, có thần. Chấm liền mệnh cho khanh toàn quyền phụ trách phối hợp chuyện này. Nếu như chuyện này có thể thành công. chấm đồng ý với các vị ái khanh hoàn toàn từ bỏ phương án tiền giấy. Trương Phá Thiên cảm giác sâu sắc trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn dứt khoát không người đáp, thần quyết không cô phụ sự phó thác của bệ hạ. "Đề nghị kết thúc, mọi người đều tản đi." Trương Hoán cũng trở lại ngự thư phòng. Hắn ngồi ở trước ngự án nhìn chăm chú xuất thần vào một đồng tiền vàng khai nguyên thông bảo vàng nóng. Đồng tiền vàng này được đúc vào thiên bảo năm đầu. Đồng tiền vàng này có thể coi như đồng tiền một quan. Chỉ vì vàng rất hiếm nên không đúc để lưu thông đại quy mô. Nếu như quặng bạc Tây Vực thật sự có thể khai thác với số lượng lớn, như vậy một đồng tiền bạc có thể giá trị 100 văn tiền. Cứ như vậy, nút thắt khống chế các hạng cải cách của đại đường cũng đống nhiên được đánh thông. Mục tiêu vốn định 20 năm mới đạt tới, có lẽ chỉ cần 5 năm, 10 năm là có thể hoàn thành. Trương hoan lúc chế sự hưng phấn không ngừng trong lòng. Hán tựa đầu lên tay từ từ ngả ra, xuất thần nhìn nóc nhà. Đề nghị hôm nay vốn là thảo luận phát hành tiền giấy, lại không nghĩ rằng có được một kết quả ngoài dự tính. từ bỏ tiền giấy mà chọn dùng vàng bạc làm tiền. Hơn nữa không chỉ có là đổi thành dùng vàng bạc đơn giản như vậy, khai thác bạc ở Toái Diệp và lưu vực sông Ô Hử cũng có ý nghĩa chiến lược an tây tạm dừng lại khởi động lần nữa. Trương Hoán Từ từ nhắm hai mắt lại, hắn dường như trở lại cuộc chiến an tây khói lửa bay mù trời. Ở phía Bắc Đại Thanh trì, mấy dãy núi chạy theo hướng đông nam tây bắc nằm vắt ngang dưới bầu trời bao la. Những dãy núi này kéo dài ngàn dặm ẩn chứa tài nguyên tự nhiên cực kỳ phong phú, các loại dược liệu quý hiếm gỗ rừng ngàn năm cùng với tài nguyên khoáng sản vàng bạc đồng vân vân với chữ lượng cực lớn ở giữa những dãy núi này có thung lũng rộng rãi làm hành lang có khu người ở hoang vu có thung lũng khô hạn với sa mạc mênh ngông cùng hoang mạc nhưng lại có những thung lũng màu mỡ xanh ác cây cối tươi tốt giống như những tấm thảm lớn xanh biếc trải dài giữa khe núi và đáy thung mà phép thuật thần kỳ sáng tạo được hai chủng loại hình dáng bề mặt cực đoan này là nước nước chính này nguồn gốc sinh mạng của vùng đất nửa khô hạn này Cuối của mấy dãy núi ở phía đông nam chính là Đại Thanh Trì sóng nước mênh ngông. Con chạy vào Đại Thanh Trì là một chi nhánh sông từ Tây Bắc hốn lượn tới, đúng là con sông đã nuôi dưỡng màu xanh của cuộc sống ở vùng thung lũng này. Đó là sông Thái Diệp. Nhưng vào tháng 7 thì cuộc sống ở lũng sông Thái Diệp cũng không thật tốt. Ánh mặt trời chói chang đã xấy khô mảnh đất ướt tắt này. Địa hình thung lũng sông Thái Diệp làm tăng thêm vài phần khó chịu. Ngoài ra vì sông Thoái Diệp chạy qua núi rừng cùng vùng đất Thảo Nguyên càng làm cho người ta cảm giác như đang đưa thân vào một lồng hấp cực lớn. Một ngày kia, một đội mấy trăm kỵ binh đang đi dọc theo sông Thoái Diệp chậm rãi đi về hướng Nam. Đội ngũ này là đặc sứ đại thực vừa mới quay về từ hồi hột. Đặc sứ ước 40 tuổi, hắn có một đôi mắt phủ thúng giống như vĩnh viễn không ngủ đủ. Hắn là tâm phúc của ha -li pha đại thực tên là Dịch Bạc Lạc Hân. Lần này đi xứ sang đông tới hồi hột. Hán không phụ sự phó thác của Ha Halifa đã hòa giải thành công mâu thuẫn giữa người Cắt La Lộc cùng người Hồi Hột. Người Cắt La Lộc đem nhượng lại ba phần lãnh thổ, chấp thuận cho thế lực của người Hồi Hột bành trướng sang Tây đến Di Bá Hải, Hồ Bạc Khạt ngày nay. Nhưng phía nam của người Cắt La Lộc đã bị quân đường chiếm đoạt, cho nên đại thực liền quyết định đồng ý cho người Cắt La Lộc đi về phía nam đến lưu vực sông Y Ghi Lệ, sông Y Ghi Lệ ở Tân Cương ngày nay, phía nam Di Bá Hải. Nơi này vốn là địa bàn của người đột kỵ thi. Đúng là bởi vì người đại thực nhân nhượng nên đại thực cùng hồi hột đạt thành hiệp định phương Đông. Song phương kết thành đồng minh chiến lược cùng chung sức ngăn chặn đại đường mở rộng sang Tây. Cùng với việc người cắt la lộc chuyển xuống phía Nam, nguy cơ xung đột đại thực cùng đại đường đã lặng lẽ gia tăng. Người cắt la lộc di Nam đến địa bàn tại phía Bắc Đại Thanh Trì trên một vùng đất rộng rãi. Lưu vực Đại Thanh Trì này có một khu vực giàu có và đông đúc nhất phì nhiều nhất, nó giống như một viên ngọc minh châu dạng rỡ sáng loáng. hơn nữa sau cuộc chiến đắt la tư thì nơi này một lần bị người cắt la lộc khống chế nhưng hiện tại quân đường chiếm lĩnh thành thoái diệp thì lưu vực đại thanh trì cũng đồng thời nằm trong phạm vi thế lực của đại đường người cắt la lộc có thù mới hận cũ cùng đại đường sao có thể chỉ ngắm nhìn đại thanh trì được a bạc đỗ lạp là một khe núi từ phía bắc tiến vào thung lũng thoái diệp thung lũng thoái diệp trên thực tế là một vùng lòng chảo hẹp dài chỗ rộng nhất đến hơn trăm dặm chỗ hẹp nhất cũng có hơn mười dặm cả vùng lòng chảo rộng ước chừng bảy trăm dặm Thành Toế Diệp nằm ở mặt ngoài cùng phía đông của Thung Lũng, nằm Sát Đại Thanh trì. Đi suốt 5 ngày đã sắp đến Thành Thái Diệp, Dịch Bạc Lạp Hân đến Thành Thái Diệp với mục đích là thăm ba vạn quân đại thực bị bắt. Đây là tâm bệnh của Ha -Li pha cấp địch mới nhậm chức. Nguyên nhân bởi vì thân vương A cổ thập, cấp địch sẽ bỏ hiệp nghị do Ha -Li pha tiền nhiệm cùng sứ giả đại đường. Nhưng cứ như vậy, ba vạn binh lính đại thực trong cuộc chiến An Tây bị đại đường bắt làm tù binh cũng hết hy vọng trở về nước. Video này Các địch cũng nhiều lần chịu sự chỉ trích của một số thế lực trong nước. Bởi vì các địch vừa mới lên ngôi, vương vị của hắn vẫn chưa ổn định. Quân đội Ai Cập còn chưa có vẻ thuần phục với hắn, vì thế các địch tạm không cho phép phát động chiến tranh với đại đường. Đặc sứ, đi tiếp phía trước chăm dặm là thành Thái Diệp, vùng này có nhiều trạm gác di động của con đường, chúng ta cần cẩn thận gấp đôi. Người nói chính là con nút của cắt la Lộc vương tên gọi A Đặc Nhi, cũng là em trai của đại đồ đệ A Đặc Lũ của quốc sư hồi hột Tô Nhĩ Mạ Hắn phụ mệnh đại diện người cắt la Lộc đi sứ đại thực để cảm tạ sự nhân tử của đại thực đối với người cắt la Lộc. Hắn cực kỳ quen thuộc vùng này. Hắn chỉ vào một triền núi giống như miệng cá nhô ra ở cách đó ước hơn 10 dặm mà nói, Đặc sứ, triền núi kia gọi là Ngư Long Truy, phía dưới có một cứ điểm quân sự quan trọng gọi là Ngư Long Bảo. Chúng ta phải đến chỗ bọn họ nói rõ ý đồ tới thì mới không bị trở ngại. Dịch Bạc Lạp hân lau một giọt mồ hôi trên cổ, có hơi hổn hển mà nói, được rồi. Ta cùng bọn họ không cùng ngôn ngữ. Ngươi đi thông báo thay ta. Vừa dứt lời, bọn hộ vệ hắn đột nhiên nhao nhao lui về phía sau, dơ trường mâu cùng tâm chắn lên rồi căng thẳng nhìn chăm chú vào phía trước. Chỉ thấy chung quanh đội ngũ đống nhiên xuất hiện hơn một ngàn quân đường tay cầm nỏ thép lạnh lùng nhắm ngay bọn họ, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có khả năng bắn chết hết bọn họ ngay tại chỗ. Các ngươi là ai? Một người tướng lênh quân đường phi ngựa chạy ra, dùng chiến đao chỉ vào bọn họ mà nói. Nơi này là vùng cấm quân sự của đại đường mà các ngươi tự tiện xông vào, tất cả xuống ngựa cho ta. Chương 440, Thái Diệp Ngân Quạng, B. Vị tướng quân đường là phó tướng Nghiêm Vân của Toái Diệp Đô Đốc Tào Hán Thần. Ba ngày trước hắn nhận được bồ câu truyền báo của trinh sát tuần hành, có một đội quân không rõ lai lịch đang hướng đến thành Toái Diệp. Đối phương chỉ có 5-300 người, phía sau hơn 300 dặm không có thêm đại đội quân địch nào nữa. Nghiêm Vân biết đây không phải là quân địch xâm chiếm. Nhưng hôm nay đúng lúc An Tây tiết độ sứ Đại Soái Vương Tư Vũ ở Ngư Long Bảo nên hắn phải thận trọng liền dẫn quân ra vây bọn họ. "Không nên động thủ. Chúng ta là đặc sứ của Ha Li Pha đại thực." A Đặc Ni hơi biết tiếng Hán, hắn vội vàng giục ngựa tiến lên bẩm báo. "Đặc sứ đại thực." Nghiêm Vân có hơi nghi hoặc. "Đặc sứ đại thực đi Trường An thì hẳn là không đi qua đây mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ lại biết Vương Đại Soái ở chỗ này sao?" "Các ngươi định đến Trường An?" Nghiêm Vân từ từ thu đao mà hỏi. tướng quân hiểu lầm a đặc ni vội vàng thi lễ rồi giải thích chúng ta là sứ giả đi sứ hồi hộp hiện tại trên đường trở về nước được ha li pha hủy thác sứ giả đặc biệt đi vòng tới kính thăm tướng chấn thủ Thái diệp xin tướng quân chuyển đặt lại nghiêm vân là người cẩn thận hắn không dám tự tiện làm chủ liên quắt với sứ đoàn đại thực để vũ khí của các ngươi xuống ta thì sẽ thay các ngươi đi bẩm báo a đặc ni khẩn cấp quay ngựa lại nói nhỏ với dịch bạc lạp hơn vài câu dịch bạc lạp hơn gật đầu rồi hô to vài câu với hộ vệ bọn hộ vệ vội vàng bỏ lại mâu thuẫn, khởi loan đao rồi đem tất cả vũ khí chất đống chung một chỗ. Nghiêm vân thấy thế liền căn dặn vài câu với một người quả nghị đô ý rồi xoay người phi về hướng Ngư Long Bảo. Ngư Long Bảo cách đó hơn 10 dặm là nơi quân Đường đóng ở Toái Diệp trong thời kỳ Thiên Bảo. Nó chấn giữ ở chỗ hẹp nhất của Thung Lũng Toái Diệp do một tòa thành cùng một bức tường thành dài hơn mười dặm tạo nên. Nó vốn có 1.000 người trú binh, nhưng từ đầu năm nay quân Đường lợi dụng 3.000 tù binh đại thực bắt đầu tiến hành khai thác một mỏ cẩn bạc. Nơi này vốn có mỏ quặng bạc không lớn, trước kia từng được người đột quyết khai thác qua. Vốn chỉ nghĩ là không muốn cho tù binh đại thực ăn không ngồi rồi, nhưng cùng với việc đi sâu vào khai thác thì lại phát hiện đây là một mỏ quặng bạc có trữ lượng rất lớn. Hơn nữa nó phân bố hình rẻ quạt với hàm lượng nguyên tố chứa trong quặng cũng rất cao, trong đó còn có mỏ vàng lẫn vào. Lúc này Tào Hán Thần xin Vương Tư Vũ điều đến một vạn tù binh đại thực để khai thác mỏ và tinh luyện kim loại ở chỗ này, chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng mà thu hoạch cực kỳ khá. ngay cả Vương Tư Vũ vừa mới quay về sơ lạc cũng ngồi không yên nên tự mình đến Toái Diệp khảo sát quan bạc. Quan bạc nằm cách Ngư Long Bảo ước hai dặm, từ trên tòa thành liền rõ ràng có thể nhìn thấy được. Giờ phút này Vương Tư Vũ có Đô Đốc Toái Diệp Tào Hán Thần cùng đi đang đứng ở trên tòa thành yên lặng nhìn mỏ quặng lộ thiên có hàng vạn tù binh đang tập hợp và vận chuyển khoáng thạch. Những âm thanh trầm thấp có thể mơ hồ nghe thấy, tại mỏ quặng và trong tòa thành đều xây một phường tinh luyện cực lớn. Xung quanh Toái Diệp có than đá với chữ lượng cũng rất phong phú. Con đường liền trực tiếp dùng than đá làm nhiên liệu tiến hành luyện chế. Ngắn ngủn trong 3 tháng đã luyện thành 30.000 cân bạc thô, mặt khác còn có 1.000 cân hoàng kim. Đây còn là vừa mới bắt đầu, sau này sản lượng có lẽ càng lúc càng lớn. Việc Toái Diệp phát hiện quặng bạc thì 1 tháng trước Vương Tư Vũ đã phái người về trường An bẩm báo. Hiện tại hắn bắt đầu suy nghĩ sự phát triển sau này của thành Toái Diệp. Trải qua 2 ngày suy nghĩ, trong óc của hắn đã hình thành sơ đổ 3 bước rõ ràng. Đầu tiên là phải xây dựng một con đường từ Toái Diệp đến Thác Vân Sơn Khẩu để làm cho nén bạc Toái Diệp có thể kịp thời vận về An Tây, rồi đến Trường An. Trên tay hắn còn có hai vạn tù binh đại thực, hơn nữa từ Đại Thanh Trì đến Thác Vân Sơn Khẩu lúc này là do quân đường không chế, con đường này cần thời gian một năm mới có khả năng hoàn thành. Hàng thứ yếu hắn muốn dâng thư lên triều đình, nếu như triều đình cho phép thì hắn hy vọng có thể di dân từ trung nguyên độ 4 đến 5 vạn hộ tới Toái Diệp. Nơi này đất đai phì nhiều, nguồn nước sung túc. khí hậu cũng thích hợp để sống hắn có khả năng cấp cho di dân điều kiện hậu đại nhất như vậy toái diệp không những phát triển khai thác mỏ đại quy mô mà cũng có thể tiến hành trung chuyển mậu dịch dần dần làm toái diệp phát triển trở thành thành thị lớn nhất cho cả vùng nếu như thuận lợi kế hoạch này có khả năng hoàn thành trong vòng 3 năm cuối cùng chính là đô đốc có trí lớn mạnh mẽ chuyển an tây đô hộ phủ tới toái diệp làm cho toái diệp trở thành điểm đầu cầu cho đại đường tây tiến gây dựng lại hùng phong thiên khả hãn của đại đường trong lúc này Vương Tư Vũ cảm xúc chập trùng, năm nay hắn mới 30 tuổi, một ngày nào đó có lẽ hắn có thể thấy Long Kỳ Đại Đường ở trên tường thành ba cách đạn. Trong lúc Vương Tư Vũ suy tư và dặm, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy Phó tướng Nghiêm Vân đang phi nhanh về bên này, Tào Hán Thần đứng bên cạnh có hơi kinh ngạc. Nghiêm Vân vẫn luôn lão luyện thành thục, hôm nay sốt ruột như vậy thì chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh. "Đại soái, tại hạ đi xem một cái." Tào Hán Thần lập tức xoay người đi xuống tường thành. chỉ chốc lát, nghiêm vân có tào hán thần dẫn đường vội vã chạy lên thành, hắn nửa quy trào theo nghi thức quân đội mà bẩm báo, bẩm báo đại soái, sứ giả đại thực đi sứ hồi hột đã đến nơi này, hắn yêu cầu gặp tướng lánh tối cao ở tối diệp, vương tư vũ mỉm cười nếu như thế thì đem hắn lại đây đi, đại soái, những tù binh để cho bọn họ thấy thì liệu có thỏa đáng hay không, tào hán thần trần chờ một lát rồi chỉ chỉ đám tù binh xa xa mà nói, thấy thì sao nào, để hắn nhìn một cái. Đây là kết quả xâm chiếm đại đường ta. Vương Tư Vũ vung tay lên quả quyết ra lệnh, đi. Đưa bọn họ đến cho ta. Hộ vệ đại thực đều chờ ở ngoài thành, dịch Bạc Lạp Hân cùng hơn 10 người tùy tùng được dẫn vào trong thành. Suốt dọc đường, dịch Bạc Lạp Hân vội vã đi nhanh. Hắn thật không ngờ quan chức quân sự tối cao của đại đường tại An Tây lại ở chỗ này. Điều đó khiến cho hắn lại thêm vài phần kỳ vọng đối với buổi hội đàm hôm nay. Cả ngư Long Thành bảo nối thành một khối chắc chắn khác thường. bản thân nó không có cửa thành chỉ có thể trèo lên bên cạnh tường thành mới có thể đi vào bên trong tòa thành đi qua thành tường thì dịch bạc lạp hân bỗng nhiên nghe được một loại âm thanh trầm thấp giống như đồng loạt phát ra từ trong cổ họng trăm ngàn người dịch bạc lạp hân không khỏi đi chấm bước kinh ngạc nhìn quanh hai bên hy vọng có thể tìm ra xuất xứ của âm thanh quái dị như thế đặc sứ ngài nhìn nơi đó a đặc ni chỉ tay về phía đông bắc mà kêu nhỏ xuyên qua một bụi rậm cây xanh dịch bạc lạp hân bỗng nhiên thấy được một cảnh làm hắn rung động hắn nhìn thấy cách mấy trăm bộ hơn một ngàn người đang kéo một xe quạng thật dài thong thả đi về phía mấy ngôi nhà lớn còn bên cạnh đứng mấy chục tên quân đường võ trang hạng nặng bởi vì khí trời nóng bức nên hơn một ngàn người này gần như đều để trần làn da đen bóng như bôi dầu dưới ánh mặt trời loang loáng xe quạng nặng nề nên bọn họ đi tới vô cùng gian nan từ trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp dịch bạc lạp hơn bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn vội hỏi quân đường dẫn đường bọn họ chẳng lẽ bọn họ chính là quân nhân đại thực Hắn hỏi bằng tiếng đại thực vừa nhanh vừa vội, nên quân đường phía trước nghe không hiểu, không để ý tới việc trả lời hắn. A Đặc Ni bên cạnh vội vàng phiên dịch thành tiếng Hán. Tên quân đường quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn bọn họ bọn họ đã không phải là quân nhân, mà là tù binh. Hắn nói cái gì? Dịch Bạc Lạp Hân quay đầu lại hỏi. A Đặc Ni nhún vai xuề tay tỏ vẻ mình cũng không hiểu. Dịch Bạc Lạp Hân lại nhữ mày lần nữa. Hắn không nhịn được lại nhìn về hướng đội lao công kia. Đông nhiên. Hắn phát hiện có một người từ trong phòng đi ra, đang quay về phía đội ngũ lớn tiếng hô to. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tiếng của bọn họ hình như hắn nghe có quen thai. Dịch Bạc Lạp hơn lại nhìn kỹ nhìn vóc người khôi ngô của người này. Đột nhiên hắn nhớ ra một người, mặc lợi á, chẳng lẽ là hắn. Đoàn người dọc theo tường thành vào trong thành. Trái ngược với cái nóng bức bên ngoài, trong thành lại cực kỳ mát mẻ lại thoang thoảng mùi nấm mốc đặc thù của những tòa thành trì cổ xưa. Đi tới mấy cái hành lang lầm u Dịch Bạc Lạp Hân được dẫn tới một gian phòng có các trạm gác bố phòng kín xung quanh. Quân đường bẩm báo một tiếng, lập tức một đội trưởng đi ra nói bằng tiếng đại thực thuần thục, xin sứ giả đi vào, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Chương 441, vô tình gặp ở quán rượu. Dịch Bạc Lạp Hân có hơi thấp thỏm trong lòng đi vào gian phòng. Đây hình như là một gian phòng dùng để họp cực kỳ rộng rãi sáng sủa. Trong phòng bố trí đơn giản, một cái bàn gỗ lớn xấu xí, hai bên bày hơn 10 chiếc ghế một. Bảy tám tên binh sĩ đứng dọc tường cảnh giác nhìn hắn. Ở trước bàn đã có một người tướng lãnh quân đường đang ngồi. Hắn ước hơn 30 tuổi, da ngăm đen, áo giáp trên người sáng ngời, trên đầu đội ngân khôi có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng dịch bạc lạp hơn lại chú ý tới một vị tướng lãnh quân đường khác đứng yên ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn. Trông ông ta cao lớn dị thường, so với người bình thường thì ước chừng cao hơn nửa cái đầu. Ông ta cũng mặc một bộ quân phục, nhưng quân phục sạch sẽ phẳng phiu không có một vết nhăn. chân đi giày lính để lộ vóc người thon thả mà cân xứng nhưng làm cho dịch bạc lạp hân chú ý không chỉ có khí chất kiêu ngạo của ông ta quan trọng hơn là trên đầu đội mũ kim khôi điều này đủ để biểu hiện thân phận cao cả của ông ta nghe phía sau có động tĩnh vị tướng lãnh từ từ xoay người nhìn dịch bạc lạp hân làm cho trong lòng dịch bạc lạp hân đột nhiên run lên viên tướng lãnh không cục mịch cường tráng giống các tướng lãnh quân đường khác mà tướng mạo cực kỳ tuân tú thậm chí còn mang theo một vẻ đẹp hiếm thấy nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén như dao xuyên thấu nội tâm hắn. Ta là vô địch đại tướng quân đại đường quốc, an tây tiết độ sứ vương tư vũ. hoan nên ngươi tới đến ngư long bảo. cái này thì không cần a đặc ni nửa đời không quen tiếng hán phiên dịch nữa. đội trưởng đứng bên cạnh liền chuẩn xác mà lưu loát phiên dịch thành tiếng đại thực. dịch bạc lạp hân lập tức cung kính hành lễ. thân tử của bệ hạ ha Li Pha vĩ đại, phó tổng đốc đại mã sĩ cách dịch bạc lạp hân tham kiến tổng đốc an tây đại đường các hạ. vương tư vũ mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng nón hắn khoát tay mời quý sứ giả ngồi. Thái độ hiền lành của Vương Tư Vũ làm cho nỗi bất an trong lòng Dịch Bạc Lạp Hân từ từ biến mất. Hắn ngồi xuống, một người binh lính dâng trả ở người. Vương Tư Vũ từ từ đi lên trước, hắn chỉ chỉ vào viên tướng lênh quân đường đang ngồi mà giới thiệu, vị này là đô đốc Thoái Diệp Đại Đường Tào Hán Thần, hẳn là hôm nay ngươi bái phỏng ông ta mới đúng. Phiên Dịch lập tức nói một câu, Dịch Bạc Lạp Hân không khỏi nghiêm nghị kính trọng, hắn vội vàng đứng lên thi lễ với Tào Hán Thần, tham kiến Tào tướng quân. Tào hán thần cười đứng lên chắp tay đáp lễ với hắn rồi lại không nói một lời. Lúc này, vương tư vũ cũng ngồi xuống, hắn nâng chung trà lên uống một hớp liền hỏi, đặc sứ nói lần này trên đường trở về nước thì đặc biệt đi vòng tới thoái diệp. Không biết có gì chỉ giáo. Dịch bạc lạp hân nghe phiên dịch nói xong liền chỉ tay ra ngoài cửa sổ hỏi, ta muốn trước hết hỏi một câu. Những người đang làm khổ sai kia có phải là quân nhân đại thực chúng ta không? Nơi này không có quân nhân đại thực. nếu như ngươi hỏi tù binh đại thực thì đó chính là bọn họ vương tư vũ cười nhạt đáp dịch bạc lạp hân im lặng không nói những người đó cũng chính là quân đại thực bị quân đường bắt làm tù binh một hồi lâu hắn thở dài một hơi rồi nói ta lần đi vòng đến toái diệp chính là vì chuyện tù binh đại thực ha li pha hy vọng quý quốc có thể thả bọn họ các ngài có thể đưa ra điều kiện vương tư vũ liếc mắt nhìn hắn cực kỳ không hiểu mà lắc đầu đáp ta không hiểu ha li pha của các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào Nửa năm trước hoàng đế bệ hạ chúng ta đặc biệt phái sứ giả đến ba cách đạt để giải quyết chuyện tù binh đại thực. Lại bị Ha-li-pha các ngươi quả quyết cự tuyệt. Hiện tại lại chạy tới thỉnh cầu thả bọn họ ra. Sớm biết có hôm nay thì sao khi đó lại như thế. Ban đầu Ha-li-pha cự tuyệt cũng là vạn bất đắc dĩ, ngài có chỗ khó xử. Hy vọng quý quốc có thể hiểu được. Vương tư vũ chắp tay đằng sau đi vài bước ở trong phòng. trầm tư một lúc lâu, hắn mới từ từ đáp, thật xin lỗi, chuyện này ta không làm chủ được. phải xin chỉ thị hoàng đế bệ hạ của chúng ta lần trước hòa đảm không được tất cả điều kiện đã không còn giá trị nếu như ha các ngươi thật sự có thành ý giải quyết vấn đề tù binh thì ngươi chỉ có thể đi trường an yết kiến hoàng đế đại đường chúng ta dịch bạc lạp hơn chuyến này có sứ mạng là cùng hồi hột ký kết hiệp nghị bí mật tù binh chẳng qua là nhiệm vụ thêm vào của hắn đi trường an xa xôi và dặm đương nhiên hắn sẽ không vì nhiệm vụ phụ mà làm chậm trễ sứ mạng chính hắn sẽ không đi trường an chỉ có thể trước hết về ba cách đạt Bắt đà, gặp Halifa, sau đó bàn lại việc tù binh. Nghĩ vậy, hắn đứng lên khẩn cầu Vương Tư Vũ, đi trường An Yết Kiến Hoàng đế bệ hạ đại đường cũng không trong phạm vi chức quyền của ta. Ta sẽ trở về xin chỉ thị Halifa, nhưng trước khi đi ta muốn đi thăm những tù binh này một lần. Không biết Tổng đốc các hạ có thể cho phép hay không? Vương Tư Vũ cùng Tào Hán thần nhìn nhau, Vương Tư Vũ liền gật đầu đồng ý, có thể, nhưng mà cần có chúng ta cùng đi. Dứt lời, hắn liếc mắt với giáo úy phiên dịch. Lệnh hắn cùng đi thăm với dịch bạc lạp hơn. Đợi cho sứ thần đại thực đi xa, tào hán thần vẫn luôn duy trì im lặng rốt cục mở miệng nói: Đại soái, ha li pha bọn họ trước sau mâu thuẫn thật sự làm cho người ta khó hiểu. Cái này có gì khó hiểu đâu? Ban đầu hắn tưởng trực tiếp dùng phương thức chiến tranh để giải quyết tù binh cho nên sẽ bỏ hiệp nghị. Nhưng hiện tại phát hiện trực tiếp phát động chiến tranh không thực tế, nên liền lại muốn đàm phán điều kiện thả tù binh. Thừa thay đổi như trong chóng, trở mặt như chở bàn tay. trên đời nào có việc dễ dàng như vậy vương tư vũ lạnh lùng cười một tiếng hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn dịch bạc lạp hân đã đi qua sông thoái diệp trên cầu gỗ giản dị đang khó nhọc đi qua chỗ một đống những tảng đá về hướng mỏ quạng gần trăm tên quân đường đi theo sát hai bên hắn vương tư vũ do dự một lát liền nói với Tào Hán thần chỗ bạc nén cùng hoàng kim đã luyện chế xong cần lập tức chuyển tới trường an ta cũng đang muốn phái người đi trường an để báo với đô đốc việc Căn tây có thể cùng nhau đồng hành ngày mai liền có khả năng lên đường Trường An, thời gian dần dần đến tháng 8, mùa hè nóng nực đã biến mất, khí trời bắt đầu mát mẻ dần, đầu thu đã tới. Trong thành Trường An sắp tiến hành hai cuộc thi quan trọng, một cái là cuộc thi các chức vụ. Quan viên cả nước từ cửu phẩm đều phải tham gia, tổng cộng chia 3 đợt tiến hành tại Trường An, cuối tháng 8 thì cử hành cuộc thi nhóm quan viên đầu tiên. Chủ yếu là quan trong triều, quan viên ở Hà Đông, vùng quan nội, lũng hưu cùng các châu Trung Nguyên tham gia. Ai không vượt qua cuộc thi sẽ không được tái nhậm chức làm quan. Lại bộ đã phát ra thông điệp truyền khắp các châu huyện cả nước. Mặt khác, so với cuộc thi chức quan thì sớm hơn vài ngày, vào ngày 25 tháng 8 sẽ cử hành lần đầu tiên cuộc thi chế khoa từ khi Hoàng đế Đại Đường lên ngôi tới nay. Thời gian đã không còn 20 ngày, cả thành trường An chật ních 20 mấy vạn sĩ tử từ các nơi trong cả nước chạy tới. Bởi vì không hạn chế tuổi tác cùng thân phận, người ghi danh từ ông lão 60 tuổi xuống tới thiếu niên 11-12 tuổi. Nghe nói ngay cả đứa cháu Thôi Diệu 12 tuổi của Thôi Viên cũng muốn tham gia lần khoa cử này. Tất cả đệ tử Bần Hàn đều gửi gắm hy vọng lớn lao đối với khoa cử lần này. Rất nhiều người đều còn nhớ rõ, năm đó triều đình mở rộng chế độ môn ấm thì người phản đối duy nhất chính là hoàng đế bệ hạ đại đường hiện tại. Hắn lên ngôi 2 tháng vừa rồi với chiến tích lớn lao, thay đổi chế độ tướng quốc, chế độ quyền lực linh tinh các loại thì đối với cuộc sống người bình thường đều quá xa xôi. trừ một ít người quan tâm tình hình chính trị đương thời thì những người bình thường đều không cảm nhận được mà cũng không quan tâm nhưng mấy tháng nay đại đường có ba sự thay đổi mà tất cả mọi người cảm nhận rõ ràng được đầu tiên là quốc gia yên ổn cùng với quân phiệt cắt cứ cuối cùng lý hy liệt bị giết chiến loạn vùng trung nguyên rốt cục kết thúc các nơi mặc dù cũng có quân đội đóng quân nhưng quân kỷ nghiêm minh cũng không quấy dày nhiễu loạn địa phương đã không có chiến tranh dân chúng đại đường lần đầu tiên có được cơ hội sinh tồn kỳ thật là giá gạo giảm xuống Đến vụ thu hoạch tháng 6 thì dường như là trời xanh đã khai ân đối với đại đường. Trừ Trung Nguyên cùng Hà Bắc bị chiến loạn làm ảnh hưởng cùng với Sơn Đông gặp phải nạn hạn hán, còn lại tất cả các vùng Giang Hoài, Giang Nam, Sơn Nam, Ba Thục Hà Đông, Lũng Hữu quan nội lương thực được mùa lớn. Đồng thời Thủy Vận Khôi Phục lại mang đến lượng lớn lương thực Giang Hoài chuyển về khiến cho giá gạo đắt tiền nhất ở vùng Biện Châu cũng không quá trăm tiền một đấu. Mà ở trường ăn xưa nay nổi danh với giá gạo quay nhanh như trong chóng đo chiều gió thì lần đầu tiên trong 8 năm đã rơi xuống dưới 60 văn tiền chỉ còn đấu gạo 55 tiền. Cùng với giá gạo giảm xuống, giá cả các loại hàng hóa cho cuộc sống cũng đội và giảm. Dâu, trà, vài vóc VB, giá tiền đều giảm xuống đến mức như năm khánh chỉ thứ 10. mươi 442, vô tình gặp ở quán rượu, B. Một sự thay đổi rõ rệt khác là việc giao ruộng như thời đường sơn lại xuất hiện một lần nữa. Triều đình bắt đầu giao ruộng tại các châu Giang Nam như Nhọn Châu, Thường Châu, Tô Châu, Hồ Châu, Hàng Châu, cùng với các châu vùng Hoài Nam như Đồ Châu, Lư Châu, Hóa Châu, còn có vùng Trung Du Trường Giang gồm Đàm, Nhạc, Ngạc Giang, Hồng, Hán Ở Ba Thủ, Nguyên, Tử, Giảng, Mi, tổng cộng 18 châu. Diện tích giao ruộng tổng cộng 120 vạn khoảnh, phàm là con dân đại đường, bất luận thân phận sang hèn, cho dù hộ tịch nơi nào, người không ruộng đều có thể được nhận. Đinh Nam được 30 mẫu ruộng trồng lúa, đinh nữ 15 mẫu trồng dâu theo tiêu chuẩn trao vĩnh viễn. Hơn nữa ruộng quân điển đã trao thì không tính vào trong đó. Trong lúc nhất thời, dân chúng không ruộng từ các nơi trong cả nước lao tới Giang Nam nối liền không dứt. Đúng là ba sự thay đổi lớn này khiến cho đại đường đẩy những chiến loạn rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu đại trị. Xã hội yên ổn, lòng người phân chấn, biểu hiện trong khoa cử chính là sự tấp nập trước nay chưa từng có. Hiện tại không chỉ có khách điếm tập trung ở phường Bình Khang. phường Sùng Nhân đã không còn chỗ trống. Khách điếm ở các phường khác cũng cùng kín người hết chỗ. Những kẻ đến chậm đành phải hơi nhờ chỗ triển, đạo quán, còn có cả người đến các huyện khác thuộc trường An để ở vì lần này triều đình đặc biệt cho phép dân chúng bình thường trong nhà có chỗ tiếp nhận sĩ tử đến trọ mới miễn cưỡng giải quyết vấn đề khó khăn cho sĩ tử dừng chân. Buổi trưa hôm nay, Lý Bí giống như người bình thường nhàn nhã đi chơi tại phường Sùng Nhân. Phường Sùng Nhân là những phường ông ta thích nhất. Nhất là phía tây phường ở gần Hoàng Thành. Nơi này có các kiến trúc lớn của Quốc Tử Giám, những mảng cây cổ thụ xanh tốt, hiệu sách quán trà có thể thấy được khắp nơi, không khí nhân văn yên tinh chẳng ngập. Chỗ ở thì Lý Bí cũng lựa chọn vùng lân cận Quốc Tử Giám. Mấy tháng qua, buổi trưa mỗi ngày đi bộ tới tiến sĩ Tiểu Lâu ở phía Đông phường ăn cơm đã trở thành thói quen mà ông duy trì. Huống hồi Hoàng thượng cũng dặn ông ta có lúc rảnh tìm kiếm hiền sĩ, sinh hoạt tại phường Sùng Nhân cũng coi như công và tư kết hợp, còn có khả năng báo với Hoàng thượng lĩnh khoản phí tìm hiền. Trợ cấp tiền thuê nhà tiền liền rượu So sánh với sự yên lặng ở phía Tây Phường Phía Đông Phường Sùng Nhân lại cục kỳ náo nhiệt Ở đây tụ tập lượng lớn khách sạn, quán rượu Đồng thời cũng là nơi ở của quan lại các châu vào kinh tấu trình Mặt khác, nơi này cũng chố các xưởng in ấn phát đạt nhất cả đại đường Có hơn 100 xưởng in ấn lớn nhỏ chuyên ấn chế các loại kinh Phật, bộ sách Đồng thời cũng tiếp nhận in ấn văn thư triều đình nên làm án phát đạt Ngày đêm không ngừng Tiến sĩ Tiểu Lâu nằm tại góc Đông Nam Phường Sùng Nhân. Chỉ có thể coi là một quán rượu hạng trung. Nhưng bởi vì cái tên của nó gợi điều tốt đã làm cho nó trở thành một trong những quán rượu làm ăn khấm khá nhất vào dịp khoa cử, đồng thời cũng đưa tới cạnh tranh đồng hành. Từ năm trước trở đi, ở chung quanh nó xuất hiện mười mấy quán rượu na ná nó như măng mùa xuân. Như là trạng nguyên lâu, kim bảng thi đậu từ lâu, thám hoa lâu v.v. Hơn mười nhà, nhưng không có một quán rượu nào có thể so sánh làm ăn với nó. Lý bí chắp tay đằng sau đi vào tiến sĩ lâu. Người làm đứng ở cửa đã trông thấy ông ta từ xa. Mặc dù lao đạo này mỗi ngày đều chỉ gọi rượu và thức ăn giá rẻ nhất, nhưng thứ tiến sĩ lâu coi trọng chính là danh dự. Chỉ cần ông ta mỗi ngày thăm tiểu điếm thì liền so với thực khách tốn hao vạn quan tiền nhưng chỉ đến một lần sẽ quan trọng hơn nhiều lắm. Người làm mặt mày tươi cười đón chào Lý Đạo trưởng đến, ta còn đang muốn hỏi Đạo trưởng hôm nay làm sao tới chậm. Chỗ của ta vẫn còn sao. Lý Bí cười ha ha hỏi han. Cái này người làm có hơi do dự. Hôm nay khách ăn đến nhiều hơn, chỗ trống cực kỹ. Đương nhiên không có khả năng dành riêng một chỗ ngồi cho Lý Bí nếu không để ta xem bọn họ ăn xong chưa. Không cần làm phiền, chỉ là ta thuận miệng hỏi qua. Lý Bí khoát tay cười nói, kỳ thật ngồi đâu cũng như nhau. Đa tạ Lý đạo trưởng châm trước, xin đi theo ta. Người làm mời Lý Bí lên lầu 2. Trên lầu 2 ngồi đầy các sĩ tử trẻ tuổi nên ồn ào náo nhiệt phi thường. Khắp nơi tràn ngập khuôn mặt tươi cười trẻ mang niềm nở. Tìm hồi lâu. Lý Bí mới tìm được một chỗ trống tại một góc nhỏ sát tường. Đây là một cái bàn nhỏ cho hai người dùng. Ông ta ngồi đối diện một sĩ tử cực kỳ trẻ tuổi, ước chừng 17-18 tuổi. Hắn mặc một chiếc áo bào nhà nho cũ màu trắng, đầu đội mũ bình cân. Ở trước mặt hắn chỉ có một đĩa bánh bao cùng một bình rượu nhạt. Nhìn ra được cảnh nhà của hắn không tốt nên ăn mặc vô cùng đơn giản. Nhưng tướng mạo lại tuấn tú, tinh thần phấn chấn tuổi trẻ để lộ khí thế bừng bừng. Một tay hắn cầm chén rượu. Một tay giữ sách đang hết sức chăm chú đọc mấy chữ tiêu đề. Thấy Lý Bí ngồi xuống đối diện, hắn đặt sách xuống cười cười, xem như đã chào hỏi. Lý Bí cũng thân mật gật đầu với hắn. Lúc này, ở bên cạnh đống nhiên vang lên một chàng tiếng vỗ tay kịch liệt, chỉ thấy một người sĩ tử khá lớn đứng lên cười nói với mọi người, nếu muốn ta nói thì ta đây có răm ba câu. Hắn e hèm trong họng rồi cao giọng nói, ta cho là trong thời kỳ thiên bảo lính phủ phá hoại tuyệt không chỉ có đơn giản mua chuyện chiếm đoạt ruộng đất như vậy Trong các loại nguyên nhân tạo thành tình trạng binh lính không muốn phục vụ thì một nguyên nhân rất quan trọng chính là binh lính có địa vị cực kỳ thấp. Nhà giàu có quý tộc cần dùng lao động tìm không được người, liền sai binh lính đến làm cho đủ số. Quan phủ cưỡng bức lao dịch không tìm đủ người có khả năng cũng tìm binh lính đến phục dịch thay thế. Lâu ngày, điều này khiến cho binh lính trở thành đại danh tử chỉ khổ dịch. Vốn là vì lập công mà được triều đình sắc phong các loại danh hiệu vân quan, phi kỵ, lữ kỵ, vân kỵ gì gì đó v.v Vốn là tượng trưng cho địa vị vinh dự, nhưng trên thực tế lại trở thành một loại dấu hiệu địa vị thấp kém. Nói đến người nào đó là phi kỵ ý thì người nghe biểu hiện chính là khinh thường, một kẻ khổ dịch mà thôi. Như thế, thử hỏi ai còn nguyện ý nhập ngũ, kẻ tòng quân cũng có ý nghĩ tìm cách thoát ly quân tịch. Cho nên ta cho là đại đường muốn quân sự cường thịnh, đầu tiên chính là phải đề cao địa vị binh lính, làm cho nó trở thành được mọi người hâm mộ, đi đầu quân tự nhiên sẽ đông đảo. Ngay cả sĩ tử bọn ta cũng nguyện ý mặc giáp trụ nhung trang vì nước ra biên ải. Hắn diễn thuyết một hồi liền nhận được một chàng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý bí nghe hắn giải thích đặc biệt thì cũng hơi hứng thú, liền tò mò hỏi người tuổi trẻ đối diện diễn giả này là người ở đâu. Người tuổi trẻ để sách xuống quay đầu lại nhìn qua liền cười nói, người này tên gọi Quách mục là người Phần Dương ở Hà Đông. Lại nói thì đạo trưởng có lẽ không tin, người này còn là tiến sĩ năm tuyên nhân thứ ba. a Lý bí càng thêm cảm thấy hưng thú tiến sĩ thì làm sao còn tới tham gia chế khoa. Hắn không tham gia thì có thể làm sao bây giờ. Người tuổi trẻ khẽ lắc đầu mà nói, những năm trước đây khi chế độ môn ấm thịnh hành, đại bộ phận tiến sĩ chúng khảo hàng năm đều bị lại bộ chặn ở ngoài cửa. Ai có bí quyết thì đi làm phụ tá cho con lớn, có lẽ có thể tìm được lối tiến thân. Mà ai không cửa cũng chỉ có thể hồi hương làm nghề nông, buồn bực cả đời. Quách mục này chính thuộc về dạng không có bí quyết, hơn nữa lại cực kỳ hiếu thuận. Nghe nói hắn từng chuẩn bị nhập ngũ đi An Tây, nhưng mẹ bị bệnh nặng nên hắn liền ở nhà chăm sóc mẹ. Sau khi mẹ qua đời lại ở trước mộ xây nhà giữ đạo hiếu 3 năm. Năm nay mở chế khoa, hắn liền lại lần nữa đến trường An thi, cũng là muốn nhờ triều đình mới mà kiếm chút tiền đồ. Chữ thiện lấy hiếu làm đầu, Hoàng thượng hiện nay là người có đạo hiếu nhất. Có lẽ hắn có thể có một kết cục cũng khá. Lý bí thở dài, liền yên lặng nhớ tới cái tên quách mục này. Lúc này, chàng trai đối diện lại cầm sách lên. nhưng không cẩn thận để từ trong quyển sách rơi ra một tờ giấy ngay bên chân Lý Bí. Lý Bí nhặt lên tờ giấy lên thấy trên đó viết một bài thơ. Ông ta đọc hai lần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bèn hỏi chàng trai: đây là thơ ngươi làm à? Chàng trai gật đầu, nói khiêm tốn: đúng là tại hạ viết. Thơ hay. Lý Bí khen tự đáy lòng, ông ta lại nhịn không được mà cầm lấy tờ giấy bắt đầu cao giọng đọc: ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, chém nẻ cây rời xa đất mẹ, năm tháng héo dần đi. Bài phú đắc cổ thảo nguyên tống biệt của Bạch cư dị. Xin hỏi chú em họ gì? Lý Bí hỏi han đầy hứng thú. Chàng trai kia hơi cúi xuống với ông ta cung kính đáp, tại hạ họ Bạch, tên cư dị, là người tân trịnh. Đây là lần đầu tiên vào kinh đi thi, xin đạo trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Lý Bí nghe hắn là người tân trịnh thì cũng không khỏi thở dài mà nói, năm ngoái thôi khánh công làm loạn Trung Nguyên, nói vậy chắc chú cũng bị nó gây hại nhiều. Quân phiệt hôn chiến, Trung Nguyên lầm than. Nhà cửa bạch ra cháu đều bị loạn binh ột bó đuốc. Cháu theo cha anh chạy trốn tới đất tổ Hà Đông mới giữ được tính mạng. Chương 443, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạch cư dịch cũng thở dài, nhưng hắn lại nghĩ tới khí thế mới trong mấy tháng gần đây của đại đường thì tinh thần sau đó cũng phấn khởi hơn mà nói. Nhưng tân hoàng lên ngôi, sửa quốc hiệu là đại trị, điều này cũng làm cho chúng ta thấy được đại đường có hy vọng. Mặc dù cháu còn trẻ, nhưng cũng nguyện sớm có ngày dốc sức vì nước. Lý bí gật đầu. Lão lại ghi nhớ ba chữ Bạch Cư Dịch ở trong lòng. Lúc này, người làm mang lên rượu và thức ăn cho ông ta. Lý Bí liền rót một chén rượu, dơ chén lên cười nói, Nào, ta mời cháu một chén, chúc cháu sớm có ngày để tên bảng vàng. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người cười bảo, với tài thơ tuyệt rượu của Bạch Huynh thì ghi tên bảng vàng khỏi phải bàn. Lý Bí cùng Bạch Cư Dịch đồng loạt quay đầu, chỉ thấy có một người sĩ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh bọn họ. Da hắn ngăm đen, ánh mắt lấp lánh hoạt bát. Thấy mình thu hút được sự chú ý của lý bí cùng Bạch Cư Dịch, hắn liền đem rượu và thức ăn tới mà cười nói, tại hạ là Liêu Tông Nguyên, chính gốc Trường An. Một mình uống rượu nhàm chán, hai vị có thể đồng ý cho uống rượu cùng. Bạch Cư Dịch thấy hắn cũng cực kỳ trẻ tuổi, có vẻ vẫn còn hơi nhỏ hơn so với mình thì trong lòng không khỏi thấy thiện cảm hơn nên cũng vội vàng ôm quyền đáp, tại hạ là Bạch Cư Dịch ở Tân Trịnh, mới tới Trường An. Mời Liêu Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thì ra Bạch Huynh mới tới Trường An, vậy có thể đến Nhãn tháp. xem ghi tên ở nhạn tháp trăng có thể tới khúc giang bình phẩm đồ uống khúc giang trong những dấu vết nổi tiếng trường an bạch huynh có thể chiêm ngưỡng tương tiến tiểu của lý thái bạch có thể say bét nhẹ nằm ở chợ đông như hạ chi trương liêu tông nguyên nói chuyện làm bạch cư dịch vui vẻ ngưỡng mộ hắn thở dài một hơi mà nói ta chưa từng đi qua nơi nào vậy có gì khó khăn ta đưa bạch huynh đi là được liêu tông nguyên cởi mở cười một tiếng lại dơ chén rượu lên nói uống xong chén này chúng ta sẽ đi được chứ vậy thì đa tạ liễu minh bạch cư dịch uống rượu trong chén một hơi cạn sạch rồi lấy ra hơn 10 văn tiền đặt lên bàn đơn giản thu dọn đồ chắp tay chào lý bí liền cáo từ đi lý bí nhìn theo bọn họ hừng hực khí thế mà biến mất rồi âm thầm gật đầu đại đường nhân tài xuất hiện lớp lớp vậy hạ may mắn rồi ông ta lại uống vài chén rượu rồi cũng lập tức rời đi trương hoán lên ngôi đã đã hơn hai tháng thời gian hai tháng có lẽ chỉ là một cái chớp mắt trong đời người Nhưng Trương Hoán lại cần hai tháng này để làm cuộc sống dần dần trở về chỗ cũ. Đây là hai tháng bước ngoặt của đời hắn. Là hai tháng mở đầu đại trị của hắn. Thời gian hai tháng khiến cho hắn dần dần quen với cuộc sống đế vương. Vai trò của hắn cũng đã từ quản gia quản lý chăm sự trở thành chủ nhân chỉ hỏi những việc lớn. Mặc dù như thế, diện tích lãnh thổ đại đường mở mang, thực lực của một nước mới từ từ khôi phục nên việc lớn các loại phát sinh mỗi ngày vẫn cứ là tầng tầng lớp lớp khiến cho sức lực hắn tiểu tụy. Nhưng có một việc lại làm hắn vô cùng vui mừng. Tháng trước hắn ban xuống cảm hóa chiếu. Đối với tất cả lưu dân bởi vì quân phiệt hôn chiến mà bị buộc lên núi làm phỉ hoặc xuống nước làm khấu đều thực hành đại xá. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, đinh nam đều được nhận ruộng, Hiệu quả vô cùng lý tưởng. Vẹn vẹn khu giang hoài có 57 bọn giặc liền quy hàng 55 đám. Cùng cha mẹ vợ con bọn họ thì lại có hơn 20 vạn người. Chị An chuyển biến tốt nên lòng người ổn định. Đây là sự bắt đầu đáng hài lòng để hắn có bước cải cách sáng tạo tiếp theo. Có điều làm cho Trương Hoán vẫn luôn lo âu chính là hai tháng trước xuất hiện thám báo người hồi hột. Mặc dù đã mấy lần phát động điều tra quy mô lớn, nhưng những người này liền giống như bốc hơi khỏi cuộc sống, bạt vô âm tín luôn. Trương Hoán cũng biết kỳ thật bọn họ vẫn còn trốn ở nơi nào đó của đại đường, hệt như một con nhện độc co lại chui vào khe hở chờ cơ hội tới. Những người này đã thành một khối tâm bệnh của hắn, vẫn luôn lơ lửng ở sâu trong nội tâm của hắn. Video này hắn liên tiếp hai lần mở rộng quốc can ty đồng thời thăng cấp cho nó là quốc can thự, ngang hàng cùng giám sát thất, là viện thứ năm của ngự sử đài, chính thức liệt vào thự nha của triều đình. Giờ phút này, Trương Hoán đang cẩn thận xem báo cáo điều tra mới nhất của Thôi Liên Tinh từ Lạc Dương đưa tới. Trải qua hai tháng cẩn thận điều tra, Thôi Liên Tinh dần dần phát hiện ra manh mối. Hắn đã tra ra kẻ chủ mưu phía sau án ám sát trương phủ rất có thể có liên quan cùng một người quốc sư hồi hột mới xuất hiện. Mà người quốc sư có điểm tựa ở Ba Tư. Nói cách khác, sự kiện này không chỉ đề cập đến hồi hột, có lẽ còn có thể lôi cả đại thực vào. Thân tại Lạc Dương bắt được hai tên nghi phạm, theo bọn họ thông báo, tất cả người của bọn họ đã chia thành túc nhỏ, lấy buôn bán làm bình phong phân bố ở các nơi đại đường. Hơn nữa bọn họ tổ chức nghiêm mật, đều là liên lạc một tuyến, thủ lĩnh bọn họ có thể đã đi vùng giang hoài. Thân đã phái thủ hạ đắc lực đi Dương Châu điều tra. Nếu có đầu mối, thân sẽ tự mình tới Dương Châu. Thôi liên tinh hiện tại đang ở Lạc Dương. Lạc Dương thị thử phát hiện hai tên thương nhân đột quyết từ Thạch Quốc tới lại giả mạo văn điệp thông quan nên đã giữ hai người này. Qua điều tra, hai người bọn họ thật sự là thám tử hồi hột, chỉ là thân phận thấp kém nên không có nhiều tin tức có giá trị. Trương Hoán đặt báo cao xuống, mặc dù hắn không ở tại hiện trường, nhưng hắn có lẽ mơ hồ cảm giác được trong đó có gì đó sơ hở. Hơn một lần hình ảnh võ sĩ hồi hột tự sát để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nếu như tự sát là bọn hắn cần phải huấn luyện. còn hai người hồi hột sau khi bị lạc Dương Thị thử bắt tại sao không tự sát, lại còn khai ra thủ lĩnh bọn họ có thể ở tại Giang Hoài. Hai kẻ đó và người bị bắt lúc trước có biểu hiện khác nhau một trời một vực. Mà nếu như là xé cho kỹ càng thì cái này có hơi không hợp so với thủ lĩnh bọn họ vẫn luôn có tác phong xảo quyệt cẩn thận. đương nhiên còn có một khả năng chính là thủ lĩnh bọn họ cũng không biết Thám Tử hồi hột bị bắt lần trước sau khi thông báo tin tức lại tự sát. Chẳng lẽ đây là kế Dương Đông kích Tây của bọn hắn sao? Trương Hoán cảm giác được chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Hắn có loại dự cảm, người hồi hộp có thể lại muốn hành động. Hắn lập tức lấy ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết một bản thủ dụ. Lúc này, An Trung Thuận đi lên phía trước rồi nói, "Vậy hạ, bên phía quân khi dám đã truyền đến tin tức, đều chuẩn bị tốt." Chấm sẽ tới đó. Trương Hoán đợi cho nét mực trên tờ thủ dụ khô đi liền giao cho An Trung Thuận rồi căn dặn, "Ngươi lập tức đi một chuyến tới quốc can thử, bảo bọn họ gửi thủ dụ này tới Lạc Dương." An Trung Thuận vội vã chạy đi. trương Hoán cũng lên đường đi tới quân khí giám vệ úy tự thái phó tự quân khí giám đều là cơ quan trông coi quân sự và binh khí của đại đường toàn bộ ở trong hoàng thành trong đó vệ úy tự chủ yếu phụ trách bảo quản và điều hành quân giới nên có kho hàng dự trữ vũ khí lớn mà thái phó tự nắm giữ nuôi ngựa xe kéo chủ yếu là phụ trách nuôi thả cùng quản lý chiến mã quân khí giám chính là trung tâm nghiên cứu phát triển các loại vũ khí tiên tiến của đại đường mạch đao hoành đao minh quang giáp nỏ tiễn đại đường vv Đều là nghiên cứu phát triển và chế tạo ở chỗ này. Nhưng sau năm khánh trì thứ 15, tài chính dần dần căng thẳng. Để cắt giảm chi tiêu, Bùi Tuấn liền cắt xén hơn một nửa thợ lành nghề chế tạo vũ khí, làm cho rất nhiều thợ lành nghề ưu tú nhất bị các thế gia tranh nhau mời. Trong đó lung hưu với điều kiện hậu đái nhất thì gần như hơn một nửa thợ khéo đã đi lung hưu. Sau khi trương hoán lên ngôi, quân khí giám vẫn luôn chịu cảnh vắng vẻ bắt đầu được triều đình coi trọng. Triều đình triệu hồi thợ thủ công làm vũ khí ở giải rắc các nơi trong cả nước tập trung về Trường An, đồng thời bỏ ra số tiền lớn để nghiên cứu phát triển vũ khí, vì khả năng có thể phát sinh chiến tranh mà nổi chống phất cờ tiến hành chuẩn bị. Vốn quân khí giám có địa vị khá thấp, quân khí giám lệnh chỉ là hàm tránh tứ phẩm, so với người đứng đầu các tự giám khác thì thấp hơn nửa cấp, nhưng hiện tại đã được trương hoán thăng lên tam phẩm. Quân khí giám lệnh đương nhiệm là Phòng Tông Hiển trong sự kiện sở hành thủy từng bị bãi miễn chức Thái phủ tự Khanh Một tháng trước ông ta được dùng lại, dưới quân khí giám trước mắt chia làm hai phường tả hưu. Tả phường phụ trách nghiên cứu chế tạo binh khí, mà hưu phường thì phụ trách việc các loại khí cụ, như là cờ xí, liều trướng, các đồ lặt vật VV đồng thời cũng quản nguyên kho vật liệu khố và kho da. Vốn là trong tả phường có ba thự là binh khí, giáp phường, quân giới. Hiện tại lại mới thiết lập thêm hỏa khí thự chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát triển hỏa dược, một tháng trước mới đưa từ lũng hưu đến. Chương đỗ hoàn nhắc nhở. Ước chừng sau một khắc, trương hoán đến quân khí giám. Quân khí giám vốn nằm ở chết bên cạnh cảnh phong môn, bởi vì diện tích nhỏ nên trương hoán lại chuyển hữu phường và kho hàng đến đồng cỏ chết phía tây ti nông tự. Ở đó có một khoảnh đất trông lớn. Còn khu thí nghiệm hỏa dược được bố trí tại bãi đá thải. Cứ như vậy, cả quân khí giám liền hoàn toàn thành cơ sở nghiên phát triển chế tạo vũ khí. vậy hạ, đến rồi. Long sa dừng lại, đôi ý ngự lâm quân nhỏ giọng bẩm báo làm trương hoán thoát khỏi sự suy nghĩ. Hắn vén màn xe một khe nhỏ, trước cửa quân khí giám đã đứng đầy quan viên. Người cầm đầu là quân khí giám lệnh phòng tông yển. Đứng phía sau ông ta là hai thiếu giám, một người là phụ trách hữu phường khí cụ tần hiệu võ. Người khác chính là từ Lũng hữu điều đến, người đầu tiên đưa ra việc vận dụng hỏa dược vào quân sự tổng thể. Hắn là Lũng Hưu vũ khí thử thự chính, hiện chính thức thăng làm quân khí giám thiếu giám phụ trách nghiên cứu phát triển vũ khí cả đại đường. Phòng tông yển dẫn chúng thần quân khí giám tham kiến hoàng đế bệ hạ. Trương Hoán mới bước xuống long xa, Phòng Tông Hiển liền dẫn cả ban thuộc hạ đón chào. Trương Hoán khẽ phất tay một cái chúng ái khanh bình thân. Hắn lại nhìn qua về phía sau, cũng không thấy bóng dáng đỗ hoàn liền hỏi Phòng Tông Hiển, đỗ tiên sinh làm sao không thấy. Phòng Tông Hiển ngần ra. Ông ta quay đầu lại tìm một vòng, sắc thật không thấy bóng dáng đỗ hoàn liền kinh ngạc hỏi, đỗ hoàn không phải cùng ra sao? Ông ta ở đâu? Thần ở chỗ này. Tiếng nói vọng đến từ phía bên phải cửa chính, chỉ thấy đỗ hoàn ôm một chiếc trường bào màu trắng trông cực kỳ nặng. đầu đầy mồ hôi đang chạy tới. Ông ta chạy đến trước mặt trương hoán thở hồng hộp thi lễ rồi nói: thần đi cởi bộ trang phục này nên chậm một bước, xin bệ hạ thứ tội. Đỗ Hoàn bởi vì rất quen thuộc vũ khí trang bị đại thực mà được đuổi Minh Viễn đề cử, hiện tại nhậm chức ở Quân khí Giám chuyên môn làm nghiên cứu phát triển vũ khí. Chiếc áo bào trắng này trong tay của ông ta là thành quả nghiên cứu chế tạo mới nhất. Đây là hỏa hoàn phục Đỗ Tiên sinh nghiên cứu chế tạo sao? Trương Hoán đầy hứng thú tiếp nhận chiếc áo bào trong tay Đỗ Hoàn. Loại áo bào nhìn như cực kỳ dày nặng kỳ thật lại rất nhẹ. Đây là nguyên nhân hôm nay hắn tới quân khí giám. Đỗ Hoàn đã nghiên cứu chế ra hỏa hoàn phục trong truyền thuyết. Nguyên liệu hỏa hoàn phục chính là a ăn ngày nay là công cụ dùng để phòng chống công kích bằng lửa. Đại thực mấy lần chinh phục Hy Lạp nhưng đều thảm bại dưới Hy Lạp hỏa. Rút kinh nghiệm xương máu, Đại thực một mặt nghiên cứu chế tạo khí cụ phòng cháy đồng thời cũng tiến hành xâm nhập nghiên cứu đối với Hy Lạp hỏa. Ngoài ra Đại thực thừa thãi dầu hỏa. Bởi vậy vũ khí dầu hỏa cỡ lớn là một loại vũ khí sắc bén của bọn họ, chủ yếu trang bị tại quân đoàn phương Bắc cùng quân đoàn Ai Cập. Quân đại thực tiến công an Tây năm ngoái chủ yếu lấy quân đội thổ hỏa La và vùng Ba Tư là chính nên không mang theo vũ khí dầu hỏa. Nhưng tương lai nếu như phải đánh với đại thực liền không thể tránh né gặp phải vũ khí từ dầu hỏa của quân đại thực. Lo trước tính sau nên quân đường không thể không phòng. Hồi bẩm bệ hạ, hỏa hoàn phục của thần tổng cộng có hai loại. Chúng đều là dùng loại vải hỏa hoàn may bên trong trang phục nên có khả năng chống đỡ hỏa thiêu bình thường. Nhưng gặp phải hỏa du đạn cùng hỏa long thuyền lợi hại nhất của quân đại thực thì loại hỏa hoàn phục chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Thân vì điều này lại dùng những màng nhỏ hích hỏa bản để chế tạo ra hỏa hoàn giáp và hích hỏa thuẫn. Thân làm thí nghiệm, hoàn toàn có thể chống đỡ hỏa du đạn bùng nổ sau khi bị ngọn lửa công kích. Vải hỏa hoàn được phát minh ở phía trước thời tần. đỗ hoàn sau khi bị đại thực bắt làm tù binh tại cuộc chiến đắt la tư được tuyển đi chế luyện giường nỏ đại đường trong một cơ hội ngẫu nhiên ông ta đưa ra vải hỏa hoàn có thể phòng cháy quân đại thực đã chịu đủ đau đớn từ lửa hy lạp nên coi trọng rất cao do đó ông ta được vào trung tâm nghiên cứu quân khí đại thực chuyên môn phụ trách nghiên cứu chế tạo hích hỏa giáp tiếp xúc với rất nhiều vũ khí bí mật của đại thực lần này ông ta được đùi minh viễn đề cử vào quân khí giám đại đường đầu tiên ông ta chế ra hỏa hoàn phục cùng hỏa hoàn giáp Ông ta thấy hoàng thượng vô cùng có hứng thú đối với thứ này liền cười nói, thân lập tức tiến hành một lần thí nghiệm, bậy hạ không ngại cùng xem. Trương hoán gật đầu vui vẻ cười nói, chấm hôm nay đến đây chính vì thứ này. Nếu đã chuẩn bị xong thì có thể lập tức tiến hành. Thí nghiệm tiến hành bên trong sân tại một chỗ trống trải, dùng tường xây thành một vòng ở chung quanh để phòng hộ. Không đợi được khiêng lên khán đài, trương hoán có phòng tông nghiện đi theo trèo lên trên khán đài rồi ngồi xuống. Bậy hạ, đỗ hoàn này không đơn giản. Thần xem ông ta viết kinh hành ký, mới biết đạo thiên hạ rộng lớn không gì là không thể. Trên khán đài, Phong Tông hiện thấy Trương Hoán cực kỳ coi trọng đỗ hoàn này thì ông ta cũng hơi ưu tư mà nói. Trong sách ông ta viết, tại một quốc gia mà người ta gọi là Ai Cập đã biết dùng đá tảng xây thành kim tự tháp cao trăm trượng. Bên cạnh kim tự tháp còn có quái thú đầu người thân sư tử cũng ấy trăm trượng khắc từ đã làm cho người ta thật muốn đi tận mắt đánh giá. Trương Hoán khẽ vuốt râu cười nói, Phong Ái Khanh nếu như có hứng thú. Lần sau chấm sẽ để phòng ái khanh làm tránh sứ, thay đại đường ta đi sứ đại thực, được chứ? Thân nguyện dốc sức vì bệ hạ. Lúc này, một hồi trống rồn dập vang lên, thí nghiệm đã bắt đầu. Tiếng trống ngừng lại, chỉ thấy một người đi từ từ ra khỏi cửa ngách. Toàn thân hắn đã mặc giáp trụ đặc chế hỏa hoàn giáp, tay cầm ít hỏa thuẫn hình tròn đang đi bước một tới giữa sân. Ở trung tâm có bảy một cái thùng gỗ bên trong đổ đầy dầu hỏa. Bệ hạ, đây là một tên tử tụ, thân mượn từ đại lý tự. nếu như hắn có thể hoàn thành lần thí nghiệm này thì hình bộ có thể xét miễn tội chết cho hắn phong tông hiển ở một bên hạ giọng giải thích trương hoán không nói gì hắn chăm chú nhìn kẻ thí nghiệm này thùng dầu hỏa giữa sân hắn từng dùng qua khi bốc cháy thì trong nháy mắt sẽ sinh ra ngọn lửa bốc cao hết sức kịch liệt lúc này bên trên cửa nách xuất hiện một người lính tay hắn cầm hỏa tiễn chậm rãi nhắm ngay bề mặt thùng dầu hỏa nắp thùng đã mở nên trông thấy bề mặt dầu tối như mực dần dần kẻ thí nghiệm bước lại gần thùng dầu vèo Một tiếng, hỏa tiễn vẽ ra một đường cong rồi chuẩn xác rơi vào trong thùng dầu hỏa. Cảnh tượng trên khiến cho tất cả mọi người lập tức đều ngừng hô hấp. Trên thùng dầu hỏa đầu tiên là một ngọn lửa bùng lên, ngay sau đó càng lúc càng lớn. Chân kẻ thí nghiệm kia rõ ràng bắt đầu run lên bèn lui lại một bước. Đột nhiên, một cột lửa bay lên trời, ngọn lửa phát ra bốn phía. Kẻ thí nghiệm lập tức bị quần lửa nuốt sống, mọi người chỉ nhìn thấy một biển lửa vàng trói lọi mà không thấy bóng người. chỉ trong nháy mắt ngọn lửa tan đi để hiện ra thân hình cứng đơ của kẻ thí nghiệm. Đột nhiên hắn chậm rãi ngã xuống, trên khán đài phát ra một tiếng thét kinh hãi, tất cả quan viên đều đứng lên. Nhưng trương hoán không động đậy, hắn thấy rất rõ ràng là hỏa hoàn giáp của kẻ thí nghiệm biến thành màu xám, nhưng không có bất cứ tổn hại gì. Hơn nữa trong nháy mắt ngọn lửa bao trùn cả người, hắn ném ít hỏa thuân cầm trong tay xuống nên trương hoán biết, người này chắc chắn là bị hù dọa ngất xỉu đi. Nhưng trên trên chiến trường chém giết đẫm máu thì không có khả năng xuất hiện loại người yếu đuối như vậy. Nói cách khác, nếu như ở trong ngọn lửa đỏ rực đó mà người này mới chỉ là bị hù dọa đến ngất đi thì đó chứng minh hỏa hoàn giáp của Đỗ hoàn đã thành công. Lúc này, vài tên tùy tùng chạy tới dùng cắt dập tắt ngọn lửa, lôi kẻ thí nghiệm sang một bên, khởi hộ hắn hỏa hoàn giáp. Xem xét chỉ chốc lát, đột nhiên có người đứng lên lớn tiếng bẩm báo. Hắn còn sống. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng hoan hô, trương hoán hơi tươi cười. lúc này, đỗ hoàng bước nhanh đi lên trước rồi thi lễ thấp với trương hoán thần may mắn thành công. đỗ tiên sinh, hỏa hoàn giáp khiến chấm mở rộng tầm mắt, không biết khanh còn có khó khăn gì cần chấm giúp khanh giải quyết. hồi bẩm bệ hạ, hỏa hoàn giáp của thần cực kỳ cồng kềnh, đi lại bất tiện nên chỉ làm để thích đứng với hải chiến. mà trên đất bằng có lẽ cần dùng hỏa hoàn phục nhẹ nhàng hơn. nhưng mà hỏa hoàn phục dùng sợi gai rệt é e là có hiệu quả kém xa với dùng vải bông. hiện tại đại đường không đủ vải đông chính vấn đề chủ yếu nhất mà thần gặp phải. Vải đông? Trương Hoán cũng không biết vải đông là vật gì. Lúc này, Phong Tông Hiển cười nói, vậy hạ, vải đông chính là vải trắng, mua ở chợ phía đông cực kỳ đắt tiền. Trương Hoán bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đột nhiên dường như hắn nhớ ra điều gì, do dự một lát liền nói, chấm nhớ trong kho tả tàng có không ít. Đều là do mậu dịch cùng Tây Vực mà có được. Chấm có thể mang khanh đi nhìn một lượng. Đoàn người lại lên đường đi tới Thái Phủ Tự. Thái Phủ Tự nằm đối diện quân khí dám nên trả mấy chốc liền đến. Thái phủ tự khanh Trương Duyên Thưởng nghe nói bệ hạ đến thì vội vàng chạy đến nên đón. Chương 445, âm ưu thâm sâu của Trương Hoán. Thần không biết bệ hạ giá lâm. Xin bệ hạ thứ tội. Trương Hoán cười cười bảo, hôm nay chấm thị sát quân khí giám. Nhưng quân khí dám cần vải trắng. Chấm nhớ lần trước trong báo cáo của khanh có tổn kho vật ấy nên chấm dẫn bọn họ đến xem một cái. Trương Duyên Thưởng vỗ chán. Có. Có. Thần đưa bệ hạ đi. Đại đường có hai kho hàng quan trọng nhất. Một cái là tả tà tàng, một cái là thái thương. Thái thương chủ yếu là chứa đựng lương thực, nó nằm ở trong ti nông tự. Mà tả tà tàng thì chủ yếu để chứa tiền là chính. Mặt khác các thứ như vàng ngọc, châu báu, tơ lụa đều chứa đựng ở tả tà tàng. Nó chiếm diện tích thật lớn, từ mấy trăm kho hàng tạo thành được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Trương Hoan muốn tìm vải trắng là thứ hôn tạp lẫn trong kho. Tả tà tàng thừa dẫn mọi người đi tới trước kho hàng lớn. Mở kho hàng ra. Cùng với cánh cửa vang ầm ầm mở ra thì một mùi vị cũ kỹ bụi bặm ập vào mặt. Trương Duyên Thường nói hãy nấy, bệ hạ, ở chỗ này chứa rất nhiều thứ đều là do túc tông hoàng đế lưu lại, niên đại rất xa xưa, xin bệ hạ chớ trách. Chấm nhớ trong các thứ quy tư vương tiến cống lúc năm mới thì có một sấp vải trắng, bây giờ còn chứ? Vâng, thần đưa đi. Tả tang thừa lên tiếng rồi mang theo hoàng thượng cùng mấy trăm người đi vào kho hàng cực lớn. Đây là kho hàng đại đường quốc gia nên trông thật hoành tráng. Đi sâu chừng 300 bộ, cao hai mươi mấy trượng, bên trong vật tư trồng chất như núi được phân loại, bày biện chỉnh tề dễ dàng cho việc ghi chép kiểm tra sổ sách. Đi ước hơn 100 bộ, tả tàng thừa dẫn mọi người đi tới chỗ để vải bông. Đều là để từng bọc từng bọc, một bọc có 10 xúc vải. Ước chừng hơn 100 bọc, chủ yếu đến từ đại thực và vùng Tây Vực. Có cái là do mậu dịch, cũng có thứ là đồ tiền cống. Trương Hoán cười cười liền nói với đỗ hoàn ở phía sau, đỗ tiên sinh, nhiều vải bông như vậy có thể đủ dùng. Đỗ hoàn lại lắc đầu bệ hạ, là thần cũng không nói rõ ràng. Thần cần sợi đông và hỏa hoàn để dệt pha với nhau làm ra vài hỏa hoàn, mà không phải vài đông đã dệt. Cái này trương hoán có hơi gặp khó khăn. Đại đường cũng không trồng đông thì bảo hắn làm thế nào mà kiếm ra sợi đông. Đỗ hoàn lại có vẻ như biết rõ trương hoán đang suy nghĩ điều gì. Ông ta mỉm cười bảo, bệ hạ, thần ở tại đại thực nhiều năm, cũng đi qua Ai Cập và bái chim đỉnh. Thần phát hiện ở đó có vẻ như người ta cũng không quá quan tâm đến việc trồng đây mà đều là trồng đông, sản lượng rất lớn. Ngoài ra sự mềm mại và giữ ấm đem so với đây thì tốt hơn nhiều lắm, có thể giải quyết vấn đề quần áo mặc cho lượng lớn dân cư. Hơn nữa ở An Tây cũng có. Vì sao bệ hạ không cho dân chúng Trung Nguyên gieo trồng lượng lớn để tăng thêm thu nhập cho bọn họ? Bởi vì vùng Giang Hoài có sản lượng lương thực nếu so với vùng Trung Nguyên thì lớn hơn nhiều lắm, nguồn nước lại sung túc, không dễ dàng phát sinh thai họa. cho nên trương hoán liền suy nghĩ tại vùng giang hoài chủ yếu trồng lương thực các loại còn vùng trung nguyên thì đổi thành trồng đây. nhưng hiện tại đỗ hoàn lại khuyên hắn trồng đông vừa suy nghĩ trương hoán đột nhiên hiểu dụng ý thực sự của đỗ hoàn ông ta đâu có muốn vải bông gì đó để làm vải hòa hoàn kỳ thật chính là ông ta đang khuyên mình phát triển gieo trồng cây bông trương hoán liếc mắt nhìn ông ta mà thản nhiên cười cười đỗ hoàn biết hoàng thượng nhìn ra dụng ý thực sự của mình thì ông ta vội vàng quý xuống bệ hạ xin tha tội cho thần đã không nói thật sau này muốn khuyên chấm điều gì thì cứ việc nói thẳng không nên vòng vo tăng quốc chấm sẽ không trách khanh cứ đứng lên đi trương hoán cũng không ghi tạc vào trong lòng việc đỗ hoàn không nói thật đối với loại vải bông quả thật là hắn có vài phần hứng thú liền nói với tả tàng thừa lấy ra một sấp để chấm nhìn một cái tả tàng thừa lập tức tiến lên rút ra một bọc tương đối nhỏ lấy ra nửa xúc đưa cho trường hoán bệ hạ đây là sấp vải năm ngoái mua bán với đại thực xin bệ hạ xem qua trương hoán tiếp nhận sấp vải bông rồi nhẹ nhàng mở ra bề mặt nó trắng như tuyết lại mềm mại thoải mái sờ vào cũng thấy hơn vải đay nhiều lắm lúc này tả tà tàng thừa lại lấy ra một đoạn vải rồi dâng lên hai tay không cần chạm tay vào chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn là trương hoán liền cảm giác đoạn vải bông này so với vải bông vừa rồi có điểm khác nhau màu sắc hơi xám không có cảm giác hoàn toàn trắng nón hắn lại đưa tay sờ sờ thì đoạn vải bông này chạm vào tay thấy thô ráp hoàn toàn đã không có sự mềm mại thoải mái như vừa rồi Thậm chí ngay cả đem so với vải đây còn kém hơn. Trương Hoán nhướng mày mà hỏi, đây là vải bông từ đâu? Tả Tà Tăng thừa vội vàng nói, hồi bẩm bệ hạ, đây là do Cao Sương Quốc làm ra, sắc thật thô giáp hơn rất nhiều. Khó trách Tây vực có bông mấy trăm năm mà lại không vào được Trung Nguyên. Nếu là chấm thì chấm cũng tình nguyện mua vải đây. Trương Hoán lắc đầu, liền nói với Đỗ Hoàn, nếu như Khanh có biện pháp có thể làm cho vải bông đại đường ta cũng giống như vải bông đại thực vừa rồi, vậy chấm liền tiếp thu đề nghị của Khanh. Ở Trung Nguyên mở rộng gieo trong đông. Đỗ hoàn vội vàng thi lễ thật thấp bệ hạ, vài bông đại thực chủ yếu xuất xứ từ Ai Cập. Thân nguyện ngồi thuyền biển đi một chuyến tới đại thực, vì bệ hạ mời thợ thủ công dệt của Ai Cập đến đại đường truyền thụ tài nghệ. Khanh không thể đi, Khanh đi nếu như bị đại thực lại bắt mất thì chẳng phải vũ khí bí mật của đại đường ta bị tiết lộ toàn bộ. Trưng hoán khoát tay cười cười. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện gì, rồi lại thấy không rõ lắm. Dường như là một việc rất quan trọng Hắn ra sức suy tư chỉ chốc lát, nhưng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng, hắn đành phải lắc đầu nói với mọi người, đi thôi. Hôm nay chấm chậm trễ đã nhiều rồi, cần mau chóng quay trở về xử lý việc trong chiều. Mọi người cùng nhau theo hắn đi ra khỏi kho hàng. Dọc đường đi tới trước cổng của Thái Phụ Tự, Trương Hoán liền cười nói với Đô Hoàn, chuyện đi Ai Cập học kỹ thuật dệt thì chấm sẽ phái người khác đi thực hiện. Tiên sinh chỉ để ý dốc lòng nghiên cứu vũ khí, tốt nhất cũng làm ra Hy Lạp hỏa của đại thực gì đó. Chúng ta sẽ lấy cái người khác biết làm tri thức của mình. Đỗ hoàn vội vàng xua tay bậy hạ, cách điều chế Hy Lạp hỏa của đại thực là bọn họ vất vả trăm đắng ngàn cây mới lấy từ bái chiêm đỉnh, bị dạn tỉnh, về. Đó là cơ mật tối cao của bọn họ, cũng giống như cách điều chế đại đường lôi của chúng ta. Đại thực nằm mơ cũng muốn có được, nhưng rồi lại khó có thể giành được. Hòa dược. Trong đầu trương hoán như tia chớp điện sáng ngời bỗng hiện lên hai chữ này. Đây là việc quan trọng mới vừa rồi hắn vẫn luôn không nhớ nổi. Đúng là đại thực khát vọng đối với hỏa dược. Lúc này, Trương Hoán lạnh lùng cười. Hắn đã đoán được mục tiêu thật sự của thám tử hồi hột. Cái gì mà bị lộ tại Lạc Dương, cái gì mà thủ lĩnh đi ra ngoài. Đây đều là kế lừa dối của bọn họ định lấy giả dấu thật, là muốn dẫn sự chú ý của mình về hướng đông. Nếu như bọn họ muốn có cách điều chế hỏa dược, trừ Trương an ra thì ở bên ngoài chỉ có một chỗ khác lũng hưu. Sau khi Trương Hoán đăng cơ, quận Kim Thành liền chính thức khôi phục nguyên danh là lan Châu. sau đó liền trở thành tiết độ phủ cho trương hoán ở tất cả các cơ quan chính vụ và một lượng lớn các xưởng binh khí đều tập trung ở đây các thiết bị vũ khí và công tác chuyên môn nghiên cứu hỏa dược được đặt ở trong giáo trường thành đông nam bên trong có một tòa nhà cao 2 tầng có kết cấu bằng gỗ tuy nhiên hiện giờ xưởng chế tạo vũ khí lũng hưu đã chuyển tới trường an xưởng lũng hưu chỉ còn lại một tòa nhà trống cùng một vài dụng cụ thí nghiệm hỏa dược ngay cả vệ binh cũng không có cả xưởng thí nghiệm hỏa dược đều ở trong trạng thái bỏ hoang Xung quanh có rất nhiều trẻ em rất thích chạy đến nơi này chơi, xem lại nơi thần bí mà trước kia canh phòng xâm nghiêm, không cho bất kỳ người lạ nào tiến vào. Mấy ngày nay, trong xưởng thí nghiệm hỏa dược cũ luôn có vài tên người đột quyết lạ xuất hiện. Theo lời những người xung quanh, bọn họ là thương nhân Tây Vực, muốn mua mảnh đất này dùng làm kho hàng, vì muốn mua nơi này nên trước tiên muốn tới xem xét, cho nên những người đột quyết này liền châm lửa đi vòng quanh, quanh quan sát xưởng thí nghiệm vô cùng cẩn thận, nơi nào có thể làm kho hàng chứa. Nơi nào có thể làm đường thông vợ vờ, vờ. Tất nhiên, những người đột quyết này chính là nhóm những quốc sư hồi hộp Tô Nhĩ Mạn biến mất thần bí, sau khi tới đại đường liền lan truyền những bức tranh truy bắt Đồ Lan, mặc dù trong tranh nữ tử vẽ rất đẹp, so với hiện thực thì Đồ Lan lại hoàn toàn không giống. Tuy nhiên để cẩn thận, Tô Nhĩ Mạn để cho Đồ Lan cùng phần lớn nhóm người này tạm thời về nước tránh nạn, bản thân hắn thì lại biến mất tại xê bà Sơn đất thủ. Bạn tin hơn một tháng, trên cửa thành cáo thị truy bắt đã bắt đầu ố vàng chốc ra. Đợt chóc nã thám tử hồi hột đã trôi vào quá khứ, tuy nhiên Tô Nhĩ Mạn vẫn duy trì sự kiên nhẫn, mai cho đến hơn 2 tháng sau, hắn mới bắt đầu lo lắng nhiệm vụ thứ hai được giao, đó là đánh cắp phương pháp điều chế thuốc nổ của đại đường, hay còn cứ gọi là đại đường theo cách gọi của người đại thực. Do đại thực khi gặp lửa Hy Lạp gặp tương vong quá lớn, bởi vậy khi đối diện với vũ khí bí mật của kẻ địch liền cảm thấy sợ hãi. Thêm vào đó trong cuộc chiến An Tây có một số binh lính đại thực trốn về đã đồn thổi khoa trương về sự khủng bố của đại đường lôi. Điều này khiến cho cả liệp hạ càng thêm sợ hãi, sau đó liền đàm phán điều khoản với hồi hột. Điều kiện thứ nhất chính là muốn người hồi hột bất luận dùng cách nào cũng phải tìm được cách điều chế đại đường lôi. chương 446, âm mưu thâm sâu của trương Hoán, B. Hai canh giờ trước Tô Nhĩ Mạn đã đến Lan Châu, trước đó, hắn đã ra lệnh cho thủ hạ tại Lạc Dương, Giang Hoài Bày Bố Nghi Trợ, thành công khiến cho quốc ganti của nước đại đường chú ý hiện tại hắn phải tìm được cách chế tạo đại đường lôi trong 3 ngày tới. Sư Tôn xin mời tới đây. đại đồ đệ của tô nhĩ mạn a đặc lỗ lao viên vung tay chỉ hướng cho sư phụ những ngày này hắn luôn dẫn người đi thăm dò xưởng thí nghiệm hòa dược hắn muốn khoe thành quả thăm dò cho sư for xem tô nhĩ mạn mặc một bộ áo choàng đen trên mặt cũng đeo một tấm lụa đen khiến người khác không nhìn thấy nét mặt của hắn hắn cũng rất ít khi công khai xuất đầu lộ diện phần lớn thời gian đều trốn trong xe ngựa nghe thấy đồ đệ gọi hắn hắn chậm rãi đi tới đây là một tòa nhà bằng gỗ thu nhỏ không người có thể đi vào tô nhĩ mạn chui vào trong phòng Chỉ thấy bên trong có một đống bờ buộn, khắp nơi đều là dấu vết lưu lại sau vụ nổ thí nghiệm. Sư tôn, ta tìm vài ngày cũng chỉ thấy trong gian phòng nhỏ này có dấu vết pháo đại đường. A đặc lỗ và nói vừa giải thích với sư phó, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia mong mỏi được ca ngợi. A đặc lỗ là con trưởng của lộc vương, không giống với đồ lan lược, hắn từ nhỏ đã bị đưa đến đại thực làm con tin. Nhưng lại không biết nguyên nhân thế nào, 10 năm trước, hắn lại rơi vào tay Tô Nhi mạn cùng một đám vương tử. Công chúa Tiểu Quốc Tây Vực đều trở thành đồ đệ của Tô Nhĩ Mạn. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, trừ hắn ra, những vương tử công chúa kia đều bị đưa trở về ba cách đạt. Hắn lớn tuổi nhất, nên trở thành đại đồ đệ. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy Sư Tôn là người thân bí, hành tung bất định, một năm khó mà gặp được hắn lấy một lần. Sư Tôn cũng chưa bao giờ dạy hắn cái gì, thậm chí Sư Tôn có biết võ công hay không hắn cũng không biết, việc của Sư Tôn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù như thế nhưng A Đặc Lỗ vẫn vô cùng e ngại lão nhân hắn ý dìa này. Hắn có thể tập trung toàn bộ con tin tại ba cách đặt trong tay, hắn đồng thời lại là một trong những nguyên lão cao nhất của ma ni giáo. Hiện tại lại trở thành quốc sư thân tín nhất của hồi hộp A Đặc Lỗ từ sớm đã rất hiểu chuyện, hắn luôn có một cảm giác, thân phận cá nhân của sư tôn kỳ thật cũng không đơn giản. Tô nhĩ mạn vào trong nhà liền tháo tấm lụa đen xuống, hiện ra khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận xem xét mọi thứ trong phòng này. trên tường gỗ đều có ghim mảnh sứ vỡ, hiển nhiên là bình sứ bị nổ sau đó văng ra. hắn lại nhìn trên nóc nhà có một vệt đen, liền kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh tới, đứng phía trên tự tay lau sạch vết đen. A đặc lô đứng bên cạnh đột nhiên lặng lẽ thở ra, sư tôn tựa hồ không biết võ nghệ. tô nhĩ mạn lau một vệt đen, trong tay liền có chút bột màu đen, hắn vân vê trà sát một chút, rồi đặt trước mũi người người. đây là bột than, nói cách khác trong cách điều chế pháo của đại đường có thành phần bột than. lúc này hắn thấy trong phòng có một vết hình chữ phiến màu đen không giống với vết tích hắn đã nhìn thấy sau đó hắn bỏ xuống bàn xoay người lau một chút vết tích ở góc tường vết tích màu đen này cũng có một chút bột phấn hắn lại đặt lên mũi ngửi ngửi lần này tựa hồ hắn ngửi được một hương vị quen thuộc hắn nhíu mày lại cẩn thận ngửi lại xác thực là mùi dầu hỏa tất nhiên hắn có thể khẳng định vì hắn vô cùng quen thuộc với loại vật chất này chẳng lẽ pháo đại đường cùng hy tịch hỏa đều dùng uy lực của dầu hỏa hay sao đột nhiên tôi nhĩ mạng lui về phía sau một bước hắn chăm chú nhìn vào góc phòng thấp giọng quát là ai đi ra a đặt lỗ cũng sợ tới mức nhảy dựng lên mạnh mẽ rút trường kiếm bên hông ra sau đó liền thấy trong góc phòng có một tấm ván gỗ chậm rãi được đẩy ra hiện ra một cái đầu đen bóng bẩy ngay sau đó từ trong lỗ chó có hai đứa trẻ chui vào một đứa tám tuổi một đứa khoảng 5, 6 tuổi bọn chúng nhìn tôi nhĩ mạn nở nụ cười dọa các ngươi một chút ta một tiểu nam hải vỗ tay nở nụ cười giết bọn chúng. A Đặc lỗ siết chặt chua kiếm, mắt lộ ra sát khí, hai tiểu hài tử này có thể chui vào đây ngay dưới mùi hắn, mà hắn lại không phát hiện ra, thực sự rất mất mặt. Không nên vọng động. Tô nhĩ mạn trừng mắt liếc y dày một cái, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống cười hiền lành hỏi hai đứa trẻ. Các người đều ở phụ cận đây sao? A Đặc lỗ trong tim thoáng hoàng hốt, cho tới bây giờ hắn cũng không biết sư tôn lại có thể nói lưu loát tiếng hắn như vậy. Hai đứa trẻ nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Tô Nhĩ Mạn lấy ra mười mấy đồng tiền đặt lên bàn, cười mị mị nói. Trả lời ta một vấn đề, ta sẽ cho các ngươi một đồng tiền, có bằng lòng hay không? Mười mấy đồng tiền bị Tô Nhĩ Mạn mài đến sáng loáng, hết sức mê người, hai tiểu Nam Hải đều nặng nề gật gật đầu. Ta hỏi các ngươi vấn đề thứ nhất, phụ thân hoặc thúc thúc hoặc hàng xóm của các ngươi trước kia có làm trong này hay không? Có. Tiểu Nam Hải thứ nhất nhấc tay. Cậu ta trước kia làm việc trong này, một ngày có thể nhận được hai sâu tiền. Nói rất hay. cậu ngươi rất có bản lĩnh tô nhĩ mạng liền biến thành một đại thuốc hòa ai dễ gần hắn lấy ra một đồng tiền kín đáo đưa cho tiểu nam hải vậy cậu ngươi làm gì trong này cậu chuyên vận chuyển gì đó Tiểu nam hải có chút hề bại. Khuôn vắc cũng rất tốt tô nhĩ mạng lại cầm một đồng tiền đưa cho hắn quay đầu lại hỏi đứa trẻ lớn hơn kia nói ngươi thì sao ngươi có muốn kiếm chút tiền không nhĩ Lang, chúng ta đi thôi nam hải lớn hơn một chút cảm thấy đại thuốc này cười có chút cổ quái Hắn vội vàng kéo đồng bọn, hai đứa nhanh như chớp chạy đi. Tôi nhĩ mạn theo dõi bóng lưng hắn, ưu ám nở nụ cười. Người tối nay bắt người cậu khuôn vác kia đến cho ta, thuận tiện làm thịt hai đứa nhãi kia luôn cho ta. Buổi đêm, ánh trăng sáng tỏ bao trùm trên thành Lan Châu. Phía Bắc thành trong một tòa nhà, A Đặc Lỗ vội vã đi đến một gian phòng không đốt đèn, cung kính nói: Sư tôn, chúng ta đã thẩm vấn hắn. Vào đi. A Đặc Lỗ vừa bước vào phòng, trong phòng rất tối, chỉ có một cửa sổ với ánh trăng chiếu vào. tôi nhĩ mạn nằm dưới ánh trăng vừa suy nghĩ vừa nhìn ánh trăng màu bạc áo bào màu đen khuôn mặt trắng bệnh dường như hắn là một loại sinh vật hấp thụ nguyệt quang tinh hoa hắn có nói gì giá trị không a đặc lâu không người nói hắn có vài chiếc xe ngựa bị quan phủ trưng dụng phụ trách vận chuyển vật tư hắn nói tất cả đều là thùng đường hàng trong phủ lũng hưu đại đa số đều đã vận chuyển đến trường an còn có một phần nhỏ thì đang để trong kho hàng chính vụ ở phủ lũng hưu pháo đại đường rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết Phòng vệ vô cùng nghiêm mật, bọn họ chỉ thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng vang lớn cùng khói đen bước lên, cái gì cũng không biết. Còn gì nữa? Chẳng lẽ em muốn ta hỏi một câu, Ngươi mới nói một câu sao? Tô nhĩ mạn chầm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. A đặc lỗ nội tâm run lên, hắn vội vàng nói. Tất cả công tượng đều bị dẫn tới trường An, phủ chính vụ lũng hữu cũng đang thu thập vật phẩm, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị chuyển đến trường An. Nói đến đây, A đặc lỗ vội bổ sung. Người này cũng nằm trong đoàn vận chuyển. Trong phòng rất tiến tĩnh, Tô Nhĩ Mạn lâm vào trầm tư, năm đó hắn lấy trộm bí mật hy tịch hỏa, mang theo 500 người đến cuối cùng chỉ còn lại hai người trốn thoát. Hắn phải nhảy vào biển lớn mới có thể thoát thân. hắn biết rõ loại cơ mật này có ý nghĩa như thế nào với một quốc gia, bí mật của đại đường lôi một khi được đưa vào kinh thành, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Chúng ta phải đi bây giờ. Tô Nhĩ Mạn không chút do dự quyết định. Phủ chính vụ Lũng Hữu thực ra là một đám người của trương hoán bao gồm Hồ Dòng, Đô Mai. đùi Minh Viễn chủ quản các chính vụ địa phương ở Lũng Hưu, nguyên cứ gọi là Lũng Hưu Quốc vụ viện. Từ sau khi Trường Hoán đăng cơ, nhóm người Hồ Dung đều vào kinh làm quan. tòa nhà này mấy năm trước vừa mới tu sửa, sau đó liền quận cũ é. Còn Lũng Hưu Tiết độ phủ đã rời tới Thiện Châu Hoàng Hà, có diện tích quy mô kiến trúc hùng vĩ. Không lâu trước đây Trường Hoán đã ra chỉ thị, ở đây nhanh chóng sẽ được sửa thành phân viện Lũng Hưu quốc tử giám. Hiện tại phủ chính vụ đang trong thời kỳ giao tiếp, trong phủ vô cùng mất trật tự. Các loại công văn từ mấy năm trước tích lũy lại chồng chất như núi, mỗi ngày có vài chục nhân viên phụ trách phân loại các tư liệu, những thứ hữu dụng cho vào thùng đựng hàng, những thứ vô dụng liền tiêu hủy, công việc này đã tiến hành gần 2 tháng, dần dần đã sắp kết thúc. Thành Lan Châu khác so với Trường An, lúc này không có các cửa hàng chỉnh thể, càng không có tường rào quanh, khu cư dân cùng khu buôn bán ở chung một chỗ, có chút lộn xộn, trong đêm dài yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số người đang mơi. Chương 447, cuộc thi sáng tác Lan Châu đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, nơi đây đã không còn là nơi tập trung chính quyền, trung tâm kinh tế nữa mà khôi phục thành một châu ở biên cương bình thường. Trong các đại quân doanh vắng vẻ, tuyệt đại bộ phận quân đội đều tiến vào chiếm giữ quan trung. Lan Châu đóng quân không nhiều, hiện tại chỉ còn lại 2.000 người, chủ yếu là đóng một đường xuôi theo Hoàng Hà, trong thành gần như đã không còn đóng quân nữa. Thông thường chỉ an do nha dịch năm huyện phụ trách, nhưng duy chỉ có trong phủ chính vụ vẫn còn một đội quân khoảng 500 người. Bọn họ có nhiệm vụ áp tải một mớ tư liệu cuối cùng về Trường An. Bầu trời đã bắt đầu có mây đen, trăng sáng cùng mây đen lúc gần lúc hiện, cả vùng đất cũng chìm trong bóng tối, có chút quỷ dị. Lúc này đã là canh hai, là thời gian mọi người đang say giấc. Năm bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong phủ chính vụ Lũng Hưu, A Đắc Lỗ nằm trên một thân cây, cẩn thận xem xét tình huống bên trong, phía sau cách hắn không xa, Tô Nhĩ Mạn một thân trường bào màu đen, dáng người cao lớn, giống như một thuật sĩ hắc ám yêu dị, hắn dùng khăn lụa đen che mặt. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lối vào kho hàng cách bọn họ khoảng 50 bước. Ba đội gồm 20 binh sĩ đang không ngừng luân chuyển tuần tra, cũng không biết có ẩn dấu chạm gác ngầm không. A đặc lỗ, đi thôi. Tôi nhĩ mạn không một tiếng động đi từ phía sau tới, cảm giác lạnh như băng biến mất sau đó. A đặc lỗ có cảm giác mình là một tượng gỗ bị thao túng, không thể có chút suy nghĩ gì của riêng mình, hắn thậm chí không biết chữ đại đường, làm sao kêu hắn đi tìm đồ vật nào. Tuy nhiên hắn không dám nói nhiều. nhảy lên nhảy xuống trên cây vung tay lên ba gã đồng bọn đã bay vút về phía kho hàng khoảng trăm bước trong rừng cây chỉ còn lại một mình tô nhĩ mạng hắn lạnh lùng nhìn đại đồ đệ biến mất đột nhiên hắn giống như một tên yêu nghiệt biến dị lộn nhau một cái như bắn ra một kính tiễn cả thân người thon dài bắn thẳng tới đám người a đặc lỗ thoáng một cái đã lộn vào trong kho hàng mấy người đều ngây tại chỗ không biết phải làm sao kho hàng rộng lớn bên trong tôi om không có ngọn đen nhưng thị lực của bọn họ dần dần thích đứng. Bọn họ chân chối nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy vô số các thùng to được trồng chất lên nhau như tòa núi nhỏ, ít nhất cũng có mấy ngàn thùng, hơn nữa có rất nhiều thùng bị chôn sâu phía trong, bên ngoài nhìn không thấy. Nếu muốn tìm cách điều chế pháo đại đường từ trong mấy ngàn thùng này, thậm chí chỉ là một mẫu văn kiện, chẳng khác gì mò kim nấy biển. Trong khi mấy người bọn họ cơ bản là không hiểu văn tự đại đường, vài người ngơ ngác nhìn nhau, đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Các ngươi tới mở hết thùng ra. Tôi nghĩ mạn quỷ dị đồng dạng y di phục đen đột nhiên xuất hiện trên đầu họ, cũng không biết hắn vào đây lúc nào, vài người ngây ngốc một chút, sau đó lập tức tỉnh lại, thấy quốc sư của bọn hắn chỉ vào một chỗ nói. Chính là cái này, mở chúng ra. Vài người dẹ dặt kéo thùng mở ra, bên trong chỉ có sách vở hoặc là công văn, vô cùng quan trọng, mỗi một thùng đều dán một tờ giấy màu trắng, bọn họ chỉ nhìn thấy một chữ hỏa, nhưng thùng trước mắt lại không có chữ. Cái này cũng mở, không biết đã bao lâu. sư tôn lại đi thêm khoảng trăm bước tiến về chỗ núi thùng khác tuy nhiên hắn rõ ràng lại đứng ở trên mình a đặc lỗ dường như cảm thấy gặp quỷ trong nội tâm kinh hại không thôi chỗ này cũng mở bên này nữa suốt một canh giờ bốn người bọn họ đều đi chuyển thùng sau thời gian khoảng bốn canh giờ bọn họ đã kiệt sức lúc này tôi nhĩ mạn đã biến mất hắn từ trong một khe hở tìm được thùng hắn cần tìm cuối cùng hắn cũng có chút mệt mỏi nằm trên thùng nhắm mắt dưỡng thầm tới đây để tìm cách điều chế pháo đại đường Hắn đã ôm hy vọng, dù sao lúc này vẫn còn hơn so với khi về Trường An, thủ vệ nhiều vô kể. Hắn chỉ hy vọng trong quá trình chính phủ di rời văn kiện xuất hiện chút sơ hở, giúp hắn tìm được vài câu liên quan đến cách điều chế, nhưng đã tìm cả một đêm, hắn cũng không tìm được thùng nào đựng tư liệu hỏa khí. Tô nhĩ mạng ngầm thở dài, 10 năm trước, hắn phải dùng 5 vạn lượng hoàng kim mới mua được thị vệ trông coi, tiến vào mật thất đặt cách điều chế hy tịch hỏa, suýt chút nữa bị cơ quan giết chết, chẳng lẽ lúc này hắn cũng phải đi con đường cũ hay sao? quan trọng là cơ quan bái chiêm đình hắn hiểu rõ nhưng cơ quan đại đường hắn lại không biết tí gì quốc gia phương đông thần bí khó giỏ hơn gấp nhiều lần bái chiêm đình tô nhĩ mạn vừa muốn đứng lên lại cảm thấy trường bảo phía sau bị một cái đinh mắc phải hắn xoay người cẩn thận gỡ ra đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực thùng phía sau hắn rõ ràng viết ba chữ tư liệu hòa khí tuy ánh sáng tối tăm nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng đúng vậy chính là nó xa tận chân trời gần ngay trước mặt tô nhĩ mạn đột nhiên nhớ tới câu ngạn ngữ cổ này hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ nhưng hắn cũng không vội vã động thủ mà cẩn thận quan sát chung quanh thùng tổng cộng có 3 thùng dán chữ tư liệu hỏa khí hắn ngẩng đầu về phía cửa thông gió nhìn sát trời ánh trăng sáng tỏ bóng đêm đang lúc tối nhất qua thời khắc đen tối nhất trời sẽ trở nên sáng Tô nhĩ mạn từ trong lòng lấy ra một cây lao ngắn chích nhẹ một cái có một tiếng văng nhỏ thùng gỗ bị chặt đứt hắn rất nhanh liền lấy ra một tấm ván gỗ nhìn không sót thứ gì bên trong thùng toàn bộ đều là sách Tô Nhĩ Mạn tiện tay rút một quyển ra, nhờ ánh trăng yếu ớt vội vàng xem vài trang. Cái này tựa hồ là phí dịch vụ chi trả, tháng nào cũng dùng 3 xe ngựa, trả năm sâu tiền. Hắn vứt bỏ quyển sách trong tay, lại rút ra một quyển sách cũ hơn. Tô Nhĩ Mạn đột nhiên nhảy dựng lên, đây là một quyển ghi lại các loại vật tư đã mua. Hắn liếc nhìn ngày tháng năm thấy ngày 7 tháng 5 mua 300 cân than, than tuổi. Hắn liền nhớ tới khi trong phòng nhỏ hắn đã sợ thấy bụi than, hẳn chính là nó. Tuy nhiên Tô Nhĩ Mạn lại rất thận trọng. Hắn lại tìm quyển sách ghi phí dịch vụ vừa rồi, trong ngày 7 tháng 5 hắn quả nhiên tìm được dòng ghi tiền trả ở chuyến 300 cân bụi than, trả 50 sâu. Bụi than, cái này quả nhiên là một trong những thành phần của pháo đại đường, có được thu hoạch thứ nhất, tô nhĩ mạn tinh thần phân chấn, hắn lại mở thêm một thúng khác, trong này đều là thư từ qua lại. Hắn không có thời gian nhìn kỹ một phong thư, chỉ liếc nhìn một lượt, có khoảng 200 phong thư. Đột nhiên hắn bị một phong thư hấp dẫn, cái này dường như ghi lại tài liệu tác chiến trong quân đội, trên thư viết vài điểm giải thích cho việc cải tiến uy lực trấn thiên lôi phía dưới còn phi hai chữ bản sao tô nhĩ mạn biết rõ công văn đại đường có quy định phải có sáu bản sao pháo chân thiên tô nhĩ mạn thì thảo tự nói nguyên lại đại đường lôi gọi là trấn thiên lôi hắn lập tức khó rằng nên xé mở thư vội vàng đọc đã tra ra nguyên nhân trấn thiên lôi ba tháng trước không phát hỏa lực là do dùng dầu hỏa đôn hoàng ba tháng sau đặc biệt mua 500 thùng dầu hỏa ba tư lấy được tính chất tinh khiết của dầu hỏa sau đó giảm hai phần lượng than Diêm sinh giảm một thành rưỡi, lưu hình giảm một nửa, dầu hỏa tăng 6 phần, như vậy mới đạt được hỏa lực có chấn thiên lôi mạnh hơn cũ gấp 3 lần. Đọc được điều này, Tô Nhĩ mạn kích động muốn kêu to, bột dầu hỏa, bột than, diêm sinh, lưu hình, chính là toàn bộ cách điều chế pháo đại đường. Tuy nhiên hắn khắc chế nội tâm kích động, tìm trong quyển sách mua vật tư từ tháng 3 năm ngoái có bản ghi chép, thứ nhất chính là đi mua 500 thùng dầu hỏa 34, tiền trả 300 sâu. Chính là nó, Tô Nhĩ mạn tay run rẩy Đem thư cùng sách cất vào trong ngực, lúc này sắc trời đã có chút sáng rõ, hắn lại nhìn những chồng công văn chồng chất như núi, cười lạnh một tiếng, lấy ra đá lửa, két két đánh lửa, một ngọn lửa sắc nhọn trong tay hắn xuất hiện. Hắn liền đốt cháy chiếc thùng gỗ đã tìm thấy thư kia, một đám khói đen tỏa ra. "Sư tôn, ngươi đang làm gì vậy?" A đặc Lỗ kinh ngạc kêu lên. "Không có gì." Tô Nhĩ mạn mặt không thay đổi nói. "Đã không tìm thấy vật ta muốn, vậy ột mùi lửa thiêu hủy hết dấu vết đi." Chúng ta tiếp tục tới Trường An. Nhưng mà... A Đặc Lô muốn nói đêm nay có thể đi, nhưng lại thấy sư tôn mặt tâm trầm, hắn một câu cũng nói không nên lời. Quốc sư, có người đến. Một thủ hạ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập khẩn trương kêu lên. Chúng ta đi. Tô nhĩ mạn lời vừa nói ra khỏi miệng, bốn ánh sáng đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra, thoáng cái chui vào trong ngực bốn người, bốn người quát to một tiếng, sắc mặt thoáng chốc biến đen, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Tôi nhĩ mạn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể A đặc lỗ, đá hắn một cái, tàn khốc cười lạnh nói: Không nên trách sư phó giết người, chỉ có thể trách người đã biết quá nhiều việc. Dứt lời, hắn quay người lại, giống như một con vượn cực kỳ khéo léo trèo lên tường, từ cửa thông gió đi ra. Lúc này có tiếng loảng xoảng, cửa kho hàng bị đá văng ra, đi lấy nước. Tiếng bọn lính lo lắng gọi ầm mỹ loạn thành một đoàn. Phủ chính vụ khói đặc cuộn, đầy đường đều là người chạy tới cứu hỏa. Từ xa có một chiếc xe ngựa vươn mảnh. hãy ra khuôn mặt trắng bệnh bên trong, xe ngựa tăng tốc, vô thanh vô tức rời khỏi làn châu thành. Chương 448, Cuộc thi sáng tác, B. Thời gian canh 4, sắc trời vẫn là một mảnh đen nhánh, tất cả đám sĩ si tử ở trường ăn đều sớm rời giường. Hôm nay là mùng 4 tháng 9, Tân Hoàng đăng cơ lần đầu tiên tổ chức thi cử. Lần này thi cử đã sớm định vào ngày 25 tháng 8, bởi vì hy vọng mọi người đều có thể tham gia cuộc thi lần này, Cố Triều Đình quyết định lùi cuộc thi lại 10 ngày. Cuộc thi của các quan chức vào cuối tháng 8 cũng lùi lại 10 ngày. Thi sáng tác không giống với các cuộc thi bình thường, đề mục thi không cố định, hoặc là thơ ca, hoặc là sách luận, không giống nhau. Bình thường đều do Hoàng đế ra đề, hơn nữa cuộc thi lần này cũng có nhiều cải biến, vốn dĩ có 3 trường thi nay chỉ có 2 trường thi, đồng thời cũng là lần đầu tiên sử dụng chế độ ẩn tên, đợi khi kết thúc cuộc thi mới có thể biết được tên thí sinh trúng tuyển. Đây coi như một cải cách mới, người trúng tuyển có thể lập tức thủ quan. hoặc phải được ngự sử đại kiểm tra tư cách đạo đức, bất hiếu, bất kính, chơi gái, chơi cá cược hoặc bất kỳ một hành vi nào bị coi là vô đức sẽ bị người khác thay thế. Nếu quan viên được thay thế này cũng phát hiện ra thiếu đạo đức vậy sẽ bị hủy tư cách làm quan. Những quy củ này đã được giảng giải cho các sĩ tử từ, từ khi tham gia thi, thanh lâu phường Cố Bình Khang tuy làm ăn thịnh vượng, nhưng trong thời gian thi cử việc làm ăn vẫn có chút tiêu điều. Lần này có 200 tiến sĩ trúng tuyển, là các tiến sĩ đô cao nhất trong kỳ. Mặc dù đã đô tiến sĩ nhưng chưa thể trực tiếp làm quan, tuy nhiên năm nay có một vài cải biến khiến đám sĩ tử vui mừng khôn xiết. Đầu tiên chính là sau khi tổ chức cuộc thi sáng tác 3 ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi cho các quan viên đại đường, đây là lần đầu tiên có tình huống như vậy xảy ra. Nghe nói trong cuộc thi quan viên lần này sẽ có một nhóm lớn các quan viên không xứng với chức vụ sẽ bị hủy bỏ, đồng thời có thể phát hiện những kẻ thuê người giả tham gia cuộc thi sáng tác. Nếu như đây chỉ là lời đồn, vậy một sự kiện khác có thể chứng minh rõ ràng việc này. Nói chung, trong phần thi khoa cử thì đầu tiên là vòng thi do lễ bộ tổ chức, nếu thi đỗ tiến sĩ hoặc vượt qua được tư cách thì sau đó sẽ là vòng thi do lại bộ tổ chức, thông qua lại bộ mới có thể chính thức phong quan. Mà lần thi lần này lại không phải do lễ bộ chủ trì, mà trực tiếp do lại bộ chủ trì. Nói cách khác, nếu thi đỗ sẽ không phải thi vòng thứ hai do lại bộ tổ chức thi. Việc cải cách này tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho đám sĩ tử sôi trào, tần tên, hủy bỏ một vòng thi của lại bộ. Ngự sử đài giám sát, ba việc cải cách này nghĩa là các đệ tử Bần Hàn cũng có cơ hội cạnh tranh cùng các đệ tử thế gia quan lại. Thí sinh Trịnh Châu Bạch Cư Dị thuận lợi thuê được nhà trọ Thuận Phong thứ 5 của Sùng Nhân Phường. Nhà trọ Thuận Phong có 15 nhà được đánh số rõ ràng tại Trường An. Giá rẻ, sạch sẽ, thuận tiện, chỉ cho ba người thuê một phòng, không có nhà một gian, ăn cơm rửa mặt đều do thí sinh tự mình giải quyết. Trung phòng với Bạch Cư Dị là sĩ tử Trường An Liễu Tông Nguyên. Bối cảnh của Liễu Tông Nguyên hoàn toàn không giống với Bạch Cư Dị. Hắn là con nhà thế gia nhà cao cửa rộng, gia tộc Liêu Thị từ xưa đã là vọng tộc Hà Đông, phụ thân của hắn từng là tiến sĩ tại Thiên Bảo Trấn. Năm trước bởi vì sinh bệnh, mặc dù Liễu Tông Nguyên có nhà lớn tại Trường An, nhưng hắn cùng Bạch Cư Dị hợp ý, liền dọn đến ở cùng Bạch Cư Dị trong nhà trọ này. Cùng phòng còn có một sĩ tử khác, vừa vặn đã đỗ tiến sĩ lại tham gia cuộc thi sĩ tử Hà Đông là Quách Mục. Quách Mục năm nay đã 30 tuổi So với những người trẻ tuổi như Bạch, Liêu thì hắn là lao đại ca, nhưng cho dù như vậy, Quách Mục cũng không thể hiện tính tình trưởng bối. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Bạch cư dị và Liêu tông nguyên hai người phong thái quả thực lỗi lạc, hắn đúng là không bằng được. Quách Mục mấy ngày nay hơi khẩn trương, tối qua học đến khuya mới ngủ, khi Bạch Liêu hai người rời giường thì hắn đã ngủ say bất tỉnh. Cuối cùng hắn cũng bị tiếng bước chân dồn dập trên hành lang đánh thức, mở con mắt đỏ bừng ra, theo bản năng liếc qua cửa sổ, sắc trời đã tàng sáng. giống như một có một cây châm đâm thẳng vào người hán thân thể khô gầy của quách mục đông từ trên giường nhảy bắn lên cả kinh kêu to bạch lao đệ liều lao đệ mau đứng lên hôm nay là ngày đi thi không nổi, vẫn còn sớm bạch cư dị cười đi ra ngoài cửa hắn mặc một bộ trường sam màu xanh trên đầu nóng hổi thần thái sáng rỡ chắc là vừa chạy bộ một vòng bên ngoài về hắn cầm lấy một bộ bát đũa cười nói trước hay ăn cơm đã hôm nay chủ quán miễn phí cung cấp điểm tâm Muộn rồi nên không còn thức ăn ngon nữa. Liêu Lao Đệ Quách mục vừa mặc xong quần áo, thấy trên giường Liêu Tông Nguyên trống không, chăn đệm gấp lại chỉnh tề, nét mặt giàn nua có chút đỏ ửng. Hán Thi gần nhà, từ sáng sớm đã về nhà rồi, từ nhà đi cho gần. Bạch cư dị cười cười, bước nhanh ra cửa. Tháng 9 ở Trường An đã vào thu, trời còn chưa sáng rõ, nhưng trong không khí đã tràn ngập khí lạnh đầu thu. Điểm tâm sáng đã bày sẵn, hơn 100 sĩ tử tại nhà trọ Thuận Phong đã thu thập hành lý. Đang chen chúc trước cửa lớn chờ xe ngựa, cuộc thi sắp bắt đầu, các thí sinh xì xào bàn tán, trước cửa nhà trọ vô cùng ấm ý, phần lớn là thảo luận đề thi hôm nay, nhưng rất nhanh sau đó, một chiếc xe ngựa từ Tô Châu đã đến, đã đến giờ đám sĩ tử phải chia tay. Những sĩ tử ở đây chuẩn bị lên xe ngựa tới trường thi đều là do các châu tiến cử lên theo như truyền thống. Lần này trong cuộc thi sáng tác này cũng không ngoại lệ, mặc dù khoa thi lần này không giống với các khoa thi thông thường. nhưng đây là do tân đế sau khi đăng cơ lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tất cả các viện vô cùng coi trọng họ cố gắng phân bố vài chiếc xe ngựa đã bị các quan viên chiếm giữ để đưa các sĩ tử xuất hành một chiếc đèn lồng nhỏ được treo trước cửa nhà trọ vài chiếc xe ngựa lần lượt đi tới đưa một nhóm đông các sĩ tử trong bản châu đi đa số đều là các sĩ tử tham gia cuộc thi chế khoa lần này bởi vậy chủ yếu được cử hành tại bốn địa phương một là hàn lâm viện sùng nhân phượng một là hoàng thành thái Thường tự một nơi khác là điện tuyên chính đại minh cung còn một nơi nữa là điện Minh Đức Đông Cung. Đây là ân sủng đặc biệt của Đường Kim Hoàng Thượng, đặc biệt sắp xếp thí sinh từ Trung Nguyên, Hà Đông đến Trường An thi được thi tại điện tuyên chính Đại Minh Cung. Ví thế, sĩ tử Trịnh Châu là bạch cư dị đi bộ tới Đại Minh Cung không tiện, lại không thể không ngồi xe ngựa. Hắn nhìn trái nhìn phải, xe ngựa Trịnh Châu không còn, trước nhà trọ chỉ còn lại hai mươi mấy người. Lúc này từ xa có một cỗ xe ngựa rộng rãi đi tới, bên ngoài có treo đèn lồng màu đỏ nên cũng có thể là xe ngựa đưa đón thí sinh. Xe ngựa phân châu. Một vài sĩ tử trèo lên rồi lại thất vọng đi xuống, trong khi quách mục lại vui vẻ cầm hành lý trèo lên xe. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu cười nói với bạch cư dị. Dù sao cùng là trường thi, hay là bạch lao đệ đi cùng ta. Bạch cư dị cười lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của quách huynh, ta chờ một chút. ngươi là thí sinh trung nguyên sao. Một quan viên trung niên béo mập viện phần châu thấy bạch cư dị lẻ loi một mình liền cười hiền lành nói. Những xe ngựa trung nguyên ở khang phường đã ngồi đầy xe rồi, không tới đây nữa, nếu là cùng một địa điểm thi, ngươi không ngại thì đáp xe này đi nhờ đi. Đúng a. Bạch lão đệ, đợi lát nữa điểm danh, đi trễ sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi, người lên xe đi. Quách mục lại lần nữa cười nói. Bạch cư dị nghĩ nghĩ, liền chắp tay nói cảm ơn. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn ngồi lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi khởi động, rất nhanh đã ra tới đường lớn, đi về hướng đại minh cung. Vì hôm nay và ngày mai là cuộc thi được cả nước chú ý, đồng thời để cho các quan viên có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, nên hai ngày này triều đình đặc biệt nghỉ, bên trong cung Đại Minh im mắng, chỉ có một số quan viên đang trực ở trong cung Đại Minh. Từ cửa hông Đại Minh nhìn ra cửa trước, từng chiếc xe ngựa chở sĩ tử cùng với 100 doanh kỵ binh dẫn đầu đi vào Đại Minh Cung. Khí thế tại cung điện Đại Minh Cung làm cho đám sĩ tử ngạc nhiên kinh hô đây chính là nơi tập trung quyền lực cao nhất của đế quốc Đại Đường. những sĩ tử ở phương xa đứng từ bên ngoài hàm nguyên điện càng vô cùng say mê bạch cư dị cũng yên lặng nhìn tòa cung điện quy mô hùng vĩ trong lòng hắn vô cùng tĩnh lặng gần một vạn sĩ tử phân ra làm năm đội đứng trước quảng trường trước điện tuyên chính đông nghịt có một nhóm binh lính đứng duy trì trật tự bạch cư dị và quách mục tới chậm một chút xếp hàng đứng sau cư dị quách linh có người thấp giọng gọi bọn họ hai người nhìn theo hướng tiếng nói thấy liếu tông nguyên từ đội ngũ đằng trước chạy tới kích động cười nói ta chờ các người lâu rồi Sao bây giờ mới tới? Hắn nhìn xung quanh sau đó hạ giọng nói. Ta nghe được một tin tức, chủ khảo chế khoa lần này đúng là hộ bộ Hàn Thượng Thư, phó chủ khảo là lại bộ thị Lang Hồ Dung. Ba ngày trước mới tuyên bố danh sách giám khảo, tất cả các giám khảo đều không được về nhà. chương 449, cuộc thi sáng tác, C. Liêu Tông Nguyên là đệ tử thế gia, tin tức của hắn tất nhiên có thể tin tưởng được, không đợi bạch, quét hai người nói gì, Liêu Tông Nguyên lại nói. Còn một tin tức nữa. Chế khoa lần này không thi thiếp kinh. Không thi thiếp kinh. Bạch Cư Dị và Quách Mục nhìn nhau, khi báo danh mọi người đều phải biết thi thơ và bình luận. Những người đọc sách ở Đại Đường đương nhiên đều biết làm thơ, nhưng bình luận thì là lần đầu tiên thi. Tất cả mọi người đều đang nghị luận đề mục Hoàng Thượng ra quả nhiên là đặc sắc, không ngờ hôm nay lại nhận được tin tức, không thi thiếp kinh. Sắc mặt Quách Mục vô cùng ngợi hoại, hắn vì mẹ mất giữ đạo hiếu suốt 3 năm, trải qua thời gian quá lâu nên đều đã quên. Thì tham gia cuộc thi chế khoa nên hắn liều mạng ôn lại kinh văn một phen, không ngờ lại không thi. Bình luận thơ chiếm 4 điểm, thi bình luận thơ có thể biết được trình độ thực sự, phương thức này quả thực vi diệu. Liêu Tông Nguyên vô cùng hưng phấn, đây chính là sở trường của hắn, hắn đột nhiên nhìn thấy thần sắc quách mục tiểu tụy, trong mắt có tơ máu, không khỏi có chút oán giận. Biết rõ hôm nay thi, quách huynh đêm qua vì sao còn thức đêm, không sợ ảnh hưởng đến cuộc thi sao. Quách mục cười khổ một tiếng nói. Trước kia ta một mực đem tinh lực học kinh văn, bình thơ quả thực không coi trọng, vừa văn khéo, hôm nay không chỉ thi thơ, còn có bình thơ, ta nghĩ đương kim hoàng thượng coi trọng dân sinh, nên tập trung tất cả ở thơ đô công bộ, đêm qua ôn lại một phen. Bạch cư dị nghe hắn nói có vẻ lo lắng, lại hỏi, nếu không may thi không đỗ, quách huynh có quay về quê nhà không? Quách mục thần sắc cảm động hắn lắc lắc đầu nói, để gom lộ phí, trong nhà đã bán vài mẫu đất, nếu không chúng, ta sẽ tới an tây toàn quân. Đến biên cương kiến công lập nghiệp, bạch lao đệ, ngươi thì sao? Bạch cư dị khẽ mỉm cười nói. Nếu không chúng, vậy ta cũng theo quách huynh đi an tây toàn quân, người thấy được không? Bạch lão đệ đa tài, sao lại không chúng? Quách mục cười cười, đem hai chiếc giày ném lên trời, lại cạch. Hai chiếc giày rơi xuống mặt đất, hắn vô tay cười nói. Không sao. Lần này quải thuận. Bạch cư dị và liêu tông nguyên thấy hắn thật thú vị, nhịn không được cười ha hả. hư, Bên cạnh có người thấp giọng nói chớ làm loạn, đã bắt đầu. Ba người tinh thần chấn động, thăm dò thấy phía trước quả nhiên có động tĩnh, cửa chính tuyên chính điện đã mở, mười đồng tử tay cầm đèn đỏ dẫn đường đứng bên trong, trên đèn lồng có chữ, có thể là số trường thi. Sau đó lại có 17, 18 quan viên đi tới, bắt đầu phát hướng dẫn thi. Trình Châu Bạch Cư Dị, Trình Châu Bạch Cư Dị, Bạch Cư Dị vội vàng nhấc tay đáp. Ở đây, hai quan viên bước tới kiểm tra hướng dẫn, cẩn thận nhìn, thân cao bảy xích, mặt chữ quốc. Tay trái có một vết sẹo, Xác nhận không sai, lúc này mới đưa cho hắn chỉ dẫn đi vào bên trong. Bạch cư dị tiếp nhận, nhìn thấy bên trong có ghi khu giáp số 3218. Hắn vội vàng hỏi hai người khác. Các người ở đâu? Ta ở khu ất. Quách mục nhìn giấy hướng dẫn của mình nói. Tông Nguyên Huynh. Ta cũng ở khu ất. Cầm lấy giấy hướng dẫn, vài đội bắt đầu đi tới bậc thang. Bạch cư dị giữ chặt Liễu Tông Nguyên cười nói. Chúng ta không cùng trường thi, thi xong có thể không gặp mặt. Tông Nguyên huynh có thể tự về nhà trọ. Được, chúc cư dị huynh phát huy hết tài năng." Liêu Tông Nguyên chắp tay, đi nhanh rời khỏi, mọi người đến trước cửa điện, quân sĩ kiểm tra giấy hướng dẫn từng người, sau đó để cho các đồng tử dẫn đường đi vào trường thi. Tuyên chính điện là đại điện gần với Hàm Nguyên điện ở Đại Minh cung, chia làm chủ điện và chết điện, chủ điện có thể chứa vạn người cùng ngồi thi, hai chết điện cũng có thể chứa khoảng mấy ngàn người. Trong đại điện dùng các tấm ván gỗ đơn giản ngăn cách bảy ngàn với nhau. Từng chỗ thí sinh có đặt một bàn, trên bàn có giấy và bút cùng một vài vật phẩm chuẩn bị cho cuộc thi, thí sinh tự mang giấy bút theo đều phải nộp hết lên trên. Phải hết một chén trà, bạch cư dị mới tìm được chỗ ngồi của chính mình, hắn ngồi xuống, trong lòng có chút khẩn trương. Đằng trước, hai bên các thí sinh đều đã an vị, không ai dám nói chuyện, đằng trước có người ghi chép lệnh dành mạch các thí sinh đi vào, đằng sau có vài người đứng trông. nếu có thí sinh muốn đi ra ngoài đi vệ sinh sẽ có quan giám khảo dẫn đi. ngày đầu tiên là thi làm thơ và bình luận tổng cộng thi 4 canh giờ buổi chiều chấm dứt trong đó cơm và nước đều do trường thi cung cấp các vị ta là quan chủ khảo trường thi khu giáp tại tuyên chính điện hôm nay tại hạ họ hồ cũng là quan viên lại bộ sau đây ta tuyên bố quy tắc trường thi thứ nhất không túi đầu bàn tán thanh âm quan chủ khảo vang lên xung quanh đại điện chúng thí sinh đều yên lặng lắng nghe lúc này vài người phụ giúp phát đề bài thơ đẩy xe đi tới một người đưa một phần bài thơ cho hán thấp giọng dặn dò Trước tiên hãy mài bút viết tên. Bạch cư dị không để ý nghe quy tắc trường thi, hắn viết tên mình lên bên cạnh bài thi và ngọc dấu, lại chuẩn bị săn giấy viết, sau đó mới bắt đầu mở đề. Trong đề có hai phần, một phần là làm thơ, đề bài là tả cảnh trường an, tham chiếu văn tuyển mà làm, đề này cũng không khó, chỉ cần là người đại đường đọc sách đều biết làm thơ, chẳng qua là tình độ thế nào mà thôi. Phần thứ hai khó hơn, bình luận thơ. Trình độ cao thấp thế nào chính là nằm trong phần bình luận thơ. Trong bình luận thơ có thể hiểu rộng ra bài thơ này có bối cảnh lịch sử thế nào để đánh giá khả năng bình luận. Thậm chí có thể bình luận giải thích bối cảnh chính trị của tác giả hoặc nguyên nhân làm dung chuyển chế độ chính trị xã hội khi đó. Tim Bạch cư dị đột nhiên như ngừng lại. Ngừng, nhảy loạn, không biết hôm nay là đề tài gì, khép mắt lại, sau đó mở bài thi ra, sau nửa ngày, hắn mới mở hé mắt, nhìn sắt lại, liền giật mình. Đề bài này lại chính là bài tam lại tam biệt mà đêm qua hắn cùng quách mục biện luận, thơ của đỗ phủ kỳ thật là viết về căn nguyên của an sử chi loạn và những khó khăn của người dân. Bạch cư dị ngoài hưng phấn cũng có chút bội phục ánh mắt của quách mục, quả thật hắn đoán chúng đề, xem ra đương kim hoàng thượng đúng là chú ý tới dân sinh. Thời gian đọc đề đã hết, tiếng chuông vang lên, Bạch cư dị tinh tâm, ý nghĩ chậm rãi nhớ lại từ khai nguyên thịnh thế đến an sử chi loạn từng bước ngoặt của đại đường. Trong phòng chỉ nghe tiếng bút vang lên, ngẫu nhiên truyền đến tiếng ho khan, giám khảo xanh mặt, cầm thước trong tay, chắp tay sau đít đi lại trong trường thi dò xét bốn phía. Ánh mắt lợi hại, bất luận kẻ nào có tia mờ ám, mơ tưởng muốn thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thỉnh thoảng có người nhẹ nhàng ngoác ngắc ý bảo mình quá mót, cần đi tiểu tiện, dám khảo biểu môi, lập tức có binh lính cùng đi với hắn. Hơn hai canh giờ trôi qua, Bạch Cư Dị một mạch viết xong bình luận thơ, lưu loát gần một vạn chữ, hắn lật lật lại bài thi, chuẩn bị làm thơ, đề bài thơ là cảnh sắc Trường An. Những ngày này, hắn và Liêu Tông Nguyên đi khắp các cảnh đẹp ở Trường An, đặc biệt đối với khúc Giang Tỉnh hữu độc trùng. hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh đẹp hoa mỹ lúc hoàng hôn mặt trời lạn trong nội tâm có linh cảm liền để bút viết mộ giang âm sao không viết là phú đắc Cổ nguyên thảo tống biệt bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm chấm thấp bạch cư dị cả kinh lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng bên cạnh bạch cư dị có chút hồ đồ bản phú đắc cầu nguyên thảo tống biệt hắn chưa bao giờ cho ai xem qua người kia làm sao mà biết hơn nữa hắn là ai bạch cư dị chợt nhớ tới bài thơ của mình ở tiểu lâu bị một đạo sĩ đọc qua Người này cùng đạo sĩ kia có quan hệ gì? Bạch Cư Dị ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người khoảng ba mươi mấy tuổi, ánh mắt thanh tịnh nuông hòa, đang mặc một trường bào màu xanh cực kỳ bình thường, đầu đội mũ xa, nhìn không ra quan hàm thế nào. Lúc này, Bạch Cư Dị đột nhiên trông thấy quan chủ khảo ở phía sau nháy mắt với mình, ý bảo tự mình đứng lên trả lời, thần sắc vô cùng thần trương, nhưng hắn đã tuyên bố trong trường thi không được nói chuyện. Mặc dù kinh ngạc, Bạch Cư Dị vẫn quyết định đứng lên trả lời, nhưng không đợi hắn đứng dậy. Người nọ liền đặt tay lên vai hắn, ôn hòa cười nói, không cần đứng lên, tiếp tục làm thơ. Dứt lời, hắn cười cười, chắp tay sau đít đi nơi khác thị xác, Bạch cư dị nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thân phận của hắn, ý nghĩ lại chậm rãi trở lại bài thơ. Hắn trầm ngâm một lát, liền cất bút viết. Nhất đạo tàn dương phô thủy trùng, bán giang sắt sắt bán răng hồng. Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạng, lộ tự chân châu nguyệt tự cung. Sau cơm trưa liền có người bắt đầu lục tục nộp bài thi, nét mặt hoặc là thoải mái. hoặc là thâm trầm. Bạch cư Dị viết xong chữ cuối cùng, tâm tình bỗng dưng buông lòng, để bút xuống, nét mực chưa khô hẳn, lại đọc lại một lần, tự coi như thỏa mãn, lúc này mới gọi lại, nên ngang rời đi. Chương 450: Bút đồng án 1. Không có xe ngựa, Bạch cư Dị đi bộ về, nhàn nhã đi dạo quay về nhà trọ, hôm nay thi rất tốt, hắn đặc biệt mua chút rượu và thức ăn, rời khỏi phòng khoảng 10 bước, liền nghe có tiếng đọc sách. Nhiên Tần Dĩ khu khu chi địa, chí vạn thừa chi quyền. chiêu bát châu nhi chiêu đồng liệt bách hữu dư Nhiên hĩ nhiên hậu dị vi già hào hàm vi cùng nhất phu tắc nan nhi thất miếu đoạn thân tử nhân thủ vi thiên hạ tiếu giả hà giã nhân nghĩa bất thi nhi công thủ chi thế dị dã thành em vui mừng biểu hiện người đọc sách tâm tình rất tốt bạch cư dị cảm thấy hiểu rõ đẩy cửa cười to nói hôm nay quách huynh chúng đề chẳng lẽ ngày mai người muốn viết tần luận sao trong phòng chỉ có một mình quách mục hắn đang đứng trước cửa sổ lớn tiếng đọc quá tần luận Nghe thấy tiếng cười của Bạch Cư Dị sau lưng, Quách Mục buông sách trong tay cười nói. Hôm nay may mắn đoán trúng đề, ngày mai sẽ không có vận khí tốt như vậy, cho nên đọc một chút cổ văn, tìm kiếm cảm hứng. Bạch Cư Dị cười cười, đem rượu và thức ăn đặt lên bàn, lại hỏi. Tông Nguyên huynh đâu? Hắn chưa về sao? Quách Mục cũng có chút kinh ngạc. Liêu lao đệ không phải cùng ngươi về ư? Ta ở đây. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười của Liêu Tông Nguyên, hai người cùng quay đầu lại. thấy liêu tông nguyên đang tựa vào cửa ra vào phía sau hắn lại có một lão đạo bạch cư dị thoáng cái liền nhận ra lão đạo sau lưng kia đúng là vị đã gặp ở từ lâu hắn vội vàng đi tới hỏi liêu tông nguyên thế nào người thi được không liêu tông nguyên trước tiên chắp tay hướng quách mục cười nói các ngươi tối hôm qua thảo luận tam lại tam biệt đến tận nửa đêm ta hận muốn chết tuy nhiên hiện tại ta cảm kích các ngươi còn không kịp bạch cư dị vỗ tay cười to ta cũng vậy làm phiền quách huynh Xem ra ba vị đều thi khá tốt, lao đạo chúc mừng. Lý Bí chắp tay cười nói. Bạch cư dị chợt nhớ tới người kỳ quái gặp trong trường thi, lập tức kéo Lý Bí lại, thi lễ hỏi hắn. Lần trước tại tiểu lâu đạo trưởng đọc thơ của ta có cho người khác xem hay không? Bài thơ vi diệu như thế, bần đạo tất nhiên giới thiệu cho nhiều người. Lý Bí giống như cười mà không cười hỏi tham. Sao vậy, bạch Lão đệ gặp phiền thoái gì sao? Cái này khó trách, bất quá hắn là ai? Bạch cư dị tự nhủ. đã xảy ra chuyện gì? Liêu Tông Nguyên và Quách Mục thấy hắn biểu tình nương trọng, chăm miệng một lời hỏi. Bạch Cư Dị lắc đầu, việc này hơi kỳ quái, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói xong, hắn mời ba người ngồi xuống, rót đợi người một chén rượu. Lúc này mới nhớ tới mình còn chưa biết pháp danh lao đạo này, liền vội vàng hỏi, xin hỏi pháp danh đạo trưởng, tu hành ở nơi nào? Lý Bí bưng chén rượu lên khẽ cười nói, tại hạ tên tục họ Lý, pháp danh Thủy Tâm, bốn biển là nhà. Liêu Tông Nguyên vội vàng không để lý lý bí, lập tức hỏi. Vừa rồi cư dị nói gặp chuyện kỳ lạ, đến tột cùng là chuyện gì? Ta đang thi thì gặp một người. Bạch cư dị đem chuyện gặp người kia trong trường thi nói lại một lần, cuối cùng nói. Ta cho rằng hắn là quan viên, quan viên bình thường đều mặc quan phục, chỉ có người này mặc áo xanh mũ xa, nhàn nhã cực kỳ, quả thực làm cho người ta khó hiểu. Liêu Tông Nguyên biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, hắn hỏi. Người kia bao nhiêu tuổi, bộ dáng thế nào? Tuổi chừng mươi. Khí độ cao nhã, khiến người ta ngưỡng mộ. Phanh một tiếng, Liêu Tông Nguyên vô bàn một cái, chén đĩa nhảy loạn, khiến mấy người giật nảy mình. Liêu Lao Đệ làm sao thế? Ta đã biết là người nào. Liêu Tông Nguyên hạ giọng nói với ba người. Khu giáp trịnh chủ khảo là lại bộ tư lang trung trịnh đạc, cho tới bây giờ đều ngạ mạ. Lúc ấy lại bộ lang trung cung kính như vậy chỉ có thể là quan viên từ thượng thư trở lên. Nếu là quan viên giữ chức thượng thư trẻ tuổi nhất là Hàn Thượng Thư cũng đã 50 tuổi, hơn nữa hắn buổi sáng đã mặc quan phủ. Cho nên người không mặc quan phục 30 tuổi, có thể tùy ý cùng thí sinh nói chuyện tại trường thi, lại khiến cho trịnh Lang trung tất cung tất kính như vậy chỉ có thể là một người. Ai? Bạch cư dị và quách mục đồng thanh hỏi, lý bí thì vớt dâu cười mà không nói. Liêu tông nguyên rốt cuộc kìm nén không được nói ra bí mật, gàn từng chữ. Đương kim Thánh thương. Hoàng thượng. Bạch quách hai người đồng thời ngẩn ngơ, quách mục đột nhiên nói với bạch cư dị. Bạch hiên đệ tại trường thi gặp quý nhân, tiền đồ vô lượng. thứ nay về sau giúp đỡ lao ca một chút trong đầu bạch cư dị một mảnh mơ mịt kỳ thật hắn cũng đã nghĩ đến khả năng là hoàng thượng nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ liêu tông nguyên vốn là đệ tử quan lại nói ra khiến hắn không thể không tin làm sao hoàng thượng lại biết bài thơ của hắn hắn đột nhiên cảnh giác nhìn lý bí lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là ai lý bí ngẩng cổ uống một chén rượu cười nhạt nói tóm lại không có vị quan lớn nào mặc đạo phục đến vi hành đâu liêu tông nguyên lại chăm chú nhìn hắn nghĩ tên của hắn tục gia họ lý đạo hiệu thủy tâm lý thủy tâm hắn đột nhiên bừng tỉnh chỉ vào lý bí đứng lên nói người chính là lý bí bố y thì tướng quốc lý bí bạch cư dị và quách mục cùng đứng lên một lúc bọn họ sớm đã nghe qua đại danh của người này lại không nghĩ rằng đây là trung thần trong truyền thuyết chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt nay lại xuất hiện trước mặt bọn họ bạch cư dị cùng quách mục vội vàng đứng lên thi lễ chúng ta vô lễ xin đạo trưởng thứ lỗi. lý bí liền vội khoát khoát tay cười nói Ba vị không cần khách khí, ta chỉ là một đạo sĩ nghèo rất mùng tới thôi, có thể quen biết mọi người là duyên phận, mọi người xa lạ như vậy, rõ ràng muốn đuổi ta đi. Ba người thấy hắn nói năng khôi hài, lại không cao ngạo, liền cũng ngồi xuống, quách mục còn đang suy nghĩ bạch cư dị chuyện kia, liền hỏi Lý Bí. Lý đạo trưởng, bạch hiền đệ lần này ngẫu nhiên gặp hoàng thượng, liệu có phải? Hắn còn chưa dứt lời, Lý Bí liền khoát tay cắt đứt lời hắn. Tuyệt không có khả năng. Bạch Lao Đệ lần đầu tiên trước 20 vạn thí sinh trổ hết tài năng, phải trúng tuyển, lúc này mới có hy vọng lần nữa lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, nếu không, Hoàng thượng cũng không vượt cấp quyền mà dùng hắn. Lúc này, Liêu Tông Nguyên ở bên cạnh lại hỏi. Ta nghe nói chế khoa lần này do lại bộ tổ chức, mà chức quan trong cuộc thi này do lễ bộ phụ trách, cái này dường như ngược nhau, không biết đây có phải vì Hàn Thượng Thư và Lô Thượng Thư trở mặt phải không? Lý Bí liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi tuổi còn trẻ hỏi việc quan trường này làm gì? Vẫn nên hảo hảo nghĩ tới cuộc thi ngày mai đi. Liêu Tông Nguyên đỏ mặt, không dám hỏi nhiều nữa, Lý Bí lại uống một ngụm rượu, nói vài câu với ba người. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng chế khoa lần này, mới nghiêm khắc phái Hàn thượng thư làm chủ khảo. Đây là cơ hội của các ngươi, cần nắm chặt cơ hội này. Ba người ngồi một chỗ yên lặng gật đầu, hôm nay bọn họ thi không tệ, còn ngày mai, chính là thời khắc quyết định vận mệnh tiền đồ của bọn họ. Khi mà không khí ấm áp của mùa thu đã dần dần qua đi thì cũng là lúc mọi người đổ dồn sự chú ý của mình vừa ở cuộc thi chế khoa, dưới chiều nhà đường, khoa thi đặc biệt do ý vua đặc định, gọi là chế cử khoa. Gọi tắt là chế cử hoặc chế khoa, vừa mới diễn ra. Tiếp sau đây sẽ chuyển sang phần chấm thi. Và như vậy cũng còn khá lâu nữa mới có thể hết bảng được. Nhưng ngay sau khi chế khoa diễn ra được 4 ngày thì vào ngày mùng 8 tháng 9 đại đường lại diễn ra một sự kiện khác, khai mạc cuộc thi khảo hạch quan chức. Nếu như chế khoa làm cho con người ta đang sống trong mùa thu nhưng lại cảm giác như đang sống trong những ngày hè nóng bức, bởi không khí sôi trào của sĩ tử, của mọi người xung quanh. Nhưng cái cuộc thi khảo hạch quan chức lần này thì ngược lại, nó khiến cho rất nhiều người có cảm giác như trời thu lại lạnh giá của mùa đông đã đến vậy. Cuộc thi này làm cho tâm trạng của vô số người như chìm vào vực sâu băng tuyết vậy. Ngay từ 10 ngày trước đây, nhóm quan viên đầu tiên gồm mấy ngàn quan viên đã lén lút tới thành Trường An. Bọn họ đều ở tại nhà khách của các châu. Nhà khách này dùng để các quan lại nghỉ ngơi trong khi chờ được vào báo cáo, tấu trình, cũng chẳng ai biết rằng mấy hôm nữa sẽ thi vào cái gì đây. Nhưng bản thân tất cả các quan viên này đều biết rằng ngay cả các sĩ tử bình thường nếu ăn đi chơi bởi đảng điếm thì cũng đã là một hành vi sai trái rồi. Huống chi bọn họ giờ đây đang mang thân phận quan phụ mẫu nên càng phải nghiêm túc, làm gương. Vì vậy mà đại đa số các quan viên này chỉ quanh quẩn trong nhà khách, không có mấy ai là dám tùy tiện ra khỏi cửa. Đối tượng phải tham gia cuộc thi khảo hạch quan chức lần này là tất cả các quan viên từ hàng cựu phẩm cho tới hàng tam phẩm. Ngoại trừ mấy vị tướng quốc gia, còn lại gần như là tất cả các quan viên đều không thể nào thoát khỏi kỳ khảo hạch lần này. Tổng số quan viên tham gia khảo hạch là hơn một vạn người. Vì thế triều đình chia là ba đợt thi, vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12. Các võ quan cũng phải tiến hành tham gia khảo hạch, nhưng là phải sang tháng 2 năm sau mới tiến hành được. mà cơ quan đảm nhận vai trò chủ khảo của đợt thi thứ nhất vào ngày mùng 8 tháng 9 này chính là lễ bộ. Nguyên nhân của việc này không hề giống với những gì mà Liêu Tông Nguyên đã phỏng đoán, do Hàn Tướng Quốc và Lô Kỷ bất hòa, mà thực ra nó có nguyên nhân thực sự của nó. Thứ nhất là vì lại bộ muốn được góp công lao, lấy thành tích thông qua việc chấm bài duyệt quyển của các quan viên dự thi. Thứ hai là bởi vì có một số quan viên trong lại bộ cũng tham gia thi đợt này. Vì thế nên lại bộ đứng ra tổ chức. Sắp xếp kỳ thi còn lễ bộ sẽ đảm nhiệm vai trò chủ khảo là hợp lý rồi.